Thiệu thanh ngai cũng ngẩn đầu chiều một ngưng xem qua đi, hắn thâm trầm lạnh băng trong mắt phức tạp khó phân biệt. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, nguyên bản cái kia căn bản là không vào hắn mắt lại xấu lại xuẩn nữ nhân, thế nhưng lại như thế vật khí, chẳng những liên tiếp gặp dư hóa lành, hiện giờ còn cứ gọi nàng leo lên cung vương này chỗ cao chi. Thiệu thanh ngai trong lòng đột nhiên thực hụt hững. Dung phi liêm nguyên lai cũng là khinh thường phượng kinh loan, chỉ cảm thấy nàng thô lô xấu xí, thật sự khó đăng nơi thanh nhã. Bất quá! Đương hắn nghe được Dung sở một đoạn này ai đoán cầu sự kiện, lại thấy một ngưng từ đầu đến cuối bất đồng với tầm thường khuê các nữ tử như vậy chấn định phản ứng, cùng với thập phần hiểu được biến báo thanh thấu thông minh. Dung phi liêm xem một ngưng ánh mắt không khỏi cũng ở lặng lẽ phát sinh thay đổi, ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn trong mắt thế nhưng mang theo ti tán thưởng. Mà từ đầu đến cuối liền không chú ý này xương hoa trong điện đã xảy ra gì đó Đức Tiểu Vương ra Dung hạo viễn lúc này cũng ngẩn đầu xem ra cũng không biết hắn là muốn nhìn một chút Mộc Ngưng có cái gì bản lĩnh, vẫn là cùng những người khác giống nhau, chờ xem Mộc Ngưng xấu mặt. Lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có Dung Khương Phi cùng Tề Vân Thư đối Mộc Ngưng rất có tin tưởng, bọn họ vẫn luôn cảm thấy Mộc Ngưng thực đặc biệt, gan dạ sáng suốt so nam tử đều cường. Bọn họ thậm chí đều ở chờ mong Mộc Ngưng kế tiếp biểu diễn. Không biết Phượng Tam Tiểu Thư yêu cầu cái gì? Phổ công công như cũ cười mễ mễ mà. Ấn Mộc Ngưng hơi trầm xuống ngưng, trong mắt vừa chuyển dừng ở lúc trước nhu quận chúa khiêu vũ khi họa kia phúc thủy mặc mẫu đơn thượng, nàng hiếp mắt quỷ dị cười chuẩn bị ba trượng lớn lên vải bố trắng cho ta còn có một phen nguyệt cầm mọi người thấy một ngương thế nhưng cũng muốn vải bố trắng liền chắc hẳn phải vậy mà cho rằng nàng là muốn bắt trước nhu quận chúa nhảy cầu mặc vũ rất nhiều người đã che giấu không được trên mặt phun cười mà nhu quận chúa còn lại là cúi đầu dùng lụa khăn che khuất khỏe miệng trào phúng trong mắt đôi đầy đắc ý cười xem ra nay phượng kinh loan cũng không thông minh đến nào đi sao Có nàng cái này thành công tiền lệ tại đây, chẳng lẽ Phượng Kinh Loan liền không biết có một câu tiêu hỏa hổ không thành phản loại quyền sao. Nhu quận chúa quanh thân đều tràn đầy đắc ý, nàng ánh mắt kiêu ngạo mà nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh mà một ngưng, trong mũi nhịn không được cười nhạt. Những cái đó cùng Nhu quận chúa giao hảo thiên kim các tiểu thư cũng một đám đều che miệng cười, các nàng đều chờ không kịp muốn xem Phượng Kinh Loan kế tiếp số mặt. Một ngưng muốn đồ vật thực mau đã bị chuẩn bị tốt, kia vải bố trắng cũng bị kéo tới. Mộc ngưng liền ôm Nguyệt cầm đứng ở kia vải bố trắng mạc trong lều, hết thể nhìn như đã chuẩn bị ổn thỏa. To như vậy xương hoa trong điện, đống nhiên một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người ôm chế rêu tâm thái đang nhìn một màn này, chỉ có dung sở, kia đôi mắt đôi vượng nhiễm kim sắc mắt vượng, quang mang loáng lánh. Lúc này đã gần đến giờ muỗi, Thái Dương đã rời qua Trung Thiên, Mộc ngưng sở chạm vị trí nơi đó, trên đỉnh đầu cũng có một phương cửa sổ ở mái nhà, kia kim sắc ánh mặt trời liền xuyên thấu qua kia lưu ly phòng ngói xái lạc. Kim sắc đội bặm bay múa ở tràn ngập mùi hoa trong không khí. Màu trắng màn sân khấu cũng bị ánh mặt trời cách ra bóng ma, một bộ mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp liền đứng ở màn này bố bên trong, vòng eo doanh tố, gấy ngọc thon dài ưu nhã, cánh tay ngọc quyển chuyển. Hết thể đều nhìn qua như vậy mỹ. Thẳng đến một trận kỳ dị khúc phong vang lên, mọi người thượng còn không có từ kinh nghi chung phục hồi tinh thần lại, kế tiếp liền nghe được một đầu làm cho bọn họ trung thân khó quên khúc. 077 xương ngủ thật mạnh. 077. Hoàng đệ nói tốt kia liền tự nhiên là tốt. Hoàng đế cũng vào giờ phút này cười nói, chuyển chỉ, thưởng, tạ hoàng thượng. Một ngưng thấy hoàng đế không nghe hoàng hậu muôn sắt nàng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chính là nàng lại không phát hiện hoàng đế buông xuống trong ánh mắt kia chợt lóe mà qua lánh khóc cùng tàn nhẫn. Bất quá đồng thời một ngưng cũng ở trong lòng chửi thầm, như vậy đều dọa không đến kia chỉ yêu nghiệt, thật đúng là thai họa để lại ngàn năm. Có lẽ là bị một ngưng này đầu lôi thần bám vào người khúc trấn bị thương nguyên khí, Lại có lẽ là hát đối ra như vậy quỷ khóc sói gào hiệu quả Phượng Kinh Loan thế nhưng còn có thể đã chịu Hoàng đế tưởng thưởng quá khiếp sợ, này xương hoa trong điện mọi người lúc ấy liền cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Nhưng là cũng không có biện pháp, là bọn họ khuyến khích Phượng Kinh Loan ra tới biểu diễn, mọi người cắn răng khó trách nàng sẽ trước hướng Hoàng đế thỉnh chỉ tha tội, nguyên lai nàng sớm có dự mưu. Nàng rõ ràng chính là cố ý. Kế tiếp, nếu mọi người đều không tinh thần, như vậy tự nhiên nên tán tịch. Cùng tiễn vật thuế cung tiễn hoàng hậu nương nương mọi người cung kính tiễn đi hoàng đế cùng hoàng hậu một ngưng cũng đi theo quỳ xuống nàng chỉ thấy hoàng đế ở phía trước vội vàng đi qua đi theo hắn phía sau hoàng hậu tựa hồ phi thường khẩn trương uống biển yếu, từ nàng đi đường khi kia cứng đờ tư thế là có thể nhìn ra ở trải qua một ngưng bên người khi cao quý hoàng hậu nương nương vẫn là bước chân một đốn kia đối phản phất hàm lưỡi đao lạnh băng ánh mắt hung hăng đâm vào một ngưng trên người một ngưng chỉ làm bộ nhìn không thấy dù sao nàng hiện tại đã đem kia chỉ đại yêu nghiệt bao Dưỡng, phản ngôn chi, nàng chính là đương kim nhiếp chính vương điện hạ kim chủ đâu, này hậu trường chính là tặc ngạnh tặc ngạnh. Ai dám cùng nàng không qua được, đó chính là cùng nhiếp chính vương điện hạ không qua được. Đánh cho còn phải xem chủ nhân đâu. Nghĩ vậy, một ngưng không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó ở trong lòng cuốn phi, nàng thật là phạm tiện, thế nhưng tự so là kia chỉ đại cầu. a phi phi phi phi. Tiến đi hoàng đế cùng hoàng hậu, mọi người mắt trông mong nhìn phía vẫn cứ còn ngồi ở chỗ kia rung sở, hắn không đi bọn họ cũng không dám đi. Lúc đó, dung sở chính tay cầm một ly quỳnh tường, kia ngọc ly là thông thấu màu xanh lục, phản chiếu hắn ngón tay thon dài như ngọc thanh nhuận, đen đặc trường mi nhập tấn, hẹp dài mắt phượng ô nhuận, lại mật lại đùng như là hai thanh tiểu bản trải giường như lông mi hạ, cao đỉnh mũi phong huyền nếu thẳng gan. Kia màu xanh lục ngọc ly bị hắn nhẹ nhàng đặt bên môi, tay háo rộng không gió tự động, hắn uống rượu tư thế mị đến như là một bức họa, một bức vẽ mực sơn thủy hình ảnh. Một ngưng vừa nhấc mắt. Nhìn đến chính là như vậy một bức mấy nhưng câu nhân tâm phách hình ảnh. Đó là một loại đã là siêu việt giới tính cực hạn chi Mỹ. Này một cái trước mắt, nàng chỉ cảm thấy một lòng đột nhiên trong lòng trong phòng kinh hoàng lên, có một cổ sóng nhiệt nhanh chóng từ khắp người nhảy quá, đồng nhiên hội tụ đến trên mặt, kia một trương bình đạm không có gì lạ khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng như là nổ tung dáng đỏ giống nhau sáng lạ. Chẳng những là một ngưng, còn lại đang ngồi vô luận nam nữ, cơ hồ đều là như thế phản ứng. Tất cả mọi người ánh mắt dại ra mà mê luyến mà nhìn Dung Sở. Lúc đó, sương hoa trong điện, ánh sáng sáng ngời, ngoài điện bách hoa nở rộ, mùi hoa tràn ngập tiến này một phương không gian, giống như hữu hình quấn quanh ở Dung Sở quanh thân. Hắn một thân nguyệt bạch quần áo thượng lăng tiêu hoa tựa hồ cũng trở nên phá lệ lóa mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người liên tiếp rời đi tầm mắt. Dung Sở uống xong kia ly Quỳnh tương, quyến dụ mắt vợ nguyện chuyển nếu lưu quang, phảng phất có kim sắc rơi vào ở giữa. Hắn con ngươi ngay sau đó ngưng định ở một ngưng trên mặt, thật sâu liếc mắt một cái, lại nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn đứng dậy, dung nhan như ngọc, áo rộng tay dài theo gió mà vũ, và áo bay phất phới, kia một thân phong tư thật thật tựa ngày đó thượng thần chi dáng thế. Chỉ là, dung sở phủ vừa đứng khởi khoảnh khắc, mới vừa rồi còn ấm áp như xuân phong hơi thở thoáng chốc biến thành thấu xương rét lạnh, lạnh băng uy áp phảng phất ngàn quân trầm trọng, đột nhiên đè ở toàn đại điện mọi người trên đầu. Mọi người còn còn ở giật mình lăng chung chợt cảm thấy phía sau lưng nhảy quá hàng khí, hai chân mềm nũng, tất cả mọi người cảm giác được tim và mật đều nước, thế nhưng sinh sôi bị kia một đạo cường đại đến lịch thiên uy áp ép tới không thở nổi. Mọi người trong lòng cũng vào giờ phút này xẹn qua cực độ hoảng sợ, bọn họ mới vừa rồi, cũng dám dùng như vậy ánh mắt xem cung vương điện hạ. Đợi cho kia một bộ màu nguyệt bạch thân ảnh phiên nhược kinh hồng biến mất ở đại điện ngoại, mọi người lúc này mới cảm giác phản phất bị một con lợi chảo nắm chặt trái tim lòng xuống dưới, cái chán sớm đã mồ hôi lạnh đầm địa. Tiếng cung tiễn Cung Vương Điện Hạ Mọi người chung, có lẽ cũng chỉ có một ngưng một người Cũng không có cái loại này không thở nổi cảm giác Lúc này nàng men say sớm đã tan đi Nhưng kia đối hát như lưu ly li Đôi mắt vẫn như cũ như là chứa hai ông nước suối Thanh lành ưu tĩnh Đạm nhiên như kêu ba tháng chi đầu bao phủ mỏng xương hoa lê Chỉ là một ngưng trong lòng lại có nghi ngờ Mày đẹp hơi hơi nhăn lại Vừa mới kia chỉ yêu nghiệt trước khi đi xem nàng kia liếc mắt một cái Tựa hồ có khác thâm ý Hắn đến tuột cùng có ý tứ gì Dung sở vừa đi, Dung Khương Dực cũng đi theo rời đi, trải qua một ngưng khi, hắn cũng dừng bước chân, hình như có lời muốn nói, nhưng kia đối âm nhu đôi mắt xem định ở một ngưng bình phẳng khuôn mặt nhỏ buổi sáng, vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tiếp theo là Tam Hoàng tử Dung Phi Liêm, hắn thân cao cùng giản mục trần không sai biệt lắm, ngay cả kia một thân lãnh ngạo khí chất đều có chút tương tự, một ngưng theo bản năng ngước mắt nhìn nhiều hắn vài lần, Nhưng một ngưng như vậy ánh mắt xem ở Dung Phi Liêm trong mắt, lại làm hắn trong lòng có mạc danh rung động hiện lên. Dung Khương Phi cùng Tề Vân Thư xem ra là hảo cơ hữu, trước nay đều là như hình với bóng, giờ phút này hai người cũng đứng ở một ngưng bên người, chiều nang gật đầu, hai người trên mặt càng là có che giấu không được tươi cười. Loan Nhi, ngươi thật đúng là làm người kinh hỉ a. Dung Khương Phi thập phần tự quen thuộc mà cười nói, này một tiếng Loan Nhi, cũng làm hắn cảm giác cùng một ngưng quan hệ kéo gần lại. Đúng vậy, kia đầu khúc thật đúng là đặc biệt, ngươi đến tuột cùng từ nào học được. Có thời gian có thể hướng ngươi thỉnh giáo sao. Đề Vân Thư đến bây giờ trong óc còn ở ong ong tiếng vọng, hắn luyện như vậy nhiều năm cầm, đều chưa từng đối nào đầu khúc như vậy ấn tượng khắc sâu quá. Thỉnh giáo cũng không dám, ta chính là hạ sướng mà thôi. Một Ngưng nhấp miệng cười nhạt, này hai người nàng đều không chán ghét, nàng cũng mừng rỡ có thể giao cho bằng hữu. Khi nói chuyện, Thiệu Thanh Ngiai cũng đã đi tới, ở hắn bên người còn đi theo Nhu của chúa. Thiệu Thanh Ngiai tựa hồ có chuyện muốn cùng một Ngưng nói, một Ngưng đối hắn thật sự không quen thuộc, gần chính là ở ngày ấy hôn lễ thượng gặp qua một mặt mà thôi. Tuy rằng lúc ấy hắn làm rất là quá mức, trước mặt mọi người tạp hưu thư cấp một cái mới vừa gả tới nữ tử. Nhưng sau lại hiểu biết tình huống một ngưng cũng có thể minh bạch tâm tình của hắn, chỉ sợ mặc cho ai gặp được nguyên bản xinh đẹp như hoa vị hôn thê bị đánh cháo thành lại ngốc lại xấu xuẩn nữ đều sẽ không cao hứng đến lên. Cho nên một ngưng đối với thiệu thanh nhai người này, không chán ghét, nhưng cũng không thích. Nhưng mà thiệu thanh nhai nhìn một ngưng nửa ngày, lại cũng là một câu cũng chưa nói ra, quay đầu liền đi rồi. Chỉ là hắn ánh mắt kia là một ngưng pha rắc kỳ quái Như thế nào cảm giác giống như nàng thiếu hắn cái gì dường như Theo sau đuổi kịp nhu quận chúa còn lại là hung hăng xẻo một ngưng liếc mắt một cái Lúc trước nàng cho rằng Phượng Kinh Loan là muốn học nàng nhạy cầu mặc vũ nhịn không được đối nàng chào phúng bài câu Ai ngờ Phượng Kinh Loan cuối cùng căn bản là không phải muốn học nàng Ngược lại dùng kia đầu không thể hiểu được đến làm người sờn tóc gáy khúc Làm hoàng đế cùng cung vương liên tiếp đối nàng nhìn với con mắt khác thế cho nên những cái đó cùng nhu quận chúa từ trước đến nay không đối phó bọn nữ tử, lập tức liền dùng nàng cười nhạo phượng kinh loan những lời này đó tới châm chọc nàng, làm nàng thể diện mất hết. hơn nữa nhu quận chúa còn cảm thấy phượng kinh loan cuối cùng ném kia mẩu trắng lỗ bố, chính là ở châm chọc nàng. nhiều người như vậy chung, cũng chỉ có nàng dùng kia mẩu trắng màn sân khấu làm đạo cụ, kia phượng kinh loan cố tình liền tuyển đồng dạng đồ vật, cuối cùng vẫn là dùng như vậy khó coi phương thức vũ ra tới. nhu quận chúa từ nhỏ liền tính cách mẫn cảm đang nghi nàng càng nghĩ càng cảm thấy Phượng Kinh Loan chính là xem nàng không vừa mắt. Đúng vậy, Phượng Kinh Loan bị Thiệu Thanh Nhai đương trường hưu bỏ, khẳng định phi thường căm hận hắn, mà nàng lại vẫn luôn cùng Thiệu Thanh Nhai đi được gần, cho nên Phượng Kinh Loan tâm sinh ghen ghét, Phượng Kinh Loan hôm nay rõ ràng chính là ở trả thù nàng. Bên này nhu quận chúa ánh mắt kịch liệt biến ảo, bên kia, một ngưng lại bị nàng như vậy thay đổi trong nháy mắt sắc bén ánh mắt làm cho sởn tóc gáy. Nữ nhân này là ai à? thấy thế nào nàng này ánh mắt thù hận đến như là nàng đoạt nàng nam nhân dường như dung tiểu nhu ngươi lại không đuổi theo thiệu tướng quân đã có thể phải đi dung vũ tình cùng đức tiểu vương gia dung hạo viễn cùng nhau đã đi tới liếc mắt một cái liền nhìn đến nhu quận chúa kia ghen ghét ánh mắt nàng nhịn không được cười nhạo nói một ngưng nghe vậy tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nữ nhân này chính là cái kia ái mộ thiệu thanh nhai nhu quận chúa a chính là nay nhu quận chúa không phải là cho rằng nàng còn đối thiệu thanh nhai nhớ mãi không quên Cho nên mới dùng như vậy ghen ghét ánh mắt xem nàng. Bỗng nhân gian, một ngưng phi thường hỗn độn. Hử? Nhu quận chúa bình sinh nhất không thích người chính là Dung Vũ Tình, rõ ràng các nàng đều là quận chúa, nhưng liền bởi vì Dung Vũ Tình phụ vương là tay cầm quyền cao đức vương ra, mà nàng phụ vương còn lại là tầm thường vô vi hữu danh vô thực vương gia, các nàng đãi ngộ liền giống như là bầu trời cùng ngầm. Vừa nhớ tới những cái đó thế lực tiểu nhân đối đãi nàng cùng Dung Vũ Tình khi thái độ, Nhu quận chúa liền nhịn không được hận đến cắn răng. Một ngày nào đó, nàng muốn cho tất cả mọi người biết, bọn họ khinh thường nàng sẽ giống như gì kết cục. Đặc biệt là này Phượng Kinh Loan, nàng nhất định sẽ cho nàng giáo hấn. Nhu quận chúa hung hăng mà trừng mắt nhìn một Ngưng liếc mắt một cái, sau đó quay đầu liền đi. Một Ngưng vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn về phía Dung Vũ Tỉnh, ta giống như không đắc tội nàng đi. Dung Vũ Tỉnh cười nhạo, đừng lý nàng, nàng đầu góc có bệnh. Sa Tinh bệnh sao? Một Ngưng nhíu mắt. Sa Tinh bệnh? Dung Vũ Tỉnh dương mắt vừa thấy Liền thấy kia Nhu quận chúa đã đuổi theo Thiệu Thanh ai một sữa mới vừa rồi âm trầm, giờ phút này Nhu quận chúa tươi cười như hoa, kia vòng eo càng là giống như phong bãi dương liễu, vặn đến cùng bánh quai trèo dường như. Phụt, thật đúng là sa tinh, bệnh đâu. Dung Vũ tỉnh tức khắc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngay cả khuôn mặt lênh khốc Đức tiểu vương gia Dung Hạo Viễn cũng hoán mặt mày, hắn nhìn phía một ngưng ánh mắt cũng là so mới gặp khi Nhu Hòa rất nhiều, đáy mắt càng là mang theo một tia liền chính hắn cũng không nhận thấy được thưởng thức. Dung Khương Phi cùng Tề Vân Thư càng là nhịn không được cười ha hả, này hai người một cái trong sáng như ánh mặt trời, một cái ôn nhuận tràn ngập phong độ trí thức, hơn nữa lanh khốc dung hạo viễn. Trong lúc nhất thời, một ngưng bên người thế nhưng lập tức tập hợp đế đô nổi tiếng tam đại Mỹ Nam Tử, làm cho một ngưng cũng là một trận tim đập ra tốc. Nàng trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng này ba người tư dung đều không kịp dung sở kia chỉ yêu nghiệt, nhưng cũng cảnh đẹp ý vui. Hùng chi yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, cũng không phải là nàng một phạm nhân có thể chấn được. Nàng về sau vẫn là cách này đi ngoài vương ra xa một chút cho thỏa đáng. Bằng không, lần sau như thế nào bị hắn bán đi cũng không biết, nói không chừng bị hắn bán, nàng còn phải giúp hắn đếm tiền. Nàng nhưng không còn có 10 vạn lượng hoàng kim có thể mua hồi chính mình một cái mạng nhỏ. Tưởng tượng đến kia sinh sôi bị đại yêu nghiệt hố đi 10 vạn lượng hoàng kim, một ngưng trên mặt tươi cười tức khắc một suy sụt, nàng cảm giác nàng cả người lại không hảo. Tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Dung hảo viên đem một ngưng sắc mặt xem ở trong mắt. Hắn xoay người khi, đống nhiên đạm thanh nói. Một ngưng theo bản năng ngước mắt nhìn dung hạo viên cao lớn bóng dáng, trong lòng trong giây lát như là bị một thanh cự ý tạc quá, nháy mắt tản phá vẫn luôn bao trùm ở nàng trong lòng kia tầng lạnh sắc. Thanh lệ trong mắt đột nhiên có ánh sáng chật lóe. Đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới, nàng một cái không nơi nương tựa nhược nữ tử, ở đại can đế đô thành như vậy địa phương, lại thân phụ 10 vạn lượng hoàng kim như vậy kết xu tài phú, chỉ biết cấp vốn dĩ liền rất nguy hiểm tình cảnh dậu đổ bìm leo. Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội. Còn không phải là nàng trước đây miêu tả chân thật sao? Nếu không phải kia 10 vạn lượng Hoàng Kim, Lý Thị đám người cũng sẽ không mạo hiểm phóng hỏa muốn thiêu chết nàng, mà Phượng Tử Kiến cũng là lúc nào cũng muốn đem kia Hoàng Kim chiếm làm của riêng. Trừ bỏ những người này, nói không chừng ngày gần đây vẫn luôn đuổi giết nàng những cái đó Nam Cương sát thủ nhóm, cũng là vì này kết sủ Hoàng Kim mà đến. Tưởng tượng đến nơi đây, một ngưng cả người chấn động, ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh một mảnh, phảng phất có băng tuyết thấm bảo. Đa tạ Đức Tiểu Vương ra. Một ngưng ở Dung Hạo Viễn phía sau nhẹ giọng nói. Dung Hảo Viễn không có quay đầu lại, nhưng bước chân lại rõ ràng một đốn, ngay sau đó ống tay háo phi dương mà đi. Loan Nhi, hôm nào ta đi tìm ngươi. Dung Vũ Tỉnh vốn đang muốn cùng một ngưng cùng nhau đi ra ngoài, nhưng Đức Vương Phi lại bắt nàng cánh tay, lôi kéo nàng liền đi. Dung Vũ Tỉnh chỉ tới kịp quay đầu cùng một ngưng nói câu lời nói đã bị Đức Vương Phi tốn đi rồi. Lúc này xương hoa trong điện các tân khách đã đi không sai biệt lắm. Dung Khương Phi cùng Tề Vân Thư cùng một ngưng cùng nhau đi ra ngoài. Mới vừa đi đến ngoài cửa, đống nhiên có người ngăn cản đường đi. Phượng Tam Tiểu Thư, có không mượn một bước nói chuyện. Người tới thanh âm ngẹn ngào, như là yết hầu đã từng chịu quá thương. Một ngưng ngước mắt nhìn lại, lại thấy người này lại là cái kia ở trong yến hội vẫn luôn quan sát đến nàng Nam Cương Sứ Thần. Ta không quen biết ngươi. Một ngưng đối cái này mùi ưng không có gì hảo cảm, vừa thấy này tướng mạo, nàng liền cảm thấy người này âm hiểm xảo trá, không phải người tốt. Phượng Tam tiểu thư chớ trách, tại hạ không có ý gì khác, trước tự giới thiệu một chút, tại hạ đến từ Nam Cương Bách Linh Quốc, tên là Hợp Kỳ. Mũi Lương vội vàng nói, hắn thanh âm như là giấy giáp mài rũa, khó nghe thật sự. Gì? Người tên Hợp Kỳ? Một nương nghe thế tên, tức khắc trừng lớn mắt, thật sự buồn cười. Phượng Tam tiểu thư nghe qua tên của ta, Mùi Lương Hợp Kỳ ánh mắt sáng lên, hắn lớn lên kỳ thật không xấu, chính là tướng mạo quá mức với âm hiểm, làm người đối hắn sinh không ra hảo cảm. Không có. Một ngưng cố nén ý cười, vội vàng lắc đầu. Nàng nghe qua cậu kêu Hợp Kỳ, lại không nghe nói qua kêu Hợp Kỳ người. Hợp Kỳ rõ ràng có chút thất vọng, nhưng hắn ngay sau đó hỏi, tại hạ nghe nói Phượng Tam tiểu thư hồi đế đô phía trước vẫn luôn đều ở tại Lăng Dương. Ân. Một ngưng trong lòng căng thẳng, nàng không cảm thấy cái này làm cương tới Hợp Kỳ sẽ nhảm chán đến cùng nàng lời nói việc nhà. Hắn như vậy hỏi đến tuột cùng có dụng ý gì? Nhưng mà cho dù trong lòng báo động trước, nhưng Một Nương trên mặt lại bất động thanh sắc. Ta phụ thân là Lăng Dương Hầu, Lăng Dương là hắn đất phòng, ta tự nhiên vẫn luôn đều trụ Lăng Dương. Nga, kia Tam Tiểu Thư có phải hay không phía trước từng chịu quá trọng thương. Hợt kỳ trong mắt quang mang không rõ, hắn tiểu tâm truy vấn. Ân, lúc trước không phải nói sao, ta từ trên vách núi quang ngã đi xuống. Một ngưng không muốn cùng Hợt kỳ nhiều lời, nàng tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, vì thế nói, Hợt kỳ tiên sinh, ta còn có việc, đi trước. Từ từ, Tam Tiểu Thư, có không báo cho ngại ngược hay không từng chịu quá kiếm thương. Hật kỳ sốt ruột hỏi. Ngay vậy, đã bán ra đi bước chân mục ngưng hoắc mà quay đầu, thanh lệ trong mắt trầm lửa giận, trong ngáy mắt, trên người nàng thế nhưng phát ra ra cũng không á với dung sở như vậy cường đại huy áp. Hật kỳ tiên sinh, ngươi vượt qua. Chứ không nói ta không có chịu quá cái gì kiếm thương, cho dù có, vậy ngươi có biết hay không, ở Trung Nguyên, giống ngươi mới vừa rồi như vậy hành vi, đã cấu thành quý tộc nữ tử, là muốn chịu tiên hình. Một ngưng tuy rằng không có một trương sinh đẹp mặt, nhưng thắng ở khí chất đoan trang, không cười khi, càng có một loại hồn nhiên thiên thành quý khí, làm người nhịn không được trong lòng phát run. Nga, xin lỗi. Lúc này, vị này hợp kỷ tiên sinh liền sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên hắn cũng không dự đoán được chính mình giống như thuận miệng vừa hỏi, ở trung nguyên thế nhưng sẽ khiến cho như vậy nghiêm trọng hậu quả. Một ngưng không có lại để ý tới hợp kỷ, nàng làn váy xoay tròn, xoay người tránh ra. Chỉ là một ngưng trong lòng lại nổi lên kinh nghi gọn sóng. Lang Dương vốn là cùng Nam Cương giáp giới, cái này Hợp ký lại nói hắn là đến từ Nam Cương Bách Linh Quốc, tên này như thế nào giống như ở đâu nghe được quá, nàng trong đầu tựa hồ có ấn tượng. Nhưng mà một ngưng mới vừa một thâm tưởng, đung nhiên cảm giác trong đầu giống như là có kim đâm quá, đau đến nàng lưng đột nhiên một loan. Loan Nhi, ngươi làm sao vậy? Tề Vân Thư vẫn luôn cùng một ngưng đi cùng một chỗ, lúc trước vị kia Hợp Kỳ hỏi chuyện hắn cũng nghe tới rồi, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Giờ phút này thấy một ngưng đột nhiên cong lưng. Còn mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, tề vân thư không khỏi lo lắng hỏi. Nga, không có việc gì, vừa mới chân xoay một chút, hiện tại hảo. Một ngưng chạy nhanh qua loa lấy lệ qua đi. Nàng hiện giờ đại khái cũng có thể đoán được, nàng sở xuyên qua thân thể này nguyên chủ cùng Phượng Kinh Loan hẳn là ở cùng một ngày truy nhai. Chỉ là Phượng Kinh Loan vận khí không tốt, khả năng đã đương trường tử vong, mà này thân thể nguyên chủ còn lại là bị người cứu. Sau lại cứu nàng người cũng không biết dùng cái gì biện pháp. Thế nhưng làm lăng dương biệt trang người tin nàng chính là Phượng Kinh Loan, sau đó lại làm nàng cùng những cái đó tới đón Phượng Kinh Loan sẽ đế đô thành thân người trở về, này về sau sự chính là nàng biết nói. Nhưng làm một ngưng lại cảm thấy cái này suy đoán lỗ hổng thật mạnh, kia lý lao tam rõ ràng là tự mình động thủ sát Phượng Kinh Loan người, hắn hẳn là xác định Phượng Kinh Loan đã chết, kia lúc sau lại như thế nào sẽ làm nàng trụ tiến biệt trang, tiến tới trở lại đế đô đâu. Hơn nữa để cho một ngưng buồn bực chính là... Nàng ký ức là từ xuất giá kia một ngày kiệu hoa bắt đầu, như vậy trước đây thân thể này làm phượng kinh loan tồn tại khi ký ức lại đi đâu vậy. Cái kia cứu nàng người lại vì sao phải làm nàng giả trang phượng kinh loan hồi đế đô gà chồng? Một ngưng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nàng cảm giác trước mắt phảng phất nổi lên một tầng sương mù, làm nàng sờ không rõ phương hướng. Không, không thể lại suy nghĩ, đầu lại bắt đầu đau. Một ngưng chạy nhanh rời đi tầm mắt, nàng nhớ tới giản mục chân nói nàng trúng cái gì khóa hồn châm. Ký ức chính là bị này khóa hồn châm khóa trụ. Nàng nhịn không được sờ sờ đầu mặt sau, trừ bỏ tóc, cái gì đều không có. Ai, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục toàn bộ ký ức. Ít nhất cũng phải nhường nàng biết, thân thể này nguyên chủ rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người, như thế nào có như vậy nhiều người muốn giết nàng a? Nghĩ vậy, một ngưng nhịn không được sờ sờ ngực, nơi đó đã từng bị vũ khí sắc bén xuyên tim mà qua, ly tả tâm phòng chỉ có chút xíu xa, chỉ cần lại thiên thượng một chút, cho dù là đại la thần tiên cũng cứu không được Rốt cuộc là ai như vậy hận nàng, phải dùng như thế ác độc phương pháp từ sau lưng thọc nàng một đao. Lúc đó, hoàng cung, thần hoa điện đã thay cho kia một thân sao bao cực kỳ nguyện bạch quần áo dung sở chính khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ. Một thân màu tím theo bốn chảo kim long thường phục sấn đến hán khí chất tôn quý vô song. Nơi này vị trí rất cao, cơ hồ có thể tấn lãm hoàng cung phong mạo. Dung sở đôi mắt giờ phút này chính ngưng ở cách đó không xa kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh thượng, bạn nàng càng lúc càng xa. Thẳng đến biến mất không thấy. 078 chân Dung sơ hiện. 078. Vương ra. Có bóng dáng H. y gì thị vệ lặng yên xuất hiện, cung kính quỷ dạp xuống đất. Bọn họ nói gì đó. Dung sở xoay người, hoa lệ quần áo bị phong nhức lên. Hắn không có xem kia thị vệ liếc mắt một cái, mà là đi đến một bên trên giường ngồi xuống. Một thân áo tím thâm trầm nội liễm. Hồi bẩm vương ra. Nam Cương Bách Linh Quốc hợp kỷ hỏi Phượng Tam Tiểu Thư hay không ở Lăng Dương thị vệ đem mới vừa rồi một ngưng cùng hợp kỷ đối thoại một chữ không lậu mà chuyển đạt cấp dung sở. Bách Linh Quốc dung sở nheo lại mắt Phượng, khỏe môi chậm rãi gợi lên, lại không phải cười ngân, mà là ý vị thâm trường độ cung, hỏi nàng ngực nhưng có thương tích sao? Là. Thị vệ đáp. Dung sở rũ mắt, tay phải theo bản năng mà khẽ vuốt tay trái ngón trỏ. Sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ sái lạc với hắn quanh thân ngoài cửa sổ là một cây phun hoa có lờ mờ hoa chi bóng cây vũ động ở kia một trương tuyệt thế tuấn mỹ dung nhan thượng vì kia trương lạnh băng mặt bằng thêm vải phần nhu hòa trong không khí mùi thơm lạ lùng di động nay một chỗ thần hoa điện là dung sở với trong cung tầm điện lúc trước hắn 13 tuổi bị tiên đế nhận hồi sau tuy rằng lập tức phong vương nhưng tiên đế lại không tha làm hắn ra cung khai phủ liền kiến xa hoa lộng lấy này thần hoa điện cho hắn từ điểm này cũng liền đủ có thể thấy tiên đế đối dung sở ái minh một Truyền buồn vương mệnh lệnh, là Minh Tam cùng Minh năm tức khắc xuất phát đi trước Lăng Dương, điều tra hơn 3 tháng trước, có này đó nam cưng người từng xuất hiện ở Lăng Dương. Dung sở đống nhiên lạnh giọng hạ lệnh, giờ phút này hắn đảo qua lúc trước kia một thân yêu nghiệt hơi thở, mắt vượng, ánh mắt lạnh nhạt như băng. Là, Minh Đại lĩnh mệnh lui ra. Thần hoa trong điện, lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ hoa chi theo gió vũ động thanh âm. Lúc đó, Dung sở dựa nghiêng ở trên giường, hơi thở nội liễm sắc nhọn ánh mắt bị vuông xuống lông mi che quất, hắn nhìn trong tay tấu trường, hảo sau một lúc lâu, hắn độc đáo mê người thanh em đột nhiên vang lên, nhiều như vậy thiên, còn không có lộng tới nàng huyết. Diệp băng lập tức từ bóng ma đi ra, quỳ xuống, khuôn mặt có chút vặn mèo, hồi bẩm vương gia, ngày hôm qua ban đêm, đưa tới một giọt, mới một giọt, mới vừa rồi còn trầm ổn lãnh khóc, dung sở nghe vậy tức khắc bảo tẩu, trong tay hắn tấu trương đột nhiên chiều Diệp băng ném tới, nhiều ít thiên, thế nhưng chỉ làm ra một giọt huyết, con mẹ nó. Một giọt huyết có khả năng, cái việc gì vậy? Lao tử thế nào cũng phải lột kia suốt sinh ra. Chỉ thấy dung sở trường nhập thái dương mày kiếm đều dựng lên, mắt vượng trung càng là có thô bạo ngọn lửa đang khởi, bên cạnh hắn kia một trương bản vùng cũng bị hắn chợt phát ra trận gió chấn vỡ. Diệp băng bị kia bổn tấu trương tạm trung bả vai, bả vai chỗ tức khắc truyền đến nóng rát đau đớn, nhưng hắn lại quỳ trên mặt đất một tiếng cũng không dám cổ họng. Nhiều năm như vậy, vương gia vừa giận vẫn là sẽ không màng hình tượng loạn mắng chửi người, hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng mà dung sở tính tình tới mau, đi lại càng nhanh hơn, hắn mới vừa rồi còn vẻ mặt nộ khí đằng đằng, đột nhiên, lại nheo lại kia đối hẹp dài mắt phượng. Trong mắt ánh sao trật lóe, khoe môi bông dưng gợi lên tà nịnh độ cung, xem ra, còn thế nào cũng phải buồn vương tự thân xuất mã. Ra cung sau, một ngưng cùng tề vân thư từ biệt, lên xe ngựa, thanh tuyết vẫn như cũ lời nói thiếu, nhưng nàng lại từ một ngưng sắc mặt trông được ra tiểu tụy cùng mỏi mệnh, vì thế càng là cái gì đều không hỏi. Điều khiển xe ngựa một đường chiều Lăng Dương Hầu phủ chạy đi. Liên ở một Ngưng thân ảnh biến mất ở trên xe ngựa là lúc, cái kia vẫn luôn đi theo một Ngưng phía sau, Mùi Ưng hợp ký đôi mắt bỗng dưng trầm xuống, có quỷ quệ tâm hàn quang mang ở hắn đáy mắt hiện lên. Trở lại Lăng Dương Hầu phủ sau, thực hiện nhiên, chịu xong hình lý thị cùng Phượng Tĩnh Nhi trước nàng một bước đã trở lại, bọn hạ nhân đại khái cũng biết trong cung đã phát sinh sự. Một Ngưng cũng lười lý bọn hạ nhân những cái đó khác thường ánh mắt, thay quần áo tắm gội, thiên còn không có hắc, một Ngưng liền bỏ tới rồi thượng. Chi chi chi thổ hào đại nhân cỏ lại đây, tuy tiện hướng một ngưng bên người một nằm, trình hình chữ đại, phơi nó tiểu bụng bụng, kia đối lục đá quý dường như mắt to còn không dừng mà quay tròn thẳng ngắm một ngưng. Nhưng một ngưng lại vô tâm tình cùng thổ hào đại nhân chơi đùa, giờ phút này tâm tình của nàng thực không xong. Hôm nay Thái Hậu tiệc mừng thọ đối một ngưng tới nói, thật đúng là chín chết còn sinh, bộ bộ kinh tâm, đầu tiên là Hoàng Hậu làm khó dễ, chất vấn nàng đào hoa lý do, thật vất vả có lệ qua đi. Kia Lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi lại chỉ chứng nàng không phải Phượng Kinh Loan, còn tìm tới Lý Lao Tam làm chứng. Cũng may một Ngưng sớm biết rằng Lý thị Âm mưu đã làm giản mục Trần phái người thu mua Lý Lao Tam, nhưng Lý Lao Tam đột nhiên chết bất đắc kỳ tử lại làm nàng kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy, thiếu chút nữa liền vô pháp chứng minh thân phận, bị hoàng hậu cái kia điên nữ nhân lộng chết. Sau lại sự, một Ngưng quả thực không đành lòng quay đầu, tuy rằng nàng đến Dung Hạo Viễn đánh thức, Minh Bạch có lẽ mất đi kia 10 vạn lượng hoàng kim với nàng tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến hôm nay trong yến hội bị dung sở kia chỉ đại yêu nghiệt hố thành như vậy, nàng liền cả người ngứa, phẫn nộ mà tưởng cào tường. Bất quá con hảo, tuy rằng bị hố đi rồi 10 vạn lượng hoàng kim, cũng may sau lại hoàng đế thưởng đồ vật còn tính đăng giá, cũng có thể nho nhỏ đến đền bùn một chút nàng bị thương tâm. Mới vừa cảm thấy trên người ngứa, một ngưng liền nhịn không được dỗi tay cào lên, ai biết càng cào càng ngứa, trên người đảo con hảo, chính là nàng gương mặt này thêm cổ kia thật là xuyên tim ngứa cố tình một ngưng cảm giác như thế nào cảo cũng khó hiểu ngứa giống như là gãi không đúng châu ngứa giống nhau. Một ngưng rốt cuộc nằm không được, một lăn long lóc bỏ dậy, vọt tới trước gương xem chính mình mặt, nhưng mà mặt vẫn là gương mặt kia, vẫn như cũ sắc mặt vàng như nến, bình phàm vô kỳ, một chút khác thường đều không có. Chính là đương một ngưng một hiên khai cổ áo, liền phát hiện bả vai chô sớm đã nổi lên vô số điểm đỏ điểm. Thế nhưng dị ứng, một ngưng không khỏi teo một tiếng. Thanh Tuyết nghe tiếng tiến vào, vừa thấy đến một ngưng trên người kia điểm đỏ, ánh mắt cũng đột nhiên thay đổi. Chi chi chi thủ hào đại nhân nôn nóng mà chi chi kêu. Túc Mặc nghe thấy không đúng, cũng vọt tiến vào. Lúc này một ngưng trên người điểm đỏ đã hóa thành đốm đỏ, dừng ở ngoại cánh tay thượng một tảng lớn màu đỏ ba ngân nhìn thấy ghê người là vân hoa độc. Túc Mặc cũng nhìn không được kêu sợ hãi, trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía một ngưng ánh mắt thế nhưng lộ ra một tia quái dị, như thế nào sẽ? Túc Mặc thấy một ngưng không ngừng gãi những cái đó đống đỏ, hán vội vàng ngăn cản, không thể chảo, chảo phá sẽ ra tốc độc tính. Tiểu thư, mau đi tìm chủ nhân. Thanh tuyết vừa nghe Túc Mặc đề cập vân hoa độc, nàng tâm đó là trầm xuống. Thanh tuyết có thể cảm giác ra giản mục trần đối trước mắt tên này thiếu nữ coi trọng, đêm đó bởi vì nàng đống nhiên làm phượng kinh loan bị thương, nàng đã bị chủ nhân trách phạt, cho nên hiện giờ vừa thấy đến một ngưng này đầy người điểm đỏ điểm, nàng thế nhưng so một ngưng còn muốn khẩn trương xuất ruột. Một ngưng tuy rằng hiểu dự tính, nhưng đối ý lý lại không thông, nàng rất rõ ràng liền tính là dị ứng cũng có rất nhiều loại, cho nên cho dù mấy ngày trước đây chuyên đại lượng dược liệu ở trong sân, nàng lại không dám loạn dùng. Hơn nữa nàng này mặt ngứa đến thật sự quá lợi hại, giống như là có một vạn con kiến ở trên mặt gặm cắn giống nhau, làm người khó có thể chịu được. Chuẩn bị ngựa xe. Một ngưng khuôn mặt thống khổ, môi nói một chữ đối nàng đều là tra tấn. Thanh tuyết giá xe ngựa ra tới thời điểm, ngày mới sắt hắc. Nàng vẫn như cũ cẩn thận mà chuyên trọn hẻm nhỏ đi, nhưng thực mau, nàng liền phát hiện bị người theo dõi. Lại còn có không ngừng một người. Nhưng mà một ngưng này thân ngứa thức dậy quá kỳ quái, thanh tuyết không dám lại ở trên đường trì hoãn, vì thế một đường đánh mã chạy như điên, hơn nữa ở mau đến phi phượng lâu khi, thổi lên một cái tạo hình đặc biệt cốt chạm canh gác. Kỳ lạ âm luật vang lên khoảnh khắc, đất bằng đống nhiên nổi lên một tầng sưng ngủ. Kia vài tên vẫn luôn theo sát ở một ngưng xe ngựa lúc sau hắc ảnh chỉ thấy xe ngựa vọt vào một đoàn quỷ dị xương mù bên trong, đại bọn họ lại đuổi kịp tới, trước mắt lại đã không thấy xe ngựa bóng dáng. Hơn nữa này đoàn xương mù thật sự quỷ dị, ẩn ẩn có mùi thơm lạ lùng bay tới chóp mũi, mấy cái hắc y y nhân tâm thần dùng mình, lập tức có người lạnh lùng nói: nín thở. Chính là còn không đợi này một tiếng giọng nói rơi xuống, đã là có lưỡng đạo quỷ mỹ hắc ảnh vô thanh vô tức mà xuất hiện, ca, ca mấy tiếng. Ban đầu kia vài tên H. y hệ nhân căn bản là chưa kịp phản ứng, đã bị bẻ gãy cổ. Tới rồi phi phượng lâu, một ngưng cả người ngứa đến cơ hồ muốn nổi điên, từ trước đến nay ý chí kiên định như nàng, lúc này cũng có một loại muốn chết xúc động, bởi vì này cả người phát ngứa, rồi lại cào không cảm giác thật sự làm người phát điên. Nhưng mà càng làm cho một ngưng tan vỡ chính là, giản mục trần thế nhưng không ở. Quách thiện được tin tức, đã chạy tới, vừa thấy đến một ngưng kia đã trải rộng toàn bộ cánh tay màu đỏ ban ngân. Hắn mặt đều đen, nha đầu, ngươi đây là đắc tội ai, thế nhưng cho ngươi hạ như vậy âm độc dược. Ô ô một ngưng giờ phút này chỉ cảm thấy kia ngứa đã chui vào trong lòng, dường như máu cũng có co con kiến ngao cán, một ngưng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hơn rớt. Cố tình phía trước thanh tuyết sợ một ngưng nhịn không được sẽ loạn trảo, ở trên xe ngựa liền điểm nàng sơ nói, lúc này một ngưng nằm ở nơi đó căn bản là vô pháp lúc đích, nàng đến bây giờ mới hiểu được, nguyên lai like đây mới là sống không bằng chết cảm giác. Chủ nhân đâu Thanh Tuyết cấp xoay quanh, tuy rằng nàng cùng một ngưng cũng không lâu, nhưng ngắn ngủn mấy ngày ở chung cũng làm nàng cảm giác được một ngưng hiền hòa cùng thiệt tình tương đái. Liên tính không phải bởi vì chủ tử mệnh lệnh, Thanh Tuyết cũng không muốn nhìn đến cái này tính tình tiêu xái thẳng thắn thiếu nữ xảy ra chuyện. Chủ tử không ở, Quách Thiện tiến lên kiểm tra. Mặc kệ, nếu chủ tử muốn phạt, ta tới gánh. Thanh Tuyết trong tay không biết khi nào nhiều cái nho nhỏ ống trúc, nàng rơi lên kia ống trúc, liền phải kéo kiếp nổ. Không thể, ngươi điên rồi. Quách Tiện vội vàng ngăn cản, hắn biểu tình nghiêm trọng, chủ tử có chuyện quan trọng muốn làm, không thể quấy rầy. Chính là lại khó hiểu độc, tiểu thư liền mất mạng. Thanh Tuyết một trường đẩy ra quyết thiện, cắn răng, nàng kéo xuống kia kiếp nổ. Chỉ một thoáng, trên bầu trời nổ tung một đóa lộng lấy lửa khói, quang mang lóe mắt, liên tiếp lóe tam hạ, mới vừa rồi chậm rãi tắt. Kế tiếp, đó là chờ đợi. Thanh Tuyết Tâm cũng bắt đầu bất ổn lên, nàng rất rõ ràng giản mục Trần tinh tình, nếu không phải phi thường mâu chốt sự Là không thể châm ngòi lửa khói, một khi trái với, như vậy chờ đợi nàng chính là chết. Thời gian chậm rãi qua đi, một đoạn này thời gian đối với một ngưng tới nói là đến xương dày vò, nàng toàn thân đều không thể động, lại muốn sinh sôi chịu đựng kia thực cốt thống khổ, môi đều phải bị cắn lạ. 30 phút sau, phi phượng lâu ngoại rốt cuộc vang lên vó ngựa chạy như điên thanh âm, thanh tuyết vội vàng phi thân đi ra ngoài, vừa thấy đến kia nói hắc y đi mang màu bạc mặt nạ cao lớn thân ảnh, nàng đông nhiên quỷ xuống đất giản mục chân xuống ngựa sau, mắt lạnh nhìn một chút bốn phía, cũng không khác thường, mặt nạ sau hiên mi túc thẩn, hắn túi đầu, nguyên bản liền lánh thanh âm càng thêm sâm hàn, sao lại thế này? Chủ nhân, tiểu thư nàng, chúng vân hoa độc. Thanh tuyết ở giản mục trần như vậy lạnh léo hơi thở bao phủ hạ, chỉ cảm thấy toàn thân như truy động băng, cai chán tức khắc có đại viên mồ hôi lạnh chảy ra. Nàng biết như vậy tùy tiện hành động rất có thể sẽ cho nàng chính mình mang đến hỏa sát thân, nhưng nàng lại không cách nào ngồi xem một ngưng chúng độc mặc kệ cho nên nàng chỉ có thể đánh cuộc, đánh cuộc giản mục trần đối một ngưng tâm tư đến tuột cùng có vài phần vân hoa độc giản mục trần nghe vậy mặt nạ sau ánh mắt đống nhiên trầm xuống băng hàng tiếng nói đột nhiên trở nên vội vàng nàng ở đâu ở phòng cho khách thanh tuyết lời còn chưa dứt liền rắc trước mắt hắc ảnh trận lóe nàng lại ngẩng đầu trước mắt nào còn có bóng người lúc đó một ngưng đã là đau đến chết lặng hôn hôn trầm trầm trung nàng nhớ tới chính mình chưa xuyên qua trước sinh hoạt Nàng sinh ra ở ngàn năm dược độc thế gia, từ nhỏ liền ngâm mình ở các loại nước thuốc lớn lên. Hơn nữa bởi vì hàng năm dùng quý báo dược vật, nàng trời sinh liền khác hẳn với thường nhân máu cũng mang theo dược tính, không dám nói bách độc bất xâm, nhưng ít ra tầm thường độc dược căn bản là không làm gì được nàng. Chính là nàng lại không nghĩ rằng, chính mình xuyên qua thân thể này thế nhưng như thế không còn dùng được. Chẳng những lớn lên xấu, còn có trọng thương bệnh cũ, hiện tại như vậy một chút độc dược khiến cho nàng có muốn chết xúc động. Nàng thật là kiếp trước làm vậy mới có thể bị ông trời trừng phạt tới nơi này. Một Ngưng càng nghĩ càng là khổ sở, đúng lúc vào lúc này, môn bị người từ bên ngoài pha khai, một Ngưng khỏe mắt dư quang chỉ thấy một đạo cao lớn hắc ý thân ảnh bay vút tới. Ánh nến ánh sáng đêm kia trương mang màu bạc mặt nạ mặt chiếu dọi ở một Ngưng đồng trung, mặt nạ sau con ngươi toại thâm như hải, mang theo một tia khắc tầm thường lạnh thấu xương, hắn tay nhẹ nhàng phất quá một Ngưng. Một Ngưng chợt cảm giác thân thể bưng lỏng, nàng nhìn trước mắt gần trong gang tấc nam nhân, không biết vì sao Thế nhưng nhất thời bi từ tâm khởi, theo bản năng đôi tay vây quanh được giản mục trần cổ, anh anh mà khóc thuốc thít lên. Giản mục trần vốn dĩ đang ở xem xét một ngưng trên người đống đỏ, đống nhiên bị mục ngưng ôm lấy, hắn xoay mình ngần ra, tọa thâm con ngươi vọng định dưới thân thiếu nữ, nguyên bản muốn đẩy ra nàng, lại ở nhìn đến kia đối nhiễm kinh hoàng cùng sợ hai thủy dạ mắt đen khi, giản mục trần chỉ cảm thấy trong lòng chỗ nào đó đông dương mềm nũng. Nuốt vào, giản mục trần trong tay không biết khi nào nhiều một cái xanh biết thuốc viên. Hắn nhét vào một ngưng trong miệng, một ngưng vội vàng nuốt vào, trong miệng thoáng chốc hóa khai mát lạnh thấm người mùi hương. Tựa hồ có một cổ thanh tuyền nháy mắt dạng khai, mới vừa rồi kia cổ cha tấn đến nàng sống không bằng chết đau khổ cảm giác tức khắc giảm bớt một chút. Lao quách, giàn ngục Trần báo một chuỗi rượt danh, làm quách thiện đi chuẩn bị thuốc tắm. Lung ra, giàn ngục Trần cúi đầu mệnh lệnh một ngưng. Một ngưng lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng còn ôm giàn ngục Trần cổ, Khoe miệng nàng cười nhạt, xấu hổ mà lùi về hai tay. Giản Mục Trần lại bắt lấy một ngưng cánh tay, hắn tay thực lạnh, vết thiếp ở một ngưng lửa nóng trên da thịt, thực thoải mái. Nhưng mà xem xét qua đi, Giản Mục Trần lại nhăn chặt hiên mi. Như thế nào? Có phải hay không ta không cứu? Một ngưng kiếp trước đối độc dược cũng tương đương tinh thông, nhưng nàng lại chưa bao giờ có nghe nói qua này cái gì đồ bỏ vân hoa độc. Vừa thấy Giản Mục Trần ánh mắt chớp túc, một ngưng lập tức liền khẩn trương. Giản Mục Trần lại không nói, chỉ là tinh tế nhìn một ngưng nguyên bản bạch hy tuyết nhuận cánh tay thượng đốm đỏ. Sau một lúc lâu, hắn ngước mắt, ánh mắt quỷ dị mà nhìn chầm chầm một ngưng mặt. Ô ô, ngươi đừng làm ta sợ a, Ta còn không có sống đủ đâu. Một ngưng tâm trầm xuống, nàng một ngày nội trải qua mấy lần sinh tử nguy cơ, mới vừa rồi lại gặp như thế thống khổ tra tấn. nhâm nàng tâm trí lại như thế nào cường, với tâm lý đi lên nói, cũng chính là một cái 20 tuổi mới ra đầu tiểu nữ tử, thật sự chịu không nổi bất luận cái gì đả kích. Chủ tử, nước thuốc chuẩn bị tốt, quách thiện động tác thực mau nhưng đương hắn tiến vào bẩm báo khi thấy giản mục trần cùng một ngưng ly đến như vậy gần hắn kia đối khôn khéo đậu xanh trong mắt cũng không khỏi xẹt qua kinh dị nhưng kế tiếp đương quách thiện nhìn đến giản mục trần thế nhưng một phen chặn ngang bế lên một ngưng lập tức hướng ra ngoài đi đến quách thiện trong mắt cơ hồ đều phải rất đến trên mặt đất này này vẫn là nhà bọn họ gái kia lanh tình lanh tính cũng không gần nữ sắc thậm chí đều không cho nữ tử gần người chủ tử sao giản mục trần ôm một ngưng vào tam phòng đại thao tắm hơi nước bước hơi nồng đậm dược vị tràn ngập, kia nước thuốc bảy biện ra một mảnh màu tím đen. Gia ngục Trần tiến phòng trực tiếp liền đem một ngưng liền người mang ý nghĩa ném vào thau tắm. Khu khu cụ một ngưng không hề phòng bị dưới, một đầu tài tiến thau tắm tức khắc sát thủy, nàng ở trong nước một trận manh cụ, thiếu chút nữa không sống sở sở chết đuối. già ngục Trần xoay người đi trên giá cầm mấy cái bình ngọc nhỏ trở về, thuận tay đem một mặt gương ném tới trong nước, kia bắn khởi bọt nước thoáng chốc phát một ngưng đầy mặt. Uy, giản ngục Trần. Ngươi đủ rồi. Một ngưng ăn vào giản mục trần kia viên thuốc viên sau, tuy rằng trên người đốm đỏ chưa lui, nhưng kia cổ cha tấn nàng giống như bị vạn kiến ngao cắn thống khổ đã là giảm bớt rất nhiều. Nói nữa, nàng vốn là không phải cái nguyện ý có hại tính tình, lúc này có điểm sức lực, lập tức liền cau mày quát mắt trừng hướng giản mục trần. Tiêu sư phụ. Giản mục trần vài bước đi tới, vương trường chỉ câu lấy một ngưng nhòn nhọn cảm hắn hơi thở lãnh đạm, ánh mắt hở hững như băng. Không. Một ngưng một quay đầu. Lẽ tránh giản mục chân ngón tay, thanh lanh đôi mắt của Cường. Nếu là hôm nay trước kia, Mục Ngưng tuyệt đối không dám cùng giản mục chân nói như vậy lời nói, hắn ở trong lòng nàng chính là cường đại đến nghịch thiên tồn tại, bất luận là tự thân vũ lực giá trị, vẫn là trong tay hắn kia đủ để cùng triều đỉnh chống lại thế lực, đều làm nàng mắt trông mong mà muốn thấu đi lên. Bởi vì nàng minh bạch thực lực của chính mình nhỏ yếu, chỉ có tìm một tòa cường đại chỗ dựa, mới có thể bảo đảm an toàn của nàng. Cho nên mới có phía trước nàng không màng tự tôn. Mặt dày mày dạn cầu giản mục trần thu nàng vì đồ đệ kia một màn. Chính là, đưa một ngưng hôm nay ở trong cung từng bước gặp nạn, bị hoàng hậu cùng thái hậu đám người hung hăng lục nhã, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là một gốc cây thấp tới rồi bùi bẩm cỏ dại, mặc cho ai đều có thể ở trên người nàng giống đạp. Cái này làm cho một ngưng thực về quải, nhưng cũng làm nàng minh bạch một chút, nếu chính mình không cường đại, giữa bất luận kẻ nào đều là hồn công. Giống như là hôm nay, Nàng nguyên tưởng rằng chính mình tìm được rồi giản mục trần cường đại như vậy chỗ dựa, liền có thể từ đây kê cao gối mà ngủ, lại không nghĩ rằng, tại đây thế gian, hoàng quyền mới là trí cao vô thượng tồn tại, giản mục trần lại lợi hại, hắn cũng quản không đến trong cung. Mục ngưng đông nhiên cảm thấy chính mình kêu bái sư hành vi chính là một cái hoàn toàn chê cười, cái này làm cho nàng càng thêm hề hỏi, trong lòng thực hụt hững. Người ở khí cái gì? Giản mục trần ngước mắt, ánh mắt đạm mạc nhìn mục ngưng, nàng phía trước khóc thút thít bộ dáng còn ở trước mắt Không biết vì sao, tối nay hắn tâm tựa hồ có điểm loạn. Không có. Một ngưng long thanh nói, nàng mật như phiến hàng mi dài bông xuống, lúc trước chịu không nổi đau nhất khi tàn nhẫn cắn trên môi vết máu đều làm. Nhưng là một ngưng lại cũng bởi vì giản mục trần những lời này mà trong lòng giật mình, nàng ở sinh khí. Không, này như thế nào sẽ? Chính là, đúng vậy, nàng thật là ở sinh khí. Nàng ở khí giản mục trần không có thể ở nàng yêu cầu hắn thời điểm trước tiên đổi tới, nàng cũng khí chính mình không còn dùng được. Nhưng là, nàng có thể khí chính mình, lại có cái gì tư cách đi khí giản mục trần. Nguyên bản chính là nàng mặt dậy mày dạn ngạnh thấu đi lên, nàng dựa vào cái gì yêu cầu hắn đối nàng đệ bụng. Phượng Kinh Loan, ngươi có yêu cầu khi liền tới cầu bổn tọa, là người ngạnh muốn bái sư, hiện tại lại là ở cùng ai giận dỗi? Giản mục trần đem một ngưng biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, hắn mị mắt, đẹp môi nhấc khẩn, tiếng nói càng thêm nghiêm khắc vài phần. Người đương bổn tọa là cái gì, dám như thế hô chi tắc tới huy chi tức đi. Ta, không có. Một ngưng nhấp môi nhỏ giọng nói, nàng đột nhiên hảo muốn khóc. Hôm nay đã là người thứ hai cùng nàng nói những lời này, một cái là dung sở đại yêu nghiệt, một cái là giản đại giáo chủ, nàng một cái tiểu trong suốt nào có buồn sự này đối này hai người quát mắng. Giàn ngục trần tự nói một ngưng nhận thức tới nay, còn cũng không từng dùng như thế nghiêm khắc ngữ khí cùng nàng nói chuyện, hắn thấy một ngưng biểu tình hề hoài, kia một thân quần áo tầm thủy, tất cả đều dán ở trên người, một thân tuyết ra cơ hồ đều bị đốm đỏ bao trùm hắn lạnh băng con ngươi trầm trầm sau một lúc lâu mới vừa rồi hoan ngư khí cầm lấy gương xem ngươi mặt một ngưng không biết giản mục trần vì cái gì muốn nàng lấy gương nàng trợn to nghi hoặc con ngươi nhìn nhìn giản mục trần thấy hắn cũng không có nói dơn ý tứ nàng lúc này mới chậm gì gì mà duỗi tay đi thao tắm lấy ra kia mặt tay cầm gương đồng nương ngọn đèn dầu quan mang nàng nhìn về phía trong gương bình đạm không có gì lạ khuôn mặt nhỏ vàng như đến sắc mặt còn có một đôi không hề tức giận đôi mắt một ngưng càng thêm nghi hoặc Nàng rỗi tay nhéo nhéo chính mình mặt, không hề khác thường. Ta là cái sát, một ngưng trong lòng nhịn không được chửi thầm, giàn mục trần thẳng nhãi này rốt cuộc muốn nàng nhìn cái gì? Gì? Tại sao lại như vậy? Mới vừa vương tay, một ngưng tức khắc chính là sướng sốt, nàng nhìn xem chính mình che kín đốm đỏ cánh tay, lại nhìn xem trong gương liền ti vệt đỏ đều không có khuôn mặt nhỏ, thập phần hậu chi hậu giác hỏi giàn mục trần, ta mặt làm sao vậy? 079 Kinh Hồng thoáng nhìn 079 vì cái gì trên mặt không khởi đốn đỏ một nương khó có thể tin nàng dùng sức mà nhéo nhéo chính mình khuôn mặt tức khắc hiếm sợ phát hiện kia gương đồng chung khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ vàng như nến căn bản là không có bởi vì nàng lực đạo lưu lại bất luận cái gì dấu vết gian ngục trần nhìn toàn thân ngâm ở nước thuốc trung thiếu nữ kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng con người nheo lại một cái khe hở trầm tư không nói ta rửa chẳng lẽ là giả mặt một nương tả xoa bóp lại xoa bóp lại cầm gương hướng cổ hạ chiếu nàng sớm phát hiện chính mình cổ cùng trên mặt làn da vàng như đến không ánh sáng trạch nhưng trên người da thịt rồi lại bạch lại nộn, tựa hồ véo một chút là có thể da thủy dường như. một ngưng cũng không phải không hoài nghi quá, nhưng nàng sờ biến cổ cùng khuôn mặt cũng không tìm được nơi nào có sơ hở, chính là cổ chỗ đó làn da nhan sắc biến hóa địa phương cũng kín kẽ, nhậm nàng xoa nửa ngày cũng chưa khởi cái nếp nhăn, là da người mặt nạ. giản ngục trần trầm giọng nói, hắn tuy nghe không hiểu một ngưng trong miệng kia ta rửa hai chữ có ý tứ gì. Nhưng trực giác nói cho hắn, tựa hồ là mắng chửi người nói, giản mục trần không khỏi nhíu mày. Kỳ thật một ngưng lần đầu tiên tới phi phượng lâu khi, giản mục trần cũng đã phát hiện nàng gương mặt này là giả, chỉ là khi đó hắn tuy rằng đối nàng có hứng thú, nhưng còn cũng không có như vậy để bụng, cho nên mới cũng không có sấn nàng hôn mê khi vạch trần nàng mặt nạ. Cái gì? Ra người mặt nạ. Mục ngưng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền ngao mà một tiếng tử thao tăm đứng lên. Mục ngưng động tác quá mức đột nhiên. Nàng này vừa đứng khởi, theo tắm nước thuốc bắn khởi, nhậm giàn mục trần phản ứng nhanh chóng, mặt nạ thượng cũng bị bắn vài giọt bọt nước. Kia vài giọt thủy nháy mắt dọc theo hắn màu bạc mặt nạ chạy xuống đến lộ bên ngoài trên môi, giàn ngục trần mặt đều đen, quanh thân hơi thở nháy mắt lạnh lẽo. Bên kia một ngưng chính khiếp sợ, căn bản là không phát hiện đã chọc giận giản đại giáo chủ, nàng hãy còn khổ méo mó mà phủng mặt tiêu rên. xong rồi xong rồi, ai như vậy thiếu đạo đức, cho ta mặt ngông tần mông ra. A, không sống. Giàn mục trần khỏe mắt run lên, nói bậy gì đó. Một ngưng bay đầu, vẻ mặt nản lòng cùng ai hoán, ngươi không phải nói ta trên mặt chính là ra người mặt nạ sao. Ân. Giàn đại giáo chủ động tác cứng đờ mà lao đi khỏe miệng bọc nước, tích tự như kim. Kia không phải kết, người này mặt nạ ra không đều là dùng người chết mông ra làm được sao. Mục ngưng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình trên mặt thế nhưng dán không biết từ ai trên mông bái xuống dưới một chương gia, liền cảm thấy nhân sinh đã tuyệt vọng. Ai nói cho ngươi ra người mặt nạ là dùng người mông làm. Giản ngục trần chỉ cảm thấy chán thượng gân xanh thằng nhảy từ trước đến nay linh tình như hắn lúc này cũng nhịn không được muốn bão nổi. Võ hiệp tiểu thuyết nói. Mục ngưng nghe giản mục trần khẩu khí, tựa hồ cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy, thanh lệ vô song đôi mắt thoáng chốc chính là sáng ngời, chẳng lẽ không phải. À, ta liền nói sao, võ hiệp tiểu thuyết đều là bậy bạn. Mục ngưng ngay sau đó lại như là nhớ tới cái gì, con ngươi càng thêm sáng lên, vui dạo nha. Tiết sư phụ ngươi chạy nhanh cho ta vạch trần này trương ra à, nói không chừng ta lớn lên xinh đẹp như hoa khuynh quốc khuynh thành đâu. Giản ngục trần khỏe mắt lại là vừa kéo, đáy mắt hiện lên một mặt thất bại. Nữ nhân này cảm xúc biến hóa cũng quá nhanh đi, vừa mới còn một bộ muốn chết muốn sống thẳng hô hắn tên huy cùng hắn giận dỗi bộ dáng, như thế nào nháy mắt là có thể vui vẻ ra mặt giống như thân trung kỳ độc cũng không phải nàng. Bất quá, giản ngục trần hiện giờ đối một ngưng ra người mặt nạ hạ gương mặt kia, nhưng thật ra cũng rất tò mò. Nữ nhân này thật sự cùng hắn bình sinh chứng kiến bất luận cái gì nữ nhân đều không giống nhau. Nói nàng thông minh, nhưng có đôi khi lại ngốc đến muốn chết, nói nàng dũng cảm, lại phi thường không đầu vóc mà không màng tự thân nguy hiểm chạy tới cứu thái hậu cái kia lao thái bà. Nhưng mà, chính là như vậy cái lại ngốc lại xấu lại không đầu vóc nữ nhân, lại làm hắn từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi khởi liền quên không được kia đối long lánh lóa mắt quang mang nông lệ hai tróng mắt. Nghĩ đến đây, giả ngục trần trong lòng không lý do mà run lên. Toại thâm hai tròng mắt có mấy không thể thấy ám mang chợt lóe, hắn bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy một ngưng cặp kia chính không ngừng xoa nàng chính mình khuôn mặt nhỏ tay, trầm giọng nói, đừng lộn xộn. Dứt lời, giản ngục trần cầm lấy một bên mấy cái bình ngọc nhỏ, đảo ra một ít nhan sắc hoặc là trong suốt hoặc là trắng sữa chất lỏng. Đại trưởng nhất trà sát, hắn không chút khách khí mà liền hướng một ngưng trên mặt xoa đi. Một ngưng chỉ cảm thấy chính mình mặt ở giản đại giáo chủ trong tay biến thành bóng cao su, xoa tới xoa đi vo tròn bóp dẹp cơ hồ muốn biến hình. Nàng trong mắt trầm hỏa khí, vừa định phát tác, đồng nhiên nhớ tới giản mục trần mới vừa rồi kia phiên lời nói. Chỉ một thoáng, một ngưng thanh lệ trong mắt quang mang cự biến, cuối cùng vẫn là lắng động lại đi xuống. Tính, nàng nhẫn. Ai kêu nàng có việc cầu người đâu? Mục ngưng cố lấy miệng, giận chứng mắt trước hơi thở lạnh băng nam nhân, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Ừ, giản mục trần ngươi chờ, một ngày nào đó ra muốn xoay người làm chủ, đến lúc đó liền chờ xem ra như thế nào giản đại giáo chủ ngài đi. Giàn mục trần đem một ngưng kêu biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, hắn thần sắc bất biến, chỉ là đáy mắt lại có không lộ dấu vết tươi cười hiện lên. Chỉ là, nếu giản đại giáo chủ biết một ngưng giờ phút này trong lòng đang ở suy xét muốn như thế nào hắn, không biết hắn còn có thể không cười được. Giàn mục trần đem nước thuốc bôi trên một ngưng trên mặt, tinh tế xem xét trên mặt nàng làn ra, sau đó từ nàng má trái phía dưới tới gần vành thai địa phương nhẹ nhàng nhấc lên. Một ngưng tâm tức khắc bùn bùn kinh hoàng lên, nàng hai mắt sáng ngời nhìn chầm chầm giàn mục Trần vẻ mặt mong đợi nhất định phải là mỹ nhân a một ngưng miệng huyên thuyền cầu nguyện giàn ngục trần liếc một ngưng liếc mắt một cái động tác không ngừng nhưng mà liền ở hắn sắp muốn đem kia trương ra người mặt nạ chậm rãi vạch trần khoanh khắc một ngưng bỗng nhiên cảm giác trên mặt như là bị vô số cương châm chắc quá đau đến nàng tức khắc kinh hô ra tiếng a đau giàn ngục trần cũng vào lúc này phát hiện không thích hợp hắn động tác lập tức dừng lại trong lòng bàn tay đã là đồ thuốc mở trực tiếp hướng một ngưng đã bị vạch trần bên trái gương mặt hủy diệt này trương ra người mặt nạ hẳn là trực tiếp từ phượng kinh loan trên mặt bãi xuống dưới trải qua đặc biệt nước thuốc ngâm đã cùng người mặt hòa hợp nhất thể đợi cho một ngưng biểu tình hòa hoãn xuống dưới giản mục trần mới vừa rồi trầm giọng nói a kia làm sao bây giờ chẳng lẽ ta muốn vinh viễn đỉnh nàng mặt sao một ngưng sờ sờ gương mặt bị nhắc lên bộ phận lại gián sát trở về nàng không khỏi khổ mặt chính là chỉ cần vừa nhớ tới vừa mới a giống như là nàng đang ở trải qua bị sống sờ sờ lột da thống khổ như vậy đau Làm nàng đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Không sao, ta cho ngươi điều hảo nước thuốc. Giàn Ngục Trần nhìn về phía Mộc Ngưng ánh mắt có chút quái dị. "Ai, Giàn Ngục Trần, ngươi vừa mới có phải hay không nhìn đến ta nửa bên mặt? Mau nói cho ta biết, ta lớn lên có phải hay không thật xinh đẹp?" Mộc Ngưng trước nay đều là cái sẽ khổ chung mua vui người, nếu hiện tại bóc không khai, nàng liền cũng không thèm nghĩ. Giàn Ngục Trần nhìn Mộc Ngưng kia nháy mắt mày tan xương cạnh miệng cười, mặt nạ sau, hiên mi một chọn, đẹp môi nhấc hẳn. Hắn không nói gì. Nhưng giản ngục trần như vậy ánh mắt biểu tình ở một ngưng xem ra, lại lập tức làm nàng đại kinh thất sắc, à, không thể nào. Chẳng lẽ ta còn là một cái xỉu bát quái? Giản ngục trần vẫn như cũ không nói, hắn ánh mắt tựa hồ có một tia ngưng trọng. Nếu nói một ngưng mới vừa rồi còn có một tia hy vọng, giờ phút này cũng bị hoàn toàn đánh vỡ, nàng khuôn mặt nhỏ một suy sụp, tức khắc nằm ở thau tắm biên không hẽ răng. Ai, nàng đều mau không biết giận. Vì cái gì khác xuyên qua nhân sĩ mỗi người đều là xinh đẹp như hoa, mị nam vườn quanh, muốn cái gì có cái gì, một vòng đến nàng, kiếp trước hảo hảo nhật tử không cho nàng quá, cố tình muốn nàng xuyên thành như vậy một cái không rõ lai lịch nữ nhân. Như vậy còn chưa tính, nhưng là, tốt xấu cũng muốn cho nàng phó hảo dung mạo đi. Thật là hồ cha. Phao đủ một canh giờ, làm thanh tuyết cho người đổ dược. Giàn ngục trần không có lại đãi đi xuống, lạnh dọng công đạo một câu, hắn xoay người liền đi ra ngoài. Một ngưng nhìn giản mục trần lạnh lẽo bóng dáng, tâm đông nhiên không lý do mà nhảy lỡ một nhịp. Giản mục trần từ trong phòng ra tới, đứng ở trong viện, ánh trăng sái lạc ở trên người hắn, một thân hắc ý thì phảng phất dung nhập trong bóng tối. Phi phượng lâu nội biến thực kỳ hoa dị thảo, viện sau còn có rộng lớn dược phố, có một loại nhàn nhạt dược hương di động tại đây ám dạ trong không khí. Dưới ánh trăng, giản mục trần cúi đầu, đông lạnh ánh mắt dừng ở hắn vươn trên tay. Hắn tay thật xinh đẹp, bàn tay dày rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Lòng bàn tay cùng lòng bàn tay có cái kén, vừa thấy chính là hàng năm tay cầm kiếm. Chính là, giàn ngục trần tuy rằng đang xem hắn tay, nhưng kia ánh mắt lại đã là xuyên thấu qua đôi tay kia, không biết nhìn về phía phương nào. Hắn lạnh nhạt đấy mắt cũng là có khó có thể miêu tả chấn động ánh lửa, tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, hơn nữa hắn còn cũng không có nhìn đến nàng chân chính bộ dạng, nhưng không biết vì sao, hắn tâm lại sẽ như vậy kinh hoàng lên, đặc biệt là đường hắn hướng trên má nàng bôi thuốc mỡ, xúc tua ra thịt kiều nộn đến phảng phất tân tuyết giống nhau trơn trượt mà làm hắn yêu thích không buông tay. Giàn ngục Trần cũng không dám tưởng tượng, đợi cho hắn chân chính nhìn đến nàng dung nhan, hắn hay không còn có thể như hôm nay cố gắng chấn định. "Chủ tử." Lạc Ảnh Từ trong bóng đêm đi ra, đứng yên ở giàn Mộc Trần bên cạnh, hắn trong mắt có sầu lo. "Chuyện gì?" Giàn ngục Trần thu hồi tay, tức nóng như hỏa ánh mắt cũng bị băng sương bao trùm. "Cái kia, Phượng Tam tiểu thư Lạc Ảnh tựa hồ có chút do dự, chủ tử không phải nói nàng có khả năng là Phượng thần tộc truyền nhân sao?" "Chính là" Chính là cái gì? Giàn mục trần khoanh tay mà đứng, hắn cùng một ngương sự chỉ có rất ít mấy người biết được, mà này mấy người đều là hắn tín nhiều người. Chủ tử, nếu Phượng Tam Tiểu Thư là Phượng thần tộc nguyện nữ, nàng không phải hẳn là bách độc bất xâm sao. Lạc ảnh thật sự không yên tâm, chủ tử sở chung cổ độc không thể lại kéo. Nhiều năm như vậy, bọn họ tìm biến thiên hạ, cũng tìm không đồng đều giải cổ sở cần dược liệu. Hiện giờ thật vất vả có hy vọng, lại bởi vì tối nay Phượng Kinh loan chúng độc một chuyện làm cho bọn họ lại lần nữa tâm sinh nghi đầu nàng không phải trúng độc. Giàn mục trần lời ít mà ý nhiều. a, lạc ảnh kinh ngạc mà há to miệng, hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo, vừa mới chủ tử ôm phượng kinh loan ra tới khi, hắn chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi nàng cánh tay thượng những cái đó lan tràn đốm đỏ, như vậy rõ ràng bệnh trạng, chủ tử thế nhưng còn trận mắt nói dối nói nàng không phải trúng độc. Chính là, lạc ảnh cũng thực hoang mang, chủ tử y thuật sư thừa thần nông cốc, đương thời trừ bỏ thần nông cốc kia mấy cái yêu quái. Chỉ sợ còn không người có thể ra này hữu Cho nên, lấy chủ tử y hề thuật, hẳn là không đến mức mắt mù đến tận đây a. Bên này lạc ảnh nghi ngờ mọc thành cụm, giản mục trần lại không nghĩ cùng hắn giải thích. Thanh tuyết vẫn luôn thấp thỏm bất an mà chờ ở chỗ đó, lúc này vừa thấy giản mục trần ra tới, nàng liền lập tức lại đây, đột nhiên quỷ dạp xuống đất. Tối nay thanh tuyết thiện làm chủ trương, hỏng rồi quy củ, cầu chủ nhân ban tội. Tuyết Long giáo sở dĩ có thể trở thành người giang hồ trong mắt bá chủ. Một là bởi vì thực lực cũng đủ cường đại, chỉ là giản mục trần thủ hạ mười đại cao thủ, liền đủ để xưng bá hơn phân nửa cái giang hồ. Thứ hai còn lại là bởi vì này kỷ luật nghiêm minh, một khi vi phạm, sở mang đến trừng phạt sẽ phi thường nghiêm khắc. Thanh tuyết tối nay việc làm xác thật đã du củ, cho nên nàng cũng làm hảo bị phạt chuẩn bị. Nhưng mà, giản mục trần nghe vậy thanh tuyết nói, lại chỉ là ánh mắt đạm mạc mà nhìn nàng một cái, đứng lên đi. Chỉ là này đơn giản ba chữ, giản mục trần không còn có nhiều lời. Màu đen quần áo phiên chuyển, đảo mắt hắn thân ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm. Thanh tuyết ngạc nhiên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chủ nhân thế nhưng liền như vậy thả nàng. Quách Tiện từ một bên đi tới, đứng ở vẫn cư quỳ trên mặt đất thanh tuyết bên người, hắn thần sắc cũng là ngưng trọng, chủ tử, đây là coi trọng kia nha đầu. Sao có thể? Đừng nói bừa. Lạc ảnh tức khắc một cái con mắt hình viên đạn bắn xuyên qua, chủ tử ánh mắt sao có thể như vậy kém? Tuyết bay lâu như vậy nhiều phong du phì tôn xinh đẹp như hoa tiểu mỹ nhân hắn đều không thích, hắn sao có thể sẽ thích cái kia xấu nha đầu. Lạc ảnh từ trước đến nay thích mỹ nhân, phượng kinh loan cái loại này tư sắc, hắn ngày thường căn bản đều không mang theo xem, cho nên hắn mới phi thường buồn bực vì cái gì nhà mình chủ tử sẽ đối cái này xấu nha đầu nhìn với con mắt khác. Liên tính là vì được đến nàng huyết, cũng không cần nhập diễn như vậy thâm đi. Một ngưng ước chừng ở nước thuốc phao một canh giờ, trong lúc thanh tuyết tiến vào bỏ thêm vài lần nước ấm. Một ngưng ngại trên người quần áo đều ướt đấm, an mặc không thoải mái, vì thế toàn bộ toàn cởi. Thời quần áo một ngưng mới phát hiện, lúc trước cơ hồ lan tràn nàng toàn thân đốm đỏ đã dần dần phai nhạt đi xuống, nàng trong lòng không khỏi vui sướng. Thật không nghĩ tới, giản mục trần Thằng ngãi này tuy rằng luôn là lạnh như băng người sống trơ tiến, không hảo ở trung bộ dáng, nhưng hắn này y thuật thật đúng là không phải thổi. Nói không chừng không dùng được bao lâu nàng là có thể rút đi này trương giả mặt. Chỉ là đương một ngưng vừa nhớ tới chính mình liền tính xé này trương ra người mặt nạ, vẫn như cũ vẫn là cái xỉu bắt quái khi, nàng không khỏi càng thêm vui vải. Một ngưng ghé vào thượng, thanh tuyết đang ở cho nàng toàn thân mà thuốc mỡ, thuốc mỡ mát lạnh, bôi trên trên người vô cùng thoải mái. Mệt mỏi một ngày, kia tê ngứa phát tác lại hao phí một ngưng quá nhiều tinh lực, vì thế, ở thanh tuyết cho nàng đổ dược thời điểm, một ngưng liền như vậy ngủ rồi. Trong mông lung, một ngưng cảm giác có lạnh lẽo hơi thở tới gần nguyên bản thanh tuyết kia mềm mại vô súc cũng bị một con thô giáp đại trưởng thay thế. Lúc này một ngưng không manh áo che thân, liền như vậy ghé vào giường phía trên, chỉ ở eo chân chỗ cái một cái chân mỏng, khó khăn lắm che khuất kia tốt đẹp phồng lên. Mảnh khảnh y ưu thể, da thịt như ngọc, kia đã đạm đi vệ đỏ phảng phất khai ở tuyết trung hoa mai, mang theo một tia quyến rũ phong tư. Nàng nghiêng đầu, nhắm mắt lại, lông mi mật như phiến, hát tự vũ, ngũ quan tuy bình đạm, lại tựa hồ có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Nàng cổ thon dài hai vai nhỏ yếu, phần lưng đường cong tới rồi phần eo liền đột nhiên vừa thu lại, tạo thành vô cùng tốt đẹp độ cung, còn có càng thêm tốt đẹp hoa viên liền ẩn ở kia chân mỏng dưới. gian mục chân ánh mắt chợt biến thâm, hắn ánh mắt trầm rãi xuống phía dưới, mươn chớn kia thẳng tắp thon dài ngọc chân, cuối cùng dừng ở kia một đôi phảng phất mị chạm ngọc chắc mà thành chân ngọc tượng. một giấc này một ngưng ngủ thật sự không xong, nàng tổng cảm giác ở bên người nàng tựa hồ có hỏa ở thiếu lút, kia ngọn lửa lạc tới rồi nàng hai chân thượng có một loại hỏa trước giường như hơi đau đớn. Kia đã ngứa lại hơi đau cảm giác là một ngưng nhịn không được nhăn lại mày. Cơ hồ là ở màn đêm rơi xuống kia một khắc, cư trú các quốc gia sứ thần dịch quán một góc trong phòng, ánh đèn dầu như hạt đậu, có nghi ngờ thành âm vang lên. Chúng độc là vị kia phượng tam tiểu thư một hồi lăng dương hầu phủ, liền toàn thân nổi lên đống đỏ, là chúng vân hoa độc. Nói chuyện chính là một cái tiếng nói nghẹn ngào nam nhân, đúng là sau giờ ngọ Thái Hậu tiệc mừng thọ tán sau, ở xương hoa ngoài điện ngăn lại một ngưng. Cùng nàng nói chuyện vị kêu bách linh quốc sứ thần Hersky. Chẳng lẽ, nàng thế nhưng không phải chúng ta người muốn tìm. Lúc trước người nọ dừng một chút, tựa hồ có chút thất vọng. Thuộc hạ cũng rất kỳ quái kỳ nói nhỏ, thuộc hạ người ở một tiểu thư vách núi hạ từng phát hiện một khối nữ thi, kia nữ thi đã bị giã thu nuốt ăn, chỉ còn lại có một viên đầu, nhưng là kêu đầu thượng lại không có ra mặt. Nay kỳ là nam cương bách linh quốc đại hoàng tử bước thanh thành tâm phúc, cho nên, có thể bị hắn xưng là chủ tử, tự nhiên chỉ có bước thanh thành một người. Vậy ngươi lại như thế nào xác định kia nữ thì không phải a ngưng. Bước thanh thành đẻ thấp thanh âm, hắn lần này tới đại cản chính là thu được hợp kỷ tin tức tiến đến tìm kiếm một ngưng. Vì che giấu hành tung, không bị bước thanh lan người phát hiện, hắn mới cải trang giả dạng, hơn nữa, hắn cũng là hôm nay vừa mới đến. Ngay từ đầu thuộc hạ cũng không thể xác định, nhưng nguyệt nữ nếu bỏ mình, giao quang tinh tất nhiên ảm đạm, thuộc hạ đem xem tinh tượng, phát hiện giao quang tinh ở hơn 3 tháng trước sắc thật ảm đạm đi xuống. Nhưng mà liền ở nửa tháng trước đông nhiên quang mang đại trấn, cho nên thuộc hạ mới có thể suy đoán, Nguyệt Nữ vẫn tồn tại thế gian. Husky nói, cho nên ngươi cho rằng chết cái kia là chân chính phượng kinh loan, mà hiện tại lăng dương hầu phủ người nọ mới là A Ngưng. Bước thanh thành như mày, dưới ánh đèn, hắn khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt ôn nhu, chỉ là sắc mặt rất kém cỏi, tựa hồ thân nhiễm bệnh nặng. Nhưng là, nếu nàng thật là A Ngưng, vì sao nàng sẽ trúng độc? Bước thanh thành nói nói mấy câu liền phải ho khan một chút. Sắc mặt của hắn dần dần mang theo một tia tái nhợt. Chủ nhân thứ tội, thuộc hạ, cũng không rõ. Hật kỳ trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cũng thực hối hận chưa kiểm chứng rõ ràng, liền đem tin tức báo cho đại hoàng tử, còn phiền mệnh đại hoàng tử ngàn dặm xa xôi không ngủ không nghỉ mà từ Nam Cương đuổi tới Đế Đô Thành. Nếu đại hoàng tử thân thể ra cái gì vấn đề, như vậy hắn thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Thôi, bước thanh thành vây vây tay, ánh mắt yêu thương, nghe nói nàng cùng A ngưng tính cách cũng không giống nhau. A ngưng, như thế nào sẽ giống nàng như vậy ca hát? Chủ nhân, thân thể quan trọng. Hật kỳ lo lắng nói. Đều là bước thanh lan cái kia xuất sinh, hưởng A ngưng một lòng vì hắn, hắn thế nhưng cùng Bạch Vận Nhi mưu hại A ngưng. Bước thanh thành trong mắt chợt có sắc bén mà sắc nhọn lệ quang sẹt qua, hắn vẫn thanh nói. Chỉ là bởi vì hắn đi đã muộn một bước, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị Bạch Vận Nhi nhất kiếm xuyên tim, mà bước thanh lan theo như lời nói lại đem nàng hy vọng cuối cùng ma diệt. Chỉ cần vừa nhớ tới kia kia nói tinh tế thân ảnh từ cao nhai thượng một màn, hắn liền tim và mật đều lức. Kia một cái chớp mắt kịch liệt đau lòng đã trở thành hắn mấy tháng tới mỗi ác mộng luân hồi. Bước Thanh Thành này vừa động giận, hắn tái nhợt mặt bỗng nhiên đằng khởi không bình thường hồng đỏ, hắn dùng khăn che lại miệng, đột nhiên một trận mãnh cụ, khụ khụ khụ. Chủ nhân. Hất ký nhìn đến Bước Thanh Thành trong nước khăn thượng tơ máu, tức khắc cũng luống cuống, hắn vội vàng bưng tới một chén trà nóng đưa cho Bước Thanh Thành, thuộc hạ tin tưởng một tiểu thư cấp nhân tiên tướng. Nàng nhất định còn sống ở thế gian Chỉ cần nàng còn sống Ảnh mây liền tuyệt đối sẽ không rơi vào thái tử trong tay Bước thanh thành uống xong kia ly trà nóng Kia trận kịch liệt ho khan lúc này mới thoáng giảm bớt Hắn ngước mắt Ôn nhu ánh mắt kiên định như lúc ban đầu Như nhau nhiều năm trước với Nam Cương Lạc Phỉ Trên núi lần đầu tiên nhìn đến một ngưng khi bộ dáng. Ta cũng tin tưởng A ngưng định nhiên còn sống Lúc này đây Ta nhất định phải so bước thanh lan trước tìm được nàng Cùng lúc đó Đế đô bên trong thành Tây Thành nội một nhà bình thường khách điếm, hai gã mũi cao mắt thâm không giống như là Trung Nguyên nhân nam tử chính quỳ trên mặt đất, hướng cửa sổ xứ sở chạm một người thon gầy hắc ảnh bẩm báo cái gì? Trúng độc. Kia hắc ảnh nghe nói một ngưng trúng độc tin tức sau, tựa hồ cũng phi thường kinh ngạc. Là giáo chủ. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, sẽ không có giả. Phượng Kinh Loan, xác thật là trúng độc. Tuổi hơi lớn một chút nam nhân cung thanh nói. Kia hắc ảnh nghe vậy trầm mặc, sau một lúc lâu. Như là lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ, chúng ta đều tìm lầm người. 080 đưa nàng đi tìm chết. 6000. 080. Này, một ngưng nghỉ ở phi phượng lâu. Chơi còn chưa sáng, một ngưng liền đã tỉnh dậy, vừa mở mắt, lại phát hiện chính mình đã không phải ở đêm qua phao thuốc tăm cái kia nhà ở. Lúc này Nguyệt Nhi thượng treo ở chân trời, mỏng mà đạm ánh trăng chiếu vào trên cửa sổ, phòng trong thực ám. Một ngưng nhẹ nhàng chuyển động trong mắt. Trong chẻo mắt đen liền lạc định tại đây trường cổ xưa khắc hoa thượng, chốc mũi truyền đến nhàn nhạt tùng chi mùi hương, hỗn hợp nam tính độc Hữu dương cương hơi thở. Chẳng lẽ đây là giản mục Trần Phương Ngũ? Một ngưng không khỏi chọn cao mày đẹp, nàng chuyển mắt vừa thấy, quả nhiên liền phát hiện phía trước cửa sổ trên giá đắp giản mục Trần đêm qua xuyên y lìa phục. Trong lúc nhất thời, một ngưng khó nén trong lòng kinh ngạc, nàng tuy rằng cùng giản mục Trần nhận thức cũng không lâu, nhưng nàng tổng cảm thấy hắn như vậy lạnh như băng người, hẳn là sẽ không cho phép người khác tiến vào hắn phòng đặc biệt là phòng ngủ như vậy tư nhân lĩnh vực cho nên nàng với hắn mà nói là đặc biệt một ngương đột nhiên bị chính mình cái này siêu cấp tự luyến ý niệm cấp hoàng sợ thái thật đúng là tự luyến đâu giống nàng như vậy muốn mạo vô mạo muốn dáng người không dáng người khô quát cây gậy trúc giản mục trần là phải có nhiều trọng khẩu vị mới có thể coi trọng nàng a một ngưng khỏe miệng không khỏi lộ ra tự dêu cười nhạo. kỳ thật một ngương thực minh bạch từ hắn lần đầu tiên ở trong lâu giúp nàng đến sau lại đề điểm nàng lý thị việc chỉ sợ đều là bởi vì hắn muốn nàng huyết đi, cũng không biết hắn muốn nàng huyết rốt cuộc làm cái gì dùng. Nếu là kiếp trước nàng, kia huyết còn có giải độc công hiệu, nhưng thật ra chân quý thực này một đời, nàng hoàn toàn chính là cái người thường. đêm qua cũng không biết ở đâu chung cái kia cái gì vân hoa độc liền thiếu chút nữa muốn nàng mạng nhỏ, nàng huyết còn có thể có ích lợi gì? chẳng lẽ nói giản đại giáo chủ có hút máu đam mê? một ngưng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó liền đem cái này ý niệm đẩy ra, tùy hắn đi thôi. Dù sao hiện giờ nàng là đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, hơn nữa hiện tại 10 vạn lượng hoàng kim không có, nàng cũng không có gì đồ vật đáng giá bị người khác nhớ thương. Ngoài cửa sổ, tia một vòng minh nguyệt dần dần chìm vào tây thiên, thiên địa chi gian chợt lâm vào một mảnh hoàn toàn đen nhánh, đây là sáng sớm trước ám. Phòng trong cũng là ám đến rơi tay không thấy năm ngón tay, một ngưng mở to hai mắt, như nước hai mắt phảng phất dương ở thành tuyển trung màu đen lưu ly, tinh ánh dịch tố. Long mi vô gian Tia thanh lệ hai tròng mắt chung có sáng ngời lộng lây hoa quang long lánh như vậy há ám chẳng phải là tựa như nàng tình cảnh hiện tại giống nhau Tuy rằng trước mắt sương mù thật mạnh không biết thân thế bao nhiêu nhưng sẽ có một ngày nàng sẽ đẩy ra tầng này xương ngủ làm sở hữu chân tướng thủy lộ thạch ra nay chân tướng tự nhiên cũng bao gồm nàng đến tột cùng vì sao đột nhiên sẽ bị xuyên qua tới cái này địa phương phụ thượng thân thể này một ngưng lại lần nữa nằm xuống nàng chảo quá kia mềm xúc chăn mông ở trên mặt Mắt lạnh mùi hương thoang thoảng, như lan tựa trúc nặng nghề đem nàng vây quanh. Đây là, giản mục trần trên người hương vị. Trong bóng đêm, một ngưng con ngươi sáng ngời, nàng nhịn không được thật sâu hít vào một hơi, tựa hồ là muốn đem kia cam thuần hương vị hít vào trong lòng. Ở chân trời lộ ra đệ nhất mặt bụng cá trắng thời điểm, một ngưng ngồi ở hồi lang dương hầu phủ trên xe ngựa, khởi sau, nàng cũng chưa thấy được giản mục trần. Thanh tuyết nói cho nàng, giản mục trần ở xác định trên người nàng độc đều dài lúc sau Giờ tí liền đã rời đi phi phượng lâu. Dọc theo đường đi, thanh tuyết ra xe ngựa, nàng thường thường luôn là nhìn trộm xe mục ngưng, trong ánh mắt lộ ra một mặt quái gì. Làm sao vậy? Có lẽ là bởi vì thanh tuyết là giản mục trần cho nàng, mục ngưng đối thanh tuyết vẫn là tương đối tín nhiệm. Tiểu thư, đêm qua, là chủ nhân ôm ngươi trở về phòng. Thanh tuyết do dự hạ, vẫn là nói. Nga, a Mục ngưng nghe vậy đầu tiên là không có gì phản ứng, nhưng tiếp theo sắc mặt liền thay đổi, không phải đâu. Ta ngủ khi giống như không có mặc quần áo đi. Thanh tuyết cắn môi, tái nhợt trên mặt bay lên hai mặt không bình thường mây đỏ. Một ngưng vừa thấy thanh tuyết này biểu tình, tức khác cảm thấy trước mắt tối sầm. Cái gì? Ta đây chẳng phải là bị xem hết. Cái này thật đúng là mệnh lớn. Phía trước cũng đã bị giản mục trần hôn hai lần. Một ngưng tuy rằng không đến mức giống này cổ đại nữ tử giống nhau coi trinh như sinh mệnh. Nhưng kiếp trước tốt xấu nàng cũng là cái chưa xuất giá hoa cúc đại khuê nữ. Tâm lý thượng còn không tiếp thu được bị một người nam nhân năm lần bảy lượt khinh bạc chiếm tiện nghi. Hơn nữa, chỉ cần tưởng tượng đến, một ngưng liền cảm thấy trong óc gầm ẩm văng lên, trước mắt gỡ ra ngồi sao nhỏ. Anh anh anh, này muốn nàng về sau còn như thế nào gả chồng. Tiểu thương, chủ nhân hắn chưa từng làm nữ nhân từng vào hắn nhà ở. Thanh tuyết thấy một ngưng sắc mặt thay đổi, như là thực chán ghét bị giản mục trần đụng trạng, trên mặt nàng tức khắc lộ ra khó chịu, đột nhiên không đầu không đuôi toát ra như vậy một câu tới. Một ngưng vô ngữ. Thanh tuyết đây là ở nói cho nàng, liền bởi vì giản đại giáo chủ bên người chưa từng xuất hiện quá nữ nhân khác, cho nên nàng đêm qua bị hắn xem trống chơn, nói không chừng còn bị ăn bớt sở biến, nàng cũng không thể có câu hán hận, hơn nữa tốt nhất còn phải khóc lóc thảm thiết mang ơn đội nghĩa. Không mang theo như vậy chơi được chứ. Một ngưng trong lòng nghẹn một hơi, chính là nàng lại không thể đối thanh tuyết phát hỏa, đêm qua nàng tuy rằng độc phát, nhưng thần chí lại rõ ràng, thanh tuyết cùng quách thiện tranh chấp nói nàng đều nghe vào trong hai. Thanh Tuyết là vì cứu nàng mới có thể liều chết thả ra kia lửa khói cùng giản mục chân liên lạc. Cho nên, trên thực tế, Thanh Tuyết cũng với nàng có ân cứu mạng. Cảm ơn ngươi, Thanh Tuyết. Một ngưng đem cầm gác ở trên cánh tay, nhẹ giọng nói, "Hiện giờ đã là 3 tháng mạng, thời tiết ấm lại, nhưng sáng sớm phong vẫn là có chút lạnh." Thanh Tuyết nắm dây cương tay bỗng dưng run lên, nàng chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nảy lên một loại đặc biệt run rẩy. Thanh Tuyết là cô nhi, 10 tuổi khởi liền gia nhập Tuyết Long giáo. Nàng trước nay đều là dựa theo mệnh lệnh hành sự, cho dù nàng làm được lại hảo, cũng chưa bao giờ có hình người một ngưng như vậy hướng nàng nói quá tạ. Vì thế, thanh tuyết thế nhưng bị này một tiếng cảm ơn khiếp sợ mà không biết nên như thế nào phản ứng. Một ngưng không có để ý thanh tuyết trầm mặt, nàng đang cố gắng làm chính mình không cần lại đi tưởng đêm qua phát sinh sự, nhất thời liền nhìn xe ngựa ngoại lùi lại cảnh sát phát ốc. Nếu mới vừa rồi thanh tuyết theo như lời chính là sự thật, như vậy mặt lãnh tâm lãnh giản đại giáo chủ chẳng phải chính là trong truyền thuyết cái loại này không hơn không kém băng sơn cấm dục hệ nghe tới thật đúng là rất mang cảm một ngưng meo nho mắt nàng đột nhiên đối giản mục trần mặt nạ hạ gương mặt kia tỏ mò lên môi lớn lên như vậy đẹp đôi mắt lại như vậy thâm thúy, dáng người còn như vậy đồng hán tướng mạo hẳn là không kém nói không chừng vẫn là cái có thể cùng dung sở đại yêu nghiệt ganh đua cao thấp tuyệt thế mỹ nam tử ân nếu có thể gả cho như vậy nam nhân thật là nhiều có mặt mũi a Không đúng, giản ngục trần như vậy băng sơn nam nhân tuyệt đối không thể gả. Bởi vì lúc này một ngưng bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái thập phần nghiêm trọng vấn đề. Một ngưng sở hiểu biết, loại này ngày thường nghiêm lấy khắc kỷ cấm dục hệ nam nhân một khi động tình, kia chính là thỏa thỏa cầm. Thú! Đến lúc đó, đã có thể thật là phu quân manh như hổ, eo nhỏ ít ít ít. Lúc đó, một ngưng chính miên man suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên một cái sốc nảy, một ngưng một cái không cảm thấy, thân thể đột nhiên đi phía trước một phát, cả kinh dưới cũng đem vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nàng cấp điên tỉnh một ngưng sờ sờ bị đụng vào đầu đôi mắt một ngưng nàng đống chốc ý thức được chính mình mới vừa rồi thế nhưng là ở loạn tưởng băng sơn cấm dục hệ giản đại giáo chủ nàng tức khắc ra đầu tê dần đột nhiên đánh cái dùng mình thanh lệ trong mắt không khỏi nổi lên hoảng sợ liền khoe miệng đều bắt đầu run rẩy không phải đâu nàng gần nhất nhất định là thiếu ái thiếu dễ chịu thế nhưng sẽ bụng đói ăn quàng đến đối băng sơn nam giản đại giáo chủ động tâm tư khác một ngưng mày đẹp túc hẳn Trong mắt quang mang biến ảo, tim đập nhất thời như mai con chạy loạn, nhưng ngay sau đó nàng liền tự dễ cười. Không, nhất định là bởi vì giản mục trần là nàng ở cái này thời không gặp được cái thứ nhất ra tay giúp trợ nàng nam nhân, cho nên nàng mới có thể đối hắn sinh ra không giống bình thường tâm lý. Nàng chỉ là một cái gì thế cô hồn, mặc danh rừng ở cái này không gian, nàng thượng không biết con đường phía trước như thế nào. Cho nên, nàng sẽ không, cũng tuyệt đối không có khả năng yêu nơi này bất luận cái gì một người nam nhân. Một ngưng trở lại lăng dương hầu phủ thời điểm sắc trời đã là đại lượng, nàng không có từ trước môn đi, mà lại như cũ đem xe ngựa ngừng ở nơi cửa sau. Ngắn ngủ nửa tháng đã xảy ra quá nhiều chuyện, thế cho nên lăng dương hầu phủ tất cả mọi người đối cái này tính tình đại biến thủ đoạn độc các tam tiểu thư lòng mang sợ hãi. Thủ vệ tôi tớ cái gì cũng không dám nói, liền mở cửa làm một ngưng đi vào. Tới rồi nàng hiện giờ sở trụ sân, một ngưng mới vừa vừa vào cửa, trước mắt liền hưu mà bay tới một đạo bóng trắng đột nhiên một đầu đâm vào một ngưng trong lòng ngực. Chi chi chi thổ hào đại nhân mắt phóng lục quang, một trương mao mao mặt tràn đầy hưng phấn, run rẩy kêu đối trưởng lỗ thai liền nhào lên tới phủ một ngưng mặt nhìn tới nhìn đi. Ui, ngươi đại tiện qua đi tẩy móng nước không có. Một ngưng một phen méo thổ hào đại nhân mềm mại cổ, đem tiểu bạch cầu sách lên, chọc kia mềm như bông bụng nổ mục nói. Chi chi thổ hào đại nhân lúc này mới phát hiện một ngưng mặt vẫn là nguyên lai gương mặt kia sắc vàng như đến xấu mặt tức khắc thất vọng mà chỉ vào một ngương mặt một hồi gọi bậy. ngươi như thế nào biết ta mang ra người mặt nạ? một ngưng trầm đôi mắt, như thế nào nàng cảm giác thổ hào đại nhân hôm nay cảm xúc thực không thích hợp. thứ này giống như biết cái gì dường như thổ hào đại nhân vội vàng vươn móng nuốt nhỏ che miệng lại, trừng mắt hai chỉ lục u, u mắt to một tiếng cũng không cổ họng. tiểu thư, túc mặc cũng vào lúc này đã đi tới, hắn kia đối lục đá quý dường như đôi mắt cũng chăm chú vào một ngưng trên mặt xem. Lại cũng đang xem rõ ràng một ngưng mặt cũng không bất luận cái gì sau khi biến hóa, cùng thổ hào đại nhân lộ ra đồng dạng thất vọng ánh mắt. Một ngưng nhìn này một người một hồ hai đối mắt lục, đồng nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp. Nhưng là, nhầm một ngưng như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ thổ hào đại nhân chỉ lo nhắm chặt miệng mánh lắc đầu, một ngưng bước cho khẩn, mô đại nhân dứt khoát đem đầu rụt lên, thuận tiện còn xả đại lô hai che lại đôi mắt. Thổ hào đại nhân vẫn là một con tiểu hấu hồ Xúc lên liền cùng cái chỉ theo cầu như vậy đại, hướng quầy đỉnh một đãi, liền không xuống. Một ngưng cũng chỉ đến từ bỏ, nhưng nàng trong lòng lại cũng đối mỗi đại nhân nổi lên một tia nghi ngờ, xem ra thứ này tuyệt đối không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần vô hại. Đến nôi tốt mặc, một ngưng cũng lười đến hỏi hắn, dù sao nàng rất rõ ràng, cái này ngoại hình quỷ dị thiếu niên, tính cách càng là tự bế muốn mệnh, suốt ngày một câu đều không nói, hắn không nghĩ nói sự như thế nào hỏi đều sẽ không có án Bởi vì đêm qua là bị Giản Mục Trần trực tiếp ném vào nước thuốc, một ngưng ban đầu xuyên quần áo trên người đều không thể xuyên, Giản Mục Trần nơi đó cũng không có thích hợp nàng xuyên y y phục, cho nên sau lại Mục Ngưng đều là lấy thanh tuyết quần áo tạm chấp nhận một chút. Nhưng Mục Ngưng từ trước đến nay không thích xuyên người khác quần áo cũ, vì thế vừa trở về liền lập tức múc nước tắm gội, thuận tiện thay đổi thân váy áo. Một cởi quần áo, Mục Ngưng cũng mới phát hiện đêm qua còn lan tràn nàng toàn thân, làm nàng đau khổ khó nhịn những cái đó đốm đỏ thế nhưng tất cả đều biến mất. Trên người nàng da thịt vẫn như cũ bạch hy thắng tuyết, hơn nữa cảm giác tựa hồ so với phía trước còn càng chân trượt. Một ngưng chính mình sờ soạn đều nhịn không được tán thưởng. Chỉ là nàng ngay sau đó lại khổ mặt, ai, không có một trường xinh đẹp khuôn mặt, da thịt lại mỹ lại có ích lợi gì. Chẳng lẽ nàng thấy người, còn muốn một vén tay háo, đem cánh tay lượng cho người khác xem không thành. Mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, một ngưng nguyên bản tính toán đi nghiên cứu nàng hưng dược. Ngày hôm qua kêu hoàng kim bị hố sau nàng liền nghĩ kỹ rồi không thể miệng ăn núi lở, cần thiết đến kiếm tiền, cần thiết đến làm giàu. Một ngưng lại vừa lúc hiểu được điều hương, kiếp trước nhà nàng cũng có không ít truyền lại đời sau hương phương thuốc tử, vì thế một ngưng liền nghị có thể hay không từ phương diện này vào tay, khai cái hương tiệm thuốc, bán hương cao son phấn này đó nữ nhi ra đổ vật. Tốt xấu không đói chết chính mình, nói không chừng còn có thể phát triển trở thành một cái cựu châu đại nhãn hiệu, khai trước hơn trăm gia chuỗi cửa hàng. Nhưng mà, không đợi một ngưng đứng dậy đi nàng chuyên môn phóng hương liệu nhà ở Ngoài cửa liền tới mấy cái khách không mời mà đến. Dẫn đầu tiến vào chính là ngày hôm qua mới vừa ăn 50 đại bản Lý thị, nàng nghiêng nghiêng dựa vào một cái hai người nâng kiệu nhỏ tử thượng, hiển nhiên là tỉ mỉ ăn diện quá, nhưng nàng sắc mặt lại tái nhợt không hề huyết sắc, trong mày, như là ở chịu đựng cái gì thống khổ, đáy mắt huyết hồng, nhìn qua tiểu tụy bất kham. Loan Nhi vừa thấy đến một ngừng, Lý thị đáy mắt thoáng chốc có phẫn hận cùng oán độc hiện lên, rồi lại lập tức bị giấu ở bình tĩnh dưới, chỉ thấy nàng xả khoe miệng, lộ ra hiền lành tươi cười. Xe ngựa ở bên ngoài chờ, đi thôi. Một ngưng ngồi bất động, một đôi thanh lệ vô song đôi mắt lẳng lặng nhìn Lý Thị, ánh mắt kia u tĩnh như giếng cổ hồ sâu, mang theo một kia lệnh thấu xương hắn ý. Lý Thị hôm qua mới vừa bị 50 bản tử, chiếu giảng ít nhất đến ở thượng nằm cái 10 ngày nửa tháng mới có thể khắc phục, chính là lúc này mới ngày hôm sau, nàng là có thể hạ. Xem ra, hôm qua kia đốn bản tử là có người riêng chào hỏi qua. Lý Thị thấy một ngưng thế nhưng đối nàng đến lời nói ngoảnh mặt làm ngơ không khỏi hận đến cắn răng, một đôi tay gắt gao môi khẩn khố kiệu bắt tay, như vậy dùng sức, mu bàn tay thượng gân xanh đều cổ ra tới. Chính là, cho dù hận không thể muốn đem một ngưng thực cốt đạm thịt, lý thị trên mặt lại vẫn cứ vẫn duy trì dịu dàng từ ái tươi cười, loan Nhi, bổn ra hôm qua phái người truyền tin, lão phu nhân trước đó vài ngày nhiễm phong hàn, chỉ sợ có chút không hảo, chúng ta đến mau chóng chạy trở về tận chút hiếu đạo. Nga, phải không? Một ngưng nhàn nhạt câu môi, thanh lanh trong mắt có liều quang Hôm qua Lý Thị ở trong cung không hại thanh nàng, ngược lại chính mình ra như vậy đại xấu, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném, lấy Lý Thị như vậy tính tình, sợ không phải muốn hận độc nàng. Chính là hôm nay Lý Thị thế nhưng có thể dường như không có việc gì tới mời nàng hồi cái gì buồn ra, một ngưng trong lòng không khỏi cười lạnh. Xem ra, nay một chuyến buồn ra hành trình nhất định hung hiểm thật mạnh. Tam Tiểu Thư, buồn ra bên kia lão phu nhân chính là ngài đường ngãi ngãi, hầu ra cũng là nàng một tay mang đại, hiện giờ nàng nhiễm bệnh, ngài nếu không đi. Chuyển ra đi đã có thể không được tốt nghe xong. Lý thị bên người trương ma ma thấy một ngưng không đáp lời, nàng có chút sốt ruột, vì thế chạy nhanh mở miệng quyên đủ. Đường ngái ngãi. Một ngưng nghe vậy như mày, giả bộ một bộ hoang mang bộ dáng, chính là buồn ra bên kia đã từng không phải minh xác nói qua không chuẩn ta bước vào phượng phủ đại môn một bước sau. Lý thị cùng trương ma ma nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt, lý thị nguyên bản liền trắng bệnh sắc mặt tức khắc trở nên giữ tận lên, nàng hiển nhiên đã không kiên nhẫn. Nàng hiện giờ đã là đem một ngưng hận vào trong cốt đủ, chỉ là hiện tại nhìn một ngưng, đều làm nàng như ngạnh ở hầu. Nàng thật hận không thể trong tay có thể có một cây đao, có thể lập tức xẻo rứt kia đối lành lưu phảng phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm sự đôi mắt. Trương ma ma âm thầm đè xuống lý thị cánh tay, là ở nhắc nhở nàng muốn nhẫn. Lý thị đôi tay gắt gao môi khẩn một chất bắt tay, thật vất vả mới thốt ra một cái cứng đờ gương mặt tươi cười, kia đều là lấy trước sự, loan Nhi, trưởng giả vi tôn. Ngươi không thể bởi vì kia sự kiện liền tổn hại nhân luân hiếu đạo nha đúng không? Mẫu thân nói chính là Này đi bổn ra chỉ sợ một ngày vô pháp qua lại, ta đi thu thập vài món siêm y đi. hề Một ngưng đem lý thị ánh mắt biến hóa xem ở trong mắt, nàng nheo lại đôi mắt, khóe môi gợi lên bất động thanh sắc cười ngân, ngay sau đó huyển chuyển nhẹ nhàng đứng dậy A. Nga. Hảo. Lý thị cùng Trương Ma Ma đã sớm đoán trước đến một ngưng sẽ không ngoan ngoãn cùng các nàng đi, hai người cũng đã tưởng hảo các loại lý do thoái thác Bất quá hai người hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là giam ba câu, một ngưng thế nhưng liền đồng ý. Lý Thị cùng Trương Ma mà không khỏi nhanh chóng trao đổi một cái âm hàn ánh mắt. Tiêu Loan Nhi người mau đi thu thập, xe ngựa liền ở bên ngoài chờ đâu. Giờ khắc này Lý Thị tâm tình đều biến hảo, từ hôm qua ở trong cung bị đánh chịu hình tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên lộ ra gương mặt tươi cười. Chỉ là lúc này Lý Thị trong lòng lại ở cười lạnh, Phượng Kinh Loan, lần này xem ai còn có thể giúp được đến ngươi, mặc kệ ngươi là thật hay giả, ngươi đều cần thiết chết vốn là không nên tồn tại tại đây trên đời tiểu tiết người còn vọng tưởng được đến thiên đại phú quý vậy không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác nay một cái chớp mắt lý thị trong mắt bính ra ác độc như xà tàn nhẫn nàng nguyên bản còn tính giả hảo mặt đều trở nên dữ tợn đáng sợ một ngưng vào nhà đi thu thập quần áo lý thị còn có chút không yên tâm nàng làm trương ma ma tại đây nhìn chằm chằm một ngưng chính mình tắc ngồi cố kiệu ra sơn phượng ký nhi đang đứng ở ngoài cửa xe ngựa bên vừa thấy đến lý thị ra tới nàng lập tức đón đi lên. Thế nào? Nàng có chịu hay không đi? Nàng nôn nóng hỏi. ân Chính thu thập quần áo. Lý thị ánh mắt âm hàn, nàng làm kia hai cái bà tử bối nàng lên xe ngựa. Phượng Kỳ Nhi lập tức cũng theo đi vào. Không phải nói muốn ngươi đừng ra tới. Nếu bị người thấy ngươi không ăn trường hình, truy cứu lên làm sao bây giờ? Lý thị không vui nói. Nương, ta nếu là không đi, kia tiểu tiễn người khẳng định sẽ nghi ngờ. Phượng Kỳ Nhi cắn môi. Nàng xinh đẹp gương mặt cũng là che kín cùng Lý Thị cùng ra một triệt ác độc cùng thu hận, nàng ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm đều trở nên sắc nhọn lên, kia tiểu tiễn người làm hại ta như vậy thảm, không tận mắt nhìn thấy nàng chết, ta không cam lòng. Nương thật là hối hận sớm không có giết kia tiễn người, hiện giờ nàng làm hại chúng ta mẹ con thảm như vậy, chính là chết một nghìn lần cũng không thể giải mối hận trong lòng của ta. Lý Thị ngồi ở trong xe ngựa giường nệm thượng, đôi tay gắt gao nắm dưới thân nềm giường, môi đều sắp rào phá. Chính là, Nương ta thật sự phải gả cho cái kia thái giám sao. Phượng Kỳ Nhi đột nhiên bụm mặt hai ai khóc thút thít lên, nàng còn chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy tuyệt vọng quá. Đừng khóc, sẽ có biện pháp. Lý Thị nghe vậy cũng là ánh mắt biến đổi, đáy mắt lộ ra sợ hãi, nàng không khỏi nhớ tới hôm qua kia một màn. Nàng cũng không biết vì cái gì cái kia Lý Lao Tam sẽ đột nhiên lật lọng, rõ ràng phía trước đều nói đến hảo hảo, thế cho nên các nàng bị Phượng Kinh loan cái kia tiễn người đánh đến trở tay không kịp thất bại thảm hại. Thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Nếu không phải thái hậu bên người cái kia đại thái giám Lý Lan Anh mở miệng cầu tình, chỉ sợ hiện tại các nàng đã sớm thành hai cụ tử thi. Chính là, cũng đúng là bởi vì cái kia thái giám chết bầm vì bọn họ cầu tình, cho nên sau lại hành hình phía trước, cái kia thái giám đột nhiên xuất hiện, chỉ đưa ra một cái yêu cầu, làm phượng kỳ nhi gả cho hắn, hắn liền miễn phượng kỳ nhi cùng Lý Thị ra thịt chi khổ, nếu không, liền phải kia thị vệ dùng sức đánh gần chết mới thôi các nàng. Không tắm một đầm rồng hổ 60000 081. Phượng Kỳ Nhi trời sinh mỹ Lý thị vẫn luôn là nghĩ muốn đem Phượng Kỳ Nhi gả tiến hoàng gia, cho nên trước nay đều là nuông chiều từ bé, mời đến danh sư giáo thụ nàng cầm kỳ thư họa, chưa bao giờ từng làm nàng ăn qua một chút khổ. Lúc này mới tạo thành năm trước cung yến thượng Phượng Kỳ Nhi lần đầu lộ diện đã bị quan lấy đế đô đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Nay 50 bản tử nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít, lấy Phượng Kỳ Nhi kia mảnh mai thân mình, còn thật có khả năng rất không xung dưới. Nguyên bản lý thị không nghĩ đáp ứng, nàng thật vất vả dưỡng ra nữ nhi, kia chính là phải làm tương lai hoàng hậu, sao có thể bị một cái thái giám cấp đặc hư. Phượng kỳ nhi càng là cảm thấy chịu nhục, lạnh giọng quát lớn kia Lý Lan Anh si tâm vọng tưởng, cũng nói chết cũng không gả cho hắn. Lý Lan Anh cũng không nóng nảy, hắn chỉ hướng kia ngồi xuống, âm nu trên mặt mang theo một tia cười lạnh, đánh. Này đó hành hình thái giám nhưng đều là Lý Lan Anh người, được Lý Lan Anh mệnh lệnh, kia bản tử chính là không hơn không kém mà thật mạnh rơi xuống. À. Lý Thị mới vừa ăn một bản tử, liền đau đến sắp ngất. Phượng Kỳ Nhi ở một bên nhìn, ngay từ đầu nàng còn có thể cố nén, nhưng theo Lý Thị kêu đến càng lúc càng lớn thanh, những cái đó tiểu thái giám cũng áp Phượng Kỳ Nhi tính toán hành hình, lúc này Lý Thị đã bị đánh 7-8 bản tử. Nguyên bản này 7-8 bản tử khả năng còn tính không được cái gì, nhưng được Lý Lan Anh mệnh lệnh bọn thái giám đều bị ra tàn nhẫn lực, Lý Thị mồ hôi lạnh đồng địa, trận trắng mắt, liền như vậy hôn mê bất tỉnh. tỉ Mắt thấy kia một bản tử liền chiếu nàng cái mông đánh đi xuống, Phượng Kỳ Nhi tim và mật đều Đức sợ hãi làm nàng nhịn không được hết lên. Như thế nào, Phượng Tiểu Thư nghĩ kỹ rồi không có. Lý Lan Anh âm tàm mà nhìn hoa dung thất sắc Phượng Kỳ Nhi, phất tay ngăn lại bọn thái giám động tác, ánh mắt lộ ra đắc ý biểu tình. Phượng Kỳ Nhi cắn môi, đáy mắt lộ ra rãy rùa thần sắc, sắc mặt nhất thời thảm bại như tờ giấy. Nàng không nghĩ gả cho một cái thái giám, chính là nàng càng không muốn chết. Phượng Kỳ Nhi nhìn Lý Lan Anh kia trương tuy rằng trắng nón lại ra mặt lòng, khỏe mắt đều điếu xuống dưới mặt, trong lòng nhất thời ghê tởm khó nhịp. Này Lý Lan Anh rõ ràng chính là sớm có dự mưu, mới có thể ở tiệc mừng thọ thượng mở miệng cầu tình. Nguyên bản kia 50 bản tử còn không đến mức sẽ muốn các nàng mẹ con mệnh, nhưng hiện giờ Lý Lan Anh lại tại đây, xem những cái đó thai dám đánh Lý Thị lực độ, kia bản tử rơi xuống lực đạo, chỉ sợ lại đến mười mấy hạng, Lý Thị liền phải ai không được. Ngươi Lý Lan Anh cúi người đến Phượng Kỳ Nhi trước mặt, tiều tay hoa lan, ngón trỏ thổi mạnh Phượng Kỳ Nhi trắng non gương mặt, cảm thụ được trên tay chuyển đến non mềm cảm giác, Lý Lan Anh lỏng khỏe miệng lộ ra gìn tà cười. Đừng chạm vào ta. Phượng Kỳ Nhi ánh mắt lộ ra chán ghét, nàng một quay đầu, nẽ tránh Lý Lan Anh đụng chạm. Lý Lan Anh meo lại mắt xếp, đáy mắt có lệ quang chật lóe, hắn đột nhiên dối tay bóp chặt Phượng Kỳ Nhi trên mặt thịt non, cười lạnh nói, còn cấp ta chẳng cái gì trinh khiết liệt nữ. Các ngươi ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng như thế làm, đã là rơi xuống hoàng gia mặt mũi này đế đô bên trong thành hào môn vọng tộc chỉ sợ đều sẽ không cho phép ngươi như vậy nữ nhân vào cửa. Ta nguyện ý cưới ngươi, ngươi đã là tu tám đời phúc khí, còn dám ghét bỏ ta. Phượng ký Nhi bị véo đến nước mắt đều ra tới, nhưng chỉ cần vừa thấy đến trước mắt cái này liền nam nhân đều không tính là thái giám, nàng liền nhịn không được buồn nôn Xem ra, không cho ngươi điểm đau khổ nếm thử, ngươi là không biết lợi hại. Dứt lời Lý Lan Anh vung tay lên, cho ta đánh. Vừa nghe Lý Lan Anh nói muốn đánh nàng, Phượng Kỳ Nhi trong mắt tức khắc lộ ra hoảng sợ. Lý Thị cũng là luôn cúng lên, nhưng là vừa rồi nàng miệng đã bị đổ lên, lúc này chỉ có thể ô ô kêu to. Mắt thấy kia một bản tử liền phải rơi xuống Phượng Kỳ Nhi kiều trên ngông. Ta, ta đáp ứng ngươi. Phượng Kỳ Nhi vô pháp, vì không chịu hình, chỉ phải khuất nục mà đáp ứng rồi kêu Lý Lan Anh yêu cầu. Nhưng là, Phượng Kỳ Nhi giờ phút này trong lòng lại càng thêm hận độc Phượng Kinh Loan. Nàng cũng đem nàng hôm nay sở chịu khổ toàn tính ở phượng kinh loan trên đầu. Nếu không phải cái kia tiếng người, nàng lại như thế nào sẽ ở toàn đế đô vương công quý tộc trước mặt ra như vậy đại xấu. Hiện giờ mặt mũi quét rác, còn bị thái hậu trách phạt, chẳng những thái tử điện hạ không bao giờ khả năng cưới nàng. Nàng một cái chưa xuất giá cô nương, lại bị đánh bản tử, chỉ sợ nàng về sau tại đây đế đô bên trong thành, quả nhiên liền như Lý Lan Anh theo như lời, căn bản là gả không ra mà hết thể này đều là bái phượng kinh loan cái kia tiễn người ban tạo. chỉ là phượng kỳ nhi cùng lý thị ở chỗ này thống hận là phượng kinh loan làm các nàng lần đầu khuất đủ thanh danh quét rác nhưng các nàng lại không nghĩ xem lúc trước lý thị cố ý một gậy gộc đánh vào phượng kinh loan trên đầu khiến phượng kinh loan đầu góc hư rớt trở thành toàn đế đô thành chê cười sau lại lại liên tiếp thiết kế hãm hại phượng kinh loan cuối cùng ở lăng dương làm lý lao tam giết chết phượng kinh loan liên bởi vì các nàng ghen ghét phượng kinh loan lúc sinh ra có điểm lành cho nên liền phải nơi trốn Chí phượng kinh loan vào chỗ chết. Mà phượng kinh loan một cái mệnh thế nhưng còn so ra kém các nàng mặt mũi quan trọng. Huống chi nếu không phải lý thị cùng phượng kỳ nhi ham kia mười vạn lượng hoàng kim muốn phóng hỏa thiêu chết một ngưng, lại phản bị một ngưng độc nhã, do đó Mưu đổ bí mật muốn tại đây cung yến thượng tướng một ngưng một kích đến chết, các nàng lại như thế nào sẽ rơi vào hôm này kết cục. Cái này tiêu hại người không thành phản hại mình. Sau lại lý lan anh cũng xác thật làm phượng kỳ nhi khỏi bị hình phạt. Lúc trước Lý Thị tuy rằng bị đánh, hắn cũng cho một lọ trong cung đặc chế thuốc mỡ, Lý Thị trở về lau hai lần, bị đánh đến da chán thương thế cũng đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nàng mới vừa rồi bộ dáng bất quá đều là giả vờ. Một ngưng vào bùng trong, lại không có như nàng theo như lời như vậy thu thập quần áo, mà là đem nàng phía trước chế tốt độc dược mê, dược tuyển một ít trang nhập đặc chế đai lương nội. Tiểu thư, ngươi không thể đi. Thanh tuyết theo tiến bảo, trong thanh âm có không tán đồng. Thay ta thu thập vài món quần áo. Mộc ngưng thuận miệng nói, tiểu thư, nơi đó nguy hiểm. Thanh tuyết thấy một ngưng không đem nàng lời nói đương hồi sự, tức khắc nóng nảy, nàng rỗi tay một phen đẻ lại một ngưng cánh tay, tăng thêm ngữ khí, ngươi không thể đi. Nếu nói ngay từ đầu giản mục trần làm thanh tuyết đi theo một ngưng bảo hộ nàng, thanh tuyết tuy rằng trong miệng không nói, nhưng trong lòng không có khả năng không có ý tưởng. Rốt cuộc tương so với kinh tài tuyệt diễm giản mục trần, khuôn mặt bình phàng, thanh danh càng là một đoàn tao Mộc ngưng thật sự là khó có thể đập vào mắt. Thanh tuyết nguyên bản cũng chỉ là tưởng theo giản mục trần phân phó, chỉ cần bảo một ngưng an toàn là được. Nhưng mà đường thanh tuyết thật sự tiếp xúc một ngưng về sau, nàng mới phát hiện cái này thế nhân trong miệng ngu rốt xấu xí, thu tục bất kham nữ tử lại là như vậy thanh nhanh ngại hiệt, một thân linh khí phản phất 3 tháng chi đầu kia bao phủ mỏng sương hoa lê, nạo nghệ nở rộ ưu hương, làm người không tự chủ được mà đã bị nàng hấp dẫn. Sáng sớm trong gió kia một tiếng cảm ơn, càng là thật sâu lạc vào thanh tuyết trong lòng làm nàng đối một ngưng lần đầu tiên sinh ra thật thật sự sự kinh ý, ta biết một ngưng nghe vậy lại chỉ là đạm đạm cười, chỉ là này ý cười vẫn chưa đạt đáy mắt. Thanh tuyết sửng sốt, từ trước đến nay lạnh nhạt trong mắt rõ ràng viết biết còn đi, ngươi điên rồi. Biểu tình một ngưng cũng không để bụng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra thanh tuyết tay, tiếp tục sửa sang lại cái kia đặc chế gai lưng, trong miệng lại cũng ở giải thích, Lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi lần này ăn mệt, các nàng tất nhiên hận ta tận xương, liền tính ta hôm nay không đi. Các nàng cũng sẽ nghĩ ra mặt khác biện pháp đối phó ta. Đây cũng là một ngưng vì sao sẽ rõ biết này đi phượng phủ bổn ra, tất nhiên hung hiểm vạn phần, lại vẫn cứ còn muốn tiến đến nguyên nhân. Cùng với lo lắng lý thị cùng phượng kỳ nhi không biết khi nào lại đến phản công, nàng không bằng biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, nàng tin tưởng lấy chính mình ngại bén, trên tay lại có nhiều như vậy thuốc bột, nàng còn không đến mức sợ bổn ra những người đó. Hơn nữa một ngưng sở dĩ sẽ đáp ứng, còn có một nguyên nhân khác, Tuy rằng hiện giờ nàng đã xác thực mà biết được chính mình cũng không phải Phượng Kinh Loan, nhưng là nàng mới vừa xuyên qua lại đây, chính là lấy Phượng Kinh Loan thân phận tồn tại, từ nội tâm tới nói, nàng thật sâu mà đáng thương cái này số khổ thiếu nữ. Cho nên, nàng muốn vì Phượng Kinh Loan báo thủ. Sở hưu đã từng hại quá Phượng Kinh Loan người, đều đến vì thế trả giá đại giới. Chính là, thanh tuyết ánh mắt lộ ra do dự cùng dối rắm Yên tâm lạc. Một ngưng hàng mi dài chớp, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ. Khóe môi lộ ra một mặt tinh danh cười, nhà ngươi chủ tử không phải đã sớm có an bài sao. Thanh tuyết nghe vậy cả kinh, theo bản năng chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, nơi đó có một cây đại thụ cành lá tốt tươi. lúc này im lặng, trừ bỏ chim hót ở ngoài, vô nửa điểm thanh âm. Nhưng là thanh tuyết lại biết, từ kia giản mục trần làm nàng đi theo một ngưng khi khởi, ở các nàng phía sau chỗ tối liền có một đạo bóng dáng đi theo. Đó là tuyết long giáo 10 đại cao thủ chung xếp hạng thứ 7 mặt lạnh sắt thần tùy bảy. Đây cũng là làm thanh tuyết kinh hãi địa phương, tuyết long giáo mười đại cao thủ đó là kiểu gì nhân vật lợi hại, ở trong chốn giang hồ đều là mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật, từ trước đến nay đều chỉ nghe lệnh với giáo chủ một người. Nhưng chính là trước mắt cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút thiếu nữ, lại có thể làm chủ tử phái ra tùy bảy bên người bảo hộ, có thể thấy được nàng ở chủ nhân trong lòng quan trọng. Chính là, so với biết chủ nhân làm tùy bảy ẩn ở nơi tối tâm bảo hộ một ngưng, làm thanh tuyết càng thêm kinh ngạc lại là mới vừa rồi một ngưng theo như lời nói, nàng thế nhưng biết tùy bảy tồn tại. Phải biết rằng tùy bảy khinh công suất thần nhập hóa, nhiều ngày trôi qua như vậy, nếu không phải sớm biết hiểu tùy bảy ở nơi tối tăm, chính là nàng chính mình đều cơ hồ không cảm giác được tùy bảy hơi thở, một ngưng nàng lại là như thế nào biết đến. Tam tiểu thương, ngài thu thập hảo không có. trương ma ma thấy một ngưng đi vào lâu rồi, lo lắng nàng sẽ đột nhiên sửa chủ ý, như vậy lý thị kế hoạch đã có thể muốn ngâm nước nóng. Cho nên Trương Ma Ma vội vàng ra tiếng kêu lên. Trương Ma Ma tiếng nói vừa dứt, đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh buốt, nàng vừa quay đầu lại, liền đụng phải một đôi lục u u đôi mắt. Ai ra ta ma ơi? Trương Ma Ma tức khắc bị hoảng sợ, ánh mắt rơi xuống, đương nàng phát hiện kia đối âm trầm trầm mắt lục thế, nhưng là một cái đầy mặt quấn lấy vải bố trắng điều quái nhân khi, càng là sợ tới mức trắng bệch mặt, thẳng niệm A Di Đà Phật. Tuy rằng túc mặc mấy ngày trước đây liền đi theo một ngương trở lại Lăng Dương hầu phủ, Nhưng bởi vì hắn bộ dạng quá mức cổ quái, cho nên vẫn luôn đều mang mũ trùm đầu, lang dương hầu phủ còn không có người gặp qua bộ dáng của hắn. Một ngưng ra tới khi, túc mặc đã đi ra ngoài, nàng liền thấy trương ma ma cả người run như cầy sấy miệng lẩm bẩm không biết đang làm gì. Trương ma ma vừa mở mắt, thấy trước mặt không người, tức khác cho rằng mới vừa rồi chính mình thật là gặp quỷ, vì thế chạy nhanh nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Một ngưng không khỏi ngưng mày đẹp, nàng nhắc chân muốn đi. Chi chi chi một đoàn nhung cục bột trắng đột nhiên phát đi lên, quen cửa quen mẻo mà lột ra một ngưng vào áo, thoải mái mà hoa ở nàng trước ngực. Tiểu thư, một ngưng đã sắp đi ra sân khi, túc mặc đông nhiên từ đại thụ mặt sau đi ra, nếu gặp được nguy hiểm hắn rũ mắt, chỉ vào một ngưng tay phải, đột nhiên làm cái hoành phách thủ thế. Một ngưng không do nguyên do, vừa định hỏi túc mặc đây là có ý tứ gì, hắn lại nhấp khẩn ngôi, chết sống cũng không hề mở miệng. Tam tiểu thư, bên ngoài lại có người thúc giục. Một ngưng nhoáng lên thần khoảnh khắc, lại thấy túc mặc lại không thấy. Nàng không khỏi xoay người đi hỏi thanh tuyết, túc mặc có ý tứ gì? Không biết. Thanh tuyết thành thật lắc đầu, lấy nàng kiến thức, liền tính nhìn đến lúc ấy một ngưng ở lâu phất tay gian, kiếm khi chém giết kia hai gã sát thủ, cũng là không biết nguyên do. Tam tiểu thư, phu nhân ở bên ngoài chờ ngài đã nửa ngày. Lý thị bên người đại nha Hoàng Tú Hồng đứng ở viện ngoại, vẻ mặt bất thiện nói. Một ngưng nhàn nhạt nhìn Tú Hồng liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói. Làn váy xoay tròn, đã bước đi hướng ra ngoài đi đến. Nhưng mà mới vừa rồi còn thịnh khí lang nhân, nhìn về phía một ngưng trong mắt che kín khinh miệt Tú Hồng lại ở một ngưng như vậy thanh lánh nếu sương ánh mắt ra đời sinh đánh cái dùng mình. Không lý do, Tú Hồng tâm trung thế nhưng sinh ra hoảng sợ cảm giác. Tới rồi ngoài cửa, một ngưng liền thấy kia mới vừa rồi dường như mông cháy giống nhau chạy ra trương ma ma từ trên xe ngựa xuống dưới, tựa hồ vừa mới bị lý thị răng dậy, nàng sát mặt thật không đẹp, nhìn đến một ngưng nàng xả ra cứng đờ gương mặt tươi cười tam tiểu thư phu nhân thân mình không khỏe ở bên trong xe dược vị đùng lo lắng ngài nghe không thói quen cho nên phu nhân cho ngài mặt khác gan bài xe ngựa ân một ngưng cũng không nghĩ nhìn lý thị kia trương dối trá mặt vì thế nhàn nhạt lên tiếng lập tức chiều mặt sau kia chiếc xe ngựa đi đến phía trước trên xe ngựa phượng kỳ nhi từ khi nghe thấy một ngưng thanh âm khi khởi liền hận đến cắn chặt khớp hàm đôi tay hung hăng nắm chặt dưới thân nệm giường trước nhẫn nhẫn Lý thị đau lòng mà vô vô Phượng Kỳ Nhi tay, đây là nàng tiểu dưỡng hoa mâu đơn, nàng quyết không cho phép có người dám can đảm khi dễ đến các nàng trên đầu. Nương, bổn ra bên kia đều an bài hảo. Phượng Kỳ Nhi nhắm mắt lại, lúc này mới đem trong lòng kia cổ tích tụ phẫn nộ chi khí để ép đi xuống. Yên tâm đi, kia tiểu tiễn người lúc này đây tất nhiên là có đi mà không có về. Lý thị cắn răng, hung ác mà nói. Hoa an Phượng Phủ là trăm năm trâm anh thế ra, năm đó một môn tiến sĩ, cũng từng hiển hách nhất thời nhưng tự này đồng lứa lao thái ra khi khởi phượng phủ đã đi rồi đường xung dốc trong phủ con cháu mấy chục người nhiều năm qua thế nhưng không một người có thể xuất sĩ to như vậy gia nghiệp chỉ dựa vào thu thuê duy trì sớm đã thu không đủ chi Thẳng đến mười mấy năm trước nhị phòng con vợ lẽ phượng tử kiến tổng quân sau nhiều lần có thành tiệu trải qua số chiến rốt cuộc công thành danh thoại hoạch phong lăng dương hầu cung cưới kia thế gia nữ lý thị làm vợ mới làm phượng phủ dương mi thổ khí một hồi sau lại phượng kinh loan sinh ra Trực tiếp bị hứa cấp ngay lúc đó hoàng trưởng tôn, càng là làm yên lặng nhiều năm phượng phủ khách đến đầy nhà lên, nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gang theo phượng kinh loan lớn lên, nàng chẳng những càng ngày càng xấu, còn ngu rốt thô tục hoàng gia coi nàng vì xỉ nhục, chỉ là e ngại mặt mũi mới không có từ hôn. Chính là này đế đô bên trong thành vương công các quý tộc lại đều minh bạch, phượng kinh loan tuyệt đối sẽ không trở thành thái tử phi, đại càn hoàng tộc là không có khả năng cho phép một cái ngốc tử trở thành tương lai nhất quốc chi mẫu. Cho nên, Vừa mới náo nhiệt mấy ngày Phượng Phủ lại lần nữa bị vắng vẻ, không ai lại đi định bỡ lao thái gia. lúc trước những cái đó bọn quan viên dẫn hạ cấp Phượng Phủ những cái đó con cháu nhóm một quan nửa trước hứa hẹn cũng theo đó không giải quyết được gì. Vì thế, buồn ra những người đó ở liên tiếp tới cửa, lại gặp các loại châm trọc nịa mai sau, đều đem trách nhiệm quy kết ở Phượng Kinh Loan trên đầu. Đều là nàng, mới làm cho bọn họ trở thành toàn đế đô thành cho cười. Lại đến sau lại Phượng tử kiến đắc tội cung vương dung sở. Sở hữu chức vụ bị một lấy sạch sẽ, này đối với nguyên bản đã lung lay sắp đổ trăm năm Phượng Phủ tới nói, càng là dậu đổ bìm leo. Vì thế, cơ hồ mọi người đều đem Phượng Kinh Loan coi như tăng môn tình. kia về sau, mỗi khi ngày lễ ngày Tết, Phượng Kinh Loan xuất hiện ở buồn ra khi, không phải bị đánh chính là bị mắng, mỗi lần từ buồn ra trở về, Phượng Kinh Loan trên người đều tràn đầy vết thương. Nghiêm trọng nhất chính là có một năm mùa đông, Phượng Phủ mấy cái tôn tử thế nhưng đem Phượng Kinh Loan đẩy mạnh kết băng trong hồ. Kia một lần Phượng Kinh Loan bị cứu đi lên khi, toàn thân đều bị đông cứng, ước chừng ở thượng nằm ba ngày, mới hoan quá khí tới. Nhưng là, Phượng Phủ chẳng những không có một câu xin lỗi, còn ngược lại nói là Phượng Kinh Loan chính mình rơi vào trong hồ, lại vũ khống vài vị tiểu thiếu ra hại nàng. Không có nhân vi Phượng Kinh Loan nói chuyện, Lý Thị chỉ lo lấy lòng lao phu nhân, căn bản là không để ý tới Phượng Kinh Loan chết sống. Phượng Tử Kiến tuy rằng đã là Lăng Dương Hầu, nhưng hắn là nhị phòng con vợ lẽ, tại gia tộc, vẫn là tộc trưởng vĩ đại. Hắn nếu tưởng Đồng Sơn tái khởi, liền không thể thoát ly gia tộc, nếu không chỉ bằng một cái hiếu tự, là có thể làm hắn đối thủ đánh đến hắn không lời nào để nói. Kia mấy cái tiểu thiếu ra trong đó một cái là Phượng phủ Đích trưởng Tôn, lão Phu Nhân từ trước đến nay yêu thương khẩn, cho nên từ nhỏ liền dưỡng thành ăn chơi chắc táng ương ngạnh tính tình, ở trong phủ từ trước đến nay hoành hành ngang ngược, không ai dám đắc tội hắn. Đẩy Phượng Kinh Loan Hạ trong hồ, chính là Phượng Tiểu Bảo Chủ Ý. Lão Phu Nhân Đương Trường chỉ trích Phượng Tử Kiến Giáo Nữ Vô Phương. Thế nhưng dưỡng ra như thế xảo quyệt nữ nhi, Phượng Tử Kiến ném mặt mũi một cái tắt liền đánh vào Phượng Kinh Loan trên mặt. Khi đó Phượng Kinh Loan phong hàn chưa lành, thân mình suy yếu, Phượng Tử Kiến lại là người tập võ, này một cái tắt trực tiếp liền đem Phượng Kinh Loan phiến hôn mê bất tỉnh. Như như vậy sự cử không thắng cử, một ngưng cũng là ở tham gia Thái Hậu tiệc mừng thọ phía trước kia bảy ngày, từ Phượng Kinh Loan bà Vũ Trần Thị nơi đó nghe tới. Chính là bởi vì đã biết cái này tên là Phượng Kinh Loan thiếu nữ không chịu được như thế trải qua mới làm một ngưng kiên định nhất định phải giúp nàng báo thù quyết tâm một đường nghĩ tâm sự hơn hai canh giờ sau xe ngựa ngừng lại một ngưng ngước mắt thanh lệ trong mắt có một cái chớp mắt hàn quang long lánh như vậy sắc nhọn lạnh nhạt ánh mắt phảng phất xuyên thấu này xe ngựa thùng xe xem ở này dơ bẩn dơ bẩn trăm năm thế gia kia khối khí thế phi thường bảng hiệu tượng lúc này đây tới một ngưng đã quyết định chủ ý nàng nhất định sẽ vì phượng kinh loan đòi lại kia một phần bị này phượng phủ mọi người bỏ nếu giày cũ cao quý tự tôn Một ngưng xuống xe ngựa khi, liền thấy trước cửa đứng một người trang điểm thuần tịnh thiếu phụ. Lúc này Lý Thị cũng bị trương ma ma trộn lẫn xuống xe ngựa, chính trang mô làm dạng ngồi ở một trận hai người nâng ghế che thượng, kia thiếu phụ đón đi lên, cung cung kính kính hành lễ, nhị thuốc mẫu. ân. Lý Thị lại đối cái này thiếu phụ thái độ thập phần lãnh đạo, chỉ lấy khỏe mắt quét kia thiếu phụ liếc mắt một cái, liền vây vây tay, vào đi thôi. Là. Kia thiếu phụ quay đầu, với lúc nhìn đến một ngưng chiều nàng đi tới. Chỉ thấy nàng mày bất động thanh sắc một trọn, đáy mắt có không biết sao quang mang hiện lên, ngay sau đó liền cúi đầu, tam tiểu thư Một ngưng thực may mắn chính mình phía trước cũng đã hỏi qua Trần Thị Phượng Phụ sự tình, đối với buồn gia bên này, nàng cũng không sai biệt lắm có thể căn cứ Trần Thị miêu tả đoán ra mọi người thân phận. Trước mắt cái này biểu tình cung kính, ít khi nói cười thiếu phụ hẳn là chính là Phượng Phụ cháu đích tôn tức phụ, cũng chính là kia đã từng thiếu chút nữa làm hại Phượng Kinh Loan bị chết đối Phượng tiểu bảo chính thê, bạch nhã cầm. Một ngưng cũng là bất động thanh sắc đáp lễ lại. Bạch nhã cầm tựa hồ không nghĩ tới một ngưng thế nhưng sẽ như thế phản ứng. Thế nhưng nhìn chằm chằm một ngưng mặt ngây ngẩn cả người. Tẩu tử, mẫu thân ở phía trước chờ. Một ngưng hơi hơi mỉm cười, nàng cười rộ lên thật xinh đẹp, đôi mắt cong cong, linh khí bất người. Bạch nhã cầm trong mắt đống nhiên có mánh liệt rồi dám thần sắc thoáng hiện, nàng nhấp khẩn môi. Một ngưng không hề xem nàng, xoay người đi theo Lý thị mặt sau, chỉ là ở trải qua Lý thị kia chiếc xe ngựa khi. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua. Trong xe ngửa có người, này mùi hương, là phượng kỳ nhi trên người. Một ngưng lại nhìn về phía kia cổng to vào thật sâu phượng trạch, nàng chậm rãi mị mắt, khỏe miệng không khỏi câu ra một mặt ý vị thâm trường độ cung. Xem ra, lúc này, nàng thật đúng là muốn nhập đầm rồng hang hổ đầu. 082 xài lang hổ báo, 6000. 082. Hoàng cung. Lúc này ánh mặt trời đã là đại lượng, đúng là vào chiều sớm canh giờ. Nhưng mà ở hoàng hậu sở cư chú trưởng xuân cung nội, lại màn che buông xuống. Dìn mỹ mùi hương hỗn hợp đàn hương trầm trọng hương vị, làm người nghe thấy có loại hôn mê cảm giác. A, a từ bỏ, hoàng thượng, thần thiếp cũng không dám nữa, tha thần thiếp đi. Liên tại đây to như vậy cung điện nội, đột nhiên vang lên một trận như là thống khổ lại như là sung sướng tiếng khóc. 083 tiểu tâm đốc tử. 60000. 083. Thanh Tuyết lập tức ra tay, một trưởng liền đánh bay kia hai gã háu tử phong khách nhất thời tinh xuống dưới chỉ có phượng võ mới cái kia đồ nốc nước miếng dàn rủa vỗ tay cười hì hì nói hảo ai hảo ai phản thật là phản từng lao thái thái tức giận đến cả người phát run nàng không ngừng vỗ cái bản lạnh giọng quát bắt lấy cái kia tiện tỷ ngay sau đó liền có một đám người xung tới tuy là thanh tuyết võ công cao cường cũng bị chắn ở bên ngoài đợi cho phòng trong lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh từng lao thái thái kia đối ác gương giống nhau đôi mắt lập tức liền nhìn thẳng một ngưng Nàng cười lạnh, hảo. Hảo ngươi cái phượng kinh loan, thật đúng là gan lớn A, liền lao thân ngươi đều dám ngỗ nghịch. Đừng tưởng rằng ngươi leo lên cao trì, lao thân cũng không dám động ngươi, chỉ cần ngươi vẫn là ta phượng ra người một ngày, lao thân chính là đường trưởng đem ngươi đánh chết, cũng không ai dám tới tìm lao thân phiền thoái. Dứt lời, từng lao thái thái đột nhiên một phách cái bản, lạnh lùng nói, còn không cho ta quỳ xuống. Một ngưng vẫn cứ không núp đích, một thân thanh váy nàng tiếu lệ dáng người ngạo nghệ như trúc chỉ dùng kia đối thanh lãnh như phúc xương tuyết đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm trầm khuôn mặt giữ tợn từng lao thái thái này thiên hạ có thể làm nàng quỳ còn không có vài người nhưng tuyệt đối không bao gồm từng lao thái thái nghịch nữ a từng lao thái thái tức giận đến sắp nứt phượng gia người chạy nhanh vây đi lên cấp từng lao thái thái thuật khí lớn mặt phượng kinh loan những cái đó phượng gia người tức khắc xông tới vài danh đại hán muốn tới khóa một ngưng cánh tay tiểu thư thanh tuyết bị đổ ở ngoài cửa Tuy rằng nàng võ công cao siêu, nhưng kia một tầng tầng người lấp kín nàng đường đi, nàng nhất thời vào không được, cấp lại là một trưởng trụ qua đi, lập tức có người bị trụ phi. Nhưng hôm nay từng lao thái thái là ý định phải cho một ngưng ra vai phủ đầu, những người đó nghe lệnh với nàng, nàng không hạ lệnh, bọn họ chỉ phải căng ra đầu dùng huyết nhục chi thân lấp kín chất môn. Thật đúng là thật lớn trận trượng. Một ngưng trong mắt bính ra lạnh léo hơi thở, hàn mang ở nàng trong mắt chết xạ ra sắc nhọn lưỡi đao. Nàng trong lòng đối những người này đã chán ghét tới rồi cực điểm, có như vậy trong nháy mắt, nàng lại có loại xúc động, muốn giết sạch nơi này mọi người. Mục ngưng tay không lộ dấu vết mà đặt ở đai lương thượng, nơi đó có cũng đủ làm nơi này mọi người đến chết độc dược. Nhưng cũng đang ở lúc này, mục ngưng nhìn đến đám người ngoại, bạch nhã cầm hướng nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Giờ khắc này, mục ngưng chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi cả kinh, mới vừa rồi bị phẫn nộ hướng bượng linh đài cũng nháy mắt trở nên thanh minh. Không, nàng không thể xúc động. Nàng hiện giờ còn đỉnh Phượng Kinh Loan thân phận tồn tại, nếu nàng dưới sự giận dữ giết Phượng ra buồn ra người, như vậy chẳng những nàng sẽ bởi vì thí thân mà bị đem ra công lý, còn sẽ làm gái kia đáng thương thiếu nữ đến chết đều phải lương bèo vĩnh sinh đều danh. Một ngưng cắn khẩn hàm răng, thanh lánh hai tròng mắt lạnh lùng meo lại, mật như phiến lông mi ru xuống, phản phất có một cổ hờn dỗi xoay quanh ở trong lòng, hung hăng đánh sâu vào nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng tưởng, lúc trước Phượng Kinh Loan có phải hay không cũng bị như thế đối quá. Hoặc là, những người đó đối đại phượng kinh loan thủ đoạn muốn càng sâu hôm nay. quỳ xuống. Trong ngáy mắt, kia hai cái hán tử đôi tay đã áp đến một ngưng trên vai. Bọn họ đều là phượng ra dòng bên, tay chân thô to, vừa thấy chính là làm việc nặng. Từng lao thái thái làm cho bọn họ đi thuần một ngưng, chính là vì làm một ngưng ăn chút người đứng đầu hàng. Nhưng mà cho dù quyết định nhẫn quá này nhất thời, nhưng một ngưng cũng không muốn có hại, nàng vừa quay người tử tránh thoát mở ra. Từng lao thái thái thấy một ngưng như thế ngoan cố không hóa khô gầy tay đột nhiên nắm chặt, trong mắt bắn ra ác cương giống nhau âm linh hàn quang. Vẫn luôn làm bộ rơi lệ Lý thị thấy một ngưng thế nhưng như thế ngỗ nghịch từng lao thái thái, khoe miệng nàng không khỏi gợi lên cười lạnh, "Hừ, cái này tiện nha đầu là không biết này, lao thái bà ở phượng gia huy thế, dám lần nữa chống đối." "Bất quá, này tiện nha đầu càng là khí thế kiêu ngạo Lý thị liền càng cao hứng, bởi vì này liền đại biểu kế tiếp lao thái bà sẽ dùng so nàng có khả năng tưởng tượng còn muốn nghiêm khắc thủ đoạn trừng phạt kia tiện nha đầu." Một ngưng nhìn quét liếc mắt một cái, thanh lanh con ngươi lạc định ở thượng đầu từng lao thái thái huy nghiêm 10 phần trên mặt, nàng trong mắt meo lại hàn quang. Hai đầu gối chầm xuống, một ngưng trầm rãi quỳ xuống. Hiện giờ nàng là đang ở đầm rồng hang hổ, đối mặt một đám xài lang hổ báo, lại vô pháp vận dụng cực đoan thủ đoạn, lấy nàng sức của một người căn bản vô pháp chống lại. Nàng hôm nay sẽ quỳ, cũng không phải bởi vì nàng liền sợ phượng ra này một môn xài lang. Nàng là ở thế phượng kinh loan quỳ trời xanh, quỳ Đại địa. Một ngưng lần đầu tiên vì Phượng Kinh Loan tử vong cảm thấy may mắn, nếu Phượng Kinh Loan ngày thường sở thừa nhận chính là này đó nàng trên danh nghĩa tộc nhân sở cho mọi cách đục nhã. Một ngưng hy vọng Phượng Kinh Loan kiếp sau ngàn vạn không cần lại cùng này một môn phát rổ xài lang có bất luận cái gì liên quan. Nhìn đến một ngưng quy xuống, từng lao thái thái giữ tận thần sắc lúc này mới hơi có hòa hoãn, nhưng nàng đấy mắt âm lánh lại không ít ngược lại càng nhiều. Phượng Kinh Loan, mẫu thân ngươi hôm qua gửi thư nói ngươi không tôn mẹ cả, bất kính tỷ liên hợp người ngoài đối phó người trong nhà, làm hại mẫu thân ngươi cùng tỉ tỉ mặt mũi mất hết, thiếu chút nữa bỏ mạng, lao thân còn không muốn tin tưởng ngươi lại là như vậy ác độc người. Chính là hôm nay vừa thấy, ngươi thật là làm lao thân hoàn toàn thất vọng. Từng lao thái thái cười lạnh, ngươi liền lao thân đều dám bất kính, xem ra mẫu thân ngươi sẽ ăn trượng hình, thế cho nên phượng ra đế đô mặt mũi quét rác đều là ngươi công lao à. Một ngưng lạnh leo ánh mắt nhìn phía ngồi ở từng lao thái thái hạ đầu lý thị Quả nhiên nhìn đến lý thị đáy mắt toán độc cung đắc ý, nhưng mà một ngưng lại ngay sau đó rời đi ánh mắt. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nàng không giải thích, bởi vì không cần. Bởi vì liền tính nàng giải thích, từng lao thái thái nhất định cũng sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Tại đây Phượng ra mãn môn trong lòng, Phượng Kinh Loan chính là một cái thai họa, là liên lụy bọn họ, làm hại bọn họ vô pháp tại đây đại cản thăng chức rất nhanh đầu sỏ gây tội. Lúc đó, chính họ ánh nắng ẩn vào tầng mây lúc sau. Một ngưng liền như vậy ngạo nghệ quỷ gối kia lạnh băng thạch gật thượng, nhưng mà cho dù quỷ gối kia, nàng kia một thân thanh lãnh cao hoa khí chất lại đem này ở đây tất cả mọi người so đi xuống. Bao gồm Phượng Tiểu Bảo ở bên trong tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, nguyên bản bọn họ chính là tưởng cấp Phượng Kinh Loan một cái ra vai phủ đầu, làm nàng biết tại đây Phượng ra, nàng bất quá là cái địa vị liền hạ nhân đều không bằng tiễn người. Chính là vì sao hiện giờ bọn họ mục đích đã đạt tới, Phượng Kinh Loan cái kia tiễn người cũng quỷ gối trên mặt đất. Nhưng mọi người trong lòng lại đột nhiên thăng lên một cổ phản phất hai vạ đến nơi giống nhau cảm giác sợ hãi. Ngươi liền tại đây quỳ đến ngươi tỉnh lại mới thôi." Từng Lao Thái thái lạnh lùng cười, nàng ở Phượng gia cầm quyền nhiều năm, nhất không thể chịu đựng chính là có người dám can đảm ngỗ nghịch nàng. Nguyên bản xét thấy Lý thị tin thượng sở đề cập cái kia ý tưởng, nàng là rất vui với này thành, nhưng là Phượng Kinh Loan cái này tiễn người thật sự không biết tốt xấu, nàng nhất định phải sát sát nàng nguy phong, làm cái này tiễn người biết rốt cuộc ai mới là này Phượng gia chủ nhân. Lý thị nghe vậy từng lao thái thái chỉ là làm một ngưng quỷ gối nơi đó, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, ánh mắt vừa chuyển, nàng nhìn đến chính nhìn một ngưng ha hả ngây ngô cười phượng võ mới, lý thị khỏe môi tức khắc liền gợi lên âm ngoan cười ngân. Phượng Kinh Loan, lần này, ta nhất định phải làm ngươi hối hận đã tới trên đời này. Một ngưng nghe thấy từng lao thái thái nói, mày đẹp trào phúng mà chọn chọn, quy đến nàng tỉnh lại mới thôi. Đó là phải quy tới khi nào? Thiên hoang điệu lao sao? Bất quá! Đối nàng như vậy một cái bề ngoài vô hại tay chói gà không chặt thiếu nữ cũng có thể như thế nhẫn tâm, một ngưng đối này Phượng người nhà cuối cùng một chút hy vọng cũng hoàn toàn tan biến. Lấy nàng hiện giờ năng lực, nàng nếu muốn rời đi nơi này cũng không phải cái gì việc khó, chính là nàng biết rõ có hung hiểm còn sẽ đến nơi này, chính là quyết định chủ ý phải vì Phượng Kinh Loan báo thủ, cha gia này Phượng ra rốt cuộc có người nào đã từng ngược đãi quá Phượng Kinh Loan. Nàng muốn cho những người đó toàn bộ trả giá đại giới. Bọn họ dám chịu nàng quỳ vậy phải có can đảm tới thừa nhận hậu quả. bất quá một ngưng trong lòng lại luôn có một loại cảm giác. từng lao thái thái cùng lý thị thỉnh thoảng ánh mắt giao hội tựa hồ có khác thâm ý. các nàng đến tụt cùng có cái gì mục đích? từng lao thái thái rốt cuộc hòa nhau một ván. nàng thỏa thuê đắc ý mà tại bên người đại a đầu nâng hạ, tự cho là ung dung hoa quý ngẩng đầu dưỡi ngược hướng ngoài cửa đi đến. sở hữu phượng gia con cháu đều đi theo nàng phía sau, đủ để có thể thấy được cái này khô gầy lao thái thái ở phượng gia địa vị. đám người tản ra. Lộ ra thẳng thắn sống lưng quỷ gối đường trung kia một đạo quật cường thanh ảnh, Phượng Võ mới ngây ngô mà lại đây, duỗi tay muốn miết một ngưng khuôn mặt, bị một ngưng một cái tát mở ra, tức khắc ô ô nuốt nuốt khóc lóc đi tìm Từng Lao Thái thái cáo trạng, "Nương, nàng đánh ta." Từng Lao Thái thái giả còn có con, tuy rằng là cái ngốc tử, nhưng từ trước đến nay cũng yêu thương khẩn, vừa nghe chính mình ngốc nhi tử bị một ngưng đánh, nàng sắc mặt lập tức âm trầm đi xuống, "Nàng như thế nào đánh ngươi, ngươi đi đánh trở về?" "Hừ, dám đánh ta!" Ta đánh chết ngươi. Phượng võ mới một sát nước mũi, lập tức quay đầu chạy hướng một ngưng, duỗi tay liền hướng một ngưng trên mặt quạt đi. Một ngưng phản ứng cực nhanh, lập tức ngửa ra sau thân mình nẹ qua. Phượng võ mới dùng sức quá mạnh, đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, lập tức thế trên mặt đất, tức khắc ô ô hoa hoa khóc lớn lên, nương, đánh chết nàng. Đánh chết nàng. Từng lao thái thái vội vàng đi lên hống phượng võ mới, tức giận đến cả người phát run, đè lại nàng. Những cái đó vượng ra dòng bên nam tử được từng lao thái thái mệnh lệnh, đi lên liền ngăn chặn một ngưng. Một ngưng chịu quá trọng thương, tuy rằng ngày gần đây tới vẫn luôn từ giản mục trần điều trị, nhưng bởi vì đáy quá kém, thân thể vẫn cứ thực được, nàng như thế nào có thể so sánh đến quá này hai cái tráng hán sức lực, tức khắc đã bị khóa lại cánh tay, toàn bộ thân mình đều bị để lại. Cho ta đánh. Từng lao thái thái đẩy phượng võ mới. Một ngưng hung ác mà trừng mắt phượng võ mới, ánh mắt lánh nếu lưỡi đau này một cái chớp mắt trên người nàng khí chất cũng đã xảy ra thay đổi. phảng phất ngày đó thượng trên đỉnh ngàn năm không hóa tuyết lĩnh đỉnh băng, một cổ cường đại đến làm nhân tâm linh phát run uy áp đột nhiên từ kia đôi thanh lánh bắt mắt hai tròng mắt trùng bắn ra, Phượng võ vừa mới dơ lên bàn tay, đã bị một ngưng như thế lành anh mắt sợ tới mức một mông ngồi vào trên mặt đất, mặc cho từng lao thái thái như thế nào đẩy hắn, hắn đều liều mạng lắc đầu, sắc mặt hoảng sợ, sợ, sợ hãi, đồ vô dụng, từng lao thái thái khó thở một cái tắt chụp ở phượng võ mới trên đầu nàng ác ương đôi mắt đột nhiên đảo qua ta tới thế tiểu thúc giáo hơn cái này không biết trời cao đất dày tiện nha đầu Phong thúy nhi một cái bước xa đi ra lời còn chưa dứt chính là đột nhiên một cái tắt đánh đi lên bang một ngưng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm nàng trên mặt thoáng chốc chuyển đến nóng rất cảm giác phượng thúy nhi một chưởng này chính là dùng hết toàn lực đánh một ngưng tay nàng cũng đau đến lợi hại nhưng nàng đấy mắt lại che kín nát đầu đều là phượng kinh loan cái này tiết người Nếu nàng lúc trước không ngu đến bị hoàng gia ghét bỏ, như vậy các nàng phượng ra làm sao suy tàn đến tận đây? Nàng cũng sẽ không vì cái của hồi môn mà sinh sôi phí thời gian chính mình. Cho nên này một cái tắt thực sự thế phong thúy nhi ra khẩu ác khí Này tiện nha đầu bất kính tôn trưởng, là nên đánh. Đại phu nhân kỳ thị cười lạnh nói, nói, nàng cũng vén tay háo tiến lên, hiện nhiên cũng nghĩ ra nàng này khẩu trong lòng ác khí Một ngưng hai tay bị khóa. Vai phải đầu kia bị võ ngựa dấm đạp quá thương chỗ lại bắt đầu làm đau, nàng lại liền mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ dùng kia đối lạnh như băng xương con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm đã muốn chạy tới nàng trước mặt kỳ thị. Những người này, này đó khuất nhục, nàng đều nhớ kỹ. Các nàng hôm nay nhục nàng càng sâu, ngày nào đó sở muốn trả giá đại giới lại càng lớn. Mắt thấy lại là một cái tắt muốn dừng ở một ngưng trên mặt, lúc này, một đạo thanh nhã tiếng nói vang lên, lao thái thái, cũng không thể lại đánh nếu không ngày mai cái liền kia mặt liền khó coi nói chuyện chính là bạch nhã cẩm một ngưng khỏe mắt dư quang nhìn đến bạch nhã cẩm nhanh chóng nhìn nàng một cái từng lao thái thái phảng phất nhớ tới cái gì ánh mắt biến đổi lập tức mở miệng ngăn lại kỳ thị dừng tay kỳ thị hiển nhiên phi thường sợ hai từng lao thái thái từng lao thái thái một phát lời nói nàng dơ lên đến giữa không trung tay tức khắc liền cứng lại rồi nàng có chút bất mãn nói nương đánh hai bản tay cũng sẽ không người chết từng lao thái thái lạnh lùng nhìn kỳ thị Kỳ thị đành phải buông xuống tay, mang nàng đi xuống, từng lao thái thái hiếp hác ương đôi mắt nhìn một ngưng, lạnh lùng nói. Lập tức có người đi lên một phen tún khởi một ngưng. Ngày xuân xiêm y hía rất là đơn bạc, kia mấy người thô lỗ một tún, một ngưng đầu vai quần áo tức khắc đã bị xé rách, nàng cánh tay thượng kia một mảnh tuyết sắc da thịt lập tức lộ ra tới. Phượng gia nhị gia vừa thấy đến kia Dương chi Bạch Ngọc kiều nộn tuyết ra, vốn là gìn tả đôi mắt nháy mắt sáng lên, có không chút nào che giấu tham lam quang mang hiện lên không ngừng là phượng ra nhị ra ngay cả phượng tiểu bảo còn có vài cái phượng ra dòng bên nam nhân cũng đều lộ ra sắc mẹ mẹ ánh mắt mà lý thị trong mắt tắc tràn ngập hương phấn cùng áp độc. một ngưng bị mang đi ra ngoài khi cũng không thấy được thanh tuyết cái kia giản mục trần phái tới bảo hộ nàng ảnh vệ càng là từ đầu đến cuối liền không gặp bóng người lúc này đã qua buổi trưa bầu trời rõ ràng mặt trời rực rỡ cao quải nhưng phượng ra nhà cũ lại thập phần âm u tựa như kia ánh mặt trời căn bản là chiếu xạ không tiến vào giống nhau một ngưng một đường đi qua Nàng đột nhiên cảm thấy này phượng ra nhà cũ tựa hồ lộ ra một tia quỷ dị, đặc biệt là đương mục ngưng nhớ tới mới vừa rồi bạch nhã cẩm câu nói kia, nàng trong lòng đông chốc nổi lên một tia ngưng trọng. Cái gì kêu nàng mặt ngày mai liền khó coi. Nếu từng lao thái thái cùng phượng ra ý định cho nàng ra vai phủ đầu, bọn họ lại như thế nào sẽ quản trên mặt nàng đẹp hay không? Còn có thanh tuyết như thế nào sẽ đột nhiên không thấy? Cái kia ảnh vệ cũng không giống như là bỏ rơi nhiệm vụ người, vì sao ở nàng bị đánh khi hắn không có xuất hiện? Kỳ thật một ngưng sẽ biết có ảnh vệ tồn tại, là bởi vì mấy ngày trước nàng phát hiện chính mình lại lần nữa bị một đám nam cương người theo dõi. Nhưng cũng không có giống trước vài lần như vậy xuất hiện nàng bị vây công nguy hiểm trường hợp, mà là đám kia nam cương người thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức mà biến mất. Một ngưng cảm giác lại là dữ dội nhanh nhẹ, nàng sớm nhận thấy được ở nàng phía sau chỗ tối có người vẫn luôn đi theo. Ngay từ đầu nàng tưởng những cái đó muốn sát nàng người, nhưng mấy ngày tới nàng cũng không có cảm giác được người nọ phóng xuất ra bất luận cái gì sát khí. Ngược lại nàng sinh hoạt thế nhưng khôi phục ít có bình tĩnh. Cho nên mới có phía trước nàng cùng Thanh Tuyết đối thoại, kết quả tự nhiên là nàng xác nhận chính mình suy đoán. Người nọ, quả nhiên là giản mục Trần phái tới. Cũng không biết có phải hay không giản mục Trần là nàng tới cái này thời không sau cái thứ nhất liên tiếp ra tay giúp nàng. Không lý do mà, một ngưng đối giản mục Trần Phi thường tín nhiệm. Nàng hôm nay dám đến Hoa An, trong đó một phương diện cũng là vì nàng trong lòng chắc chắn Thanh Tuyết cùng cái kia ảnh vệ sẽ bảo hộ chính mình sẽ không làm nàng chịu khổ. Nhưng thực hiện nhiên, nàng nghĩ đến quá tốt đẹp. Lúc này mới vừa tới, nàng đã bị phát quỳ, còn ăn một cái tát. Hơn nữa mặt sau còn không biết có cái dạng nào hung hiểm đang ở chờ nàng. Một ngưng ngồi ở này gian đơn sơ trong khách phòng, một bên bước thượng ở nóng rát đau đớn bên trái gương mặt, một bên suy tư kế tiếp nàng nên như thế nào ứng phó, đôi mắt theo bản năng liền dừng ở bên kia đen như mực ngăn tụ thượng. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, một ngưng liền rời đi đôi mắt, bởi vì nàng đột nhiên nghe được một trận không tầm thường thanh âm, thích thích thích, thanh âm tựa hồ là từ cửa sổ nơi đó truyền đến. Một ngưng vài bước đi qua đi, vừa thấy dưới, nàng đột nhiên túc khẩn mày đẹp. mới vừa rồi kia thùng thùng tiếng vang, thế nhưng là một ít người chính cầm một điều đóng đinh cửa sổ. Lan váy xoay tròn, một ngưng xoay người nhanh chóng chạy vội tới trước cửa, muốn đi kéo môn, nhưng môn lại bị từ bên ngoài khóa trái. đáng chết! Một ngưng hung hăng một chân đá vào trên cửa. Tam tiểu thư. Ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng làm cho lão phu nhân lo lắng. Ngoài cửa truyền đến hài hước thanh âm. Lúc này một ngưng ngược lại bình tĩnh lại, nàng hôm nay vốn là tính toán tới giúp vượng kinh loan báo thủ, vừa lúc có thể mượn cơ hội này nhìn xem cái kia Lão thái Bà rốt cuộc muốn làm gì. Thời gian dần dần qua đi, một ngưng vừa đến vượng Gia nhà cũ đã bị kia một hồi lan lột, nàng ở trên đường ăn một chút đồ vật cũng tiêu hóa không sai biệt lắm. Mặt trời lặn tây sơn khi, một ngưng đói mắt đầy sao sẹt chính là này gian trong phòng liền nước miếng đều không có không bao lâu ngoài cửa truyền đến nói chuyện thành mở cửa ta phụng lao phu nhân mệnh lệnh tới cấp tam tiểu thư đưa quần áo là thiếu phu nhân mấy cái thủ vệ người vội vàng mở khóa một ngưng vừa nhấc mắt liền nhìn đến bạch nhã cầm đi đến ở nàng phía sau còn đi theo mấy cái phụng quần áo cùng đồ ăn nha hoàn trong đó một cái nha hoàn buông váy áo đánh lượng đá lấy lửa điểm nổi lên đèn một ngưng nước mắt lẳng lặng nhìn bạch nhã cầm lại thấy nàng sắc mặt như thường đi đến bên người nàng thân thiết mà giữ chặt một ngưng tay đưa cho nàng một bình nhỏ thuốc mỡ ngựa khi ôn hòa tam tiểu thư đây là lão phu nhân phân phó ta cho ngươi đưa tới quần áo cùng bữa tối thuốc mỡ là đồ trên mặt đa tạ tẩu tử một ngưng ánh mắt ngưng tụ lại bất động thanh sắc thu hồi tay kia tẩu tử liền không bái rời tam tiểu thư nghỉ ngơi nếu có cái gì muốn ngươi cùng tú vân nói một tiếng là được bạch nhã cầm cười nói nàng thái độ tự nhiên hào phóng khí chất cũng thực sạch sẽ Cùng này gian nhà cũ có một loại không hợp nhau cảm giác. Đợi cho trong phòng chỉ còn một ngưng một người, nàng nhìn trên bàn kia tinh mị thức ăn, bên môi không khỏi lộ ra cười nhạo, ở đồ ăn hạ mê, dược như vậy tiểu kỹ xảo, phượng người nhà cũng dám ở nàng cái này dùng độc tổ tông trước mặt dùng ra tới, thật là chê cười. Ánh mắt rời đi, một ngưng lực chú ý ngay sau đó dừng ở trong tay cái kia dược bình thượng, mới vừa rồi bạch nhã cầm đem dược bình cho nàng thời điểm, nàng ngón tay từng ở nàng lòng bàn tay cắt vài cái. Nàng tất nhiên là có chuyện gì muốn nói cho nàng. Mục ngưng ngay sau đó liền phát hiện, tại đây dược bình cái đáy, có cái khe lõm, nàng tiểu tâm từ bên trong lấy ra một cái tiểu giấy cuốn. Nương ánh đèn, mục ngưng triển khai kia giấy cuốn, nhưng mà lại ở nhìn đến trên giấy viết nội dung khi, đột nhiên túc khẩn giữa mày. Đồ ăn chớ thực, tiểu tâm ngốc tử, vào đêm chớ ngủ. Chỉ là đơn giản 12 cái tự, lại tự tự lộ ra một cổ nhìn thấy ghê người cảm giác. Xem ra, Cái kia nhìn qua ngây ngốc vượng võ mới mới là lý thị dụ nàng tới đây mấu chốt. Hơn nữa nếu bạch nhã cầm tờ giấy thượng theo như lời không kém, như vậy tối nay nàng tất nhiên sẽ có đại hung hiểm. Một ngưng khỏe môi không khỏi gợi lên cười lạnh, nàng nhanh chóng đem kia tờ giấy phóng ánh đến thượng tiêu hủy, ánh mắt nháy mắt lạnh như băng xương. Vì sợ bị người nhìn ra manh mối, một ngưng đem trên bàn đồ ăn hơn phân nửa ngã vào góc tường cái kia bài trí dùng giá rẻ bình hoa, nàng cũng thay cho kia phá rớt quần áo. Cũng may bạch nhã cầm đưa tới quần áo cũng là nàng lúc trước từ lang Dương hầu phủ mang đến nghĩ đến là này phượng gia nhà cũ liền kiện xiêm nghĩ gì đều bổn xỉn cho nàng bất quá là một ngưng cao hứng chính là ở nàng quần áo hạ có hai cái dùng giấy bao màn đầu Tuy rằng rất nhỏ nhưng đã chọn đủ nàng đỡ đói màn đêm rốt cuộc buông xuống một ngưng thu thập hào hết thảy liền lặng lặng nằm ở thượng nàng nửa hạp con mắt giả bộ ngủ nhưng kỳ thật quanh mình nhất cử nhất động đều ở nàng nắm giữ dưới giờ Tuất vừa qua khỏi Một ngưng bỗng nhiên nghe thấy biên kia khẩu đen như mực trong ngăn tủ chuyển đến một trận có tiết tấu đánh thanh. thùng thùng, thùng thùng. 084 kinh hồn chi dạng, 6 084. Giờ tuất vừa qua khỏi, một ngưng bỗng nhiên nghe thấy biên kia khẩu đen như mực trong ngăn tủ chuyển đến một trận có tiết tấu đánh thanh. thùng thùng, thùng thùng. Một ngưng trong lòng giật mình, lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần, nàng tuy rằng vẫn cứ nằm ở thượng vẫn không núp đích. Nhưng cơ hồ toàn bộ lực chú ý đều tập trung đến bên người kia gần trong gang tấp ngăn tủ thượng. Thổ hào đại nhân từ tiếng này gian nhà ở khi khởi, liền ẩn nút ở trên xà nhà, lúc này cũng không có tiếng động. Nhưng một ngưng lại có thể cảm giác được trên đỉnh đầu kia một đôi u lục con người chính nhìn chằm chằm bên này động tĩnh. Đánh tiếng vang ước chừng có 10 dư thanh, tính một lát, ngăn tủ môn bóng chốc bị từ lẩy ra, tiếp theo một bóng người liền bỏ ra tới. Ngay sau đó lại là liên tiếp có 5-6 cá nhân ra tới. Nhị thúc. Ta liền nói đi, nha đầu này khẳng định ngủ đã chết, ta kia dược chính là thử lần nào cũng linh. Dẫn đầu ra tới nam nhân đi đến biên, nhìn nhìn một ngừng, thì hỉ cười nói. Tấm tắc, nha đầu này tuy rằng lớn lên không như thế nào, nhưng kia làn ra thật đúng là không tội a. So hương thúy lâu hòa khôi đều phải nộn. Lại có người thấu đi lên, trong miệng tấm tắc có thanh. Một ngưng từ người đầu tiên bỏ ra tới khi khởi, liền nhắm chặt đôi mắt, nhưng nàng cảm giác dữ dội nhanh nhạy. Này vây đi lên hai người trên người đều có son phấn hương vị, nghĩ đến là thường xuyên xuất nhập pháo hoa nơi. Giờ phút này, một ngưng tay chặt chẽ bắt được dưới thân đệm tràn, nếu nàng đến lúc này còn không biết những người này là tới làm gì, kia nàng liền thật là chuẩn về đến nhà. Nhị thúc lao quý củ, vẫn là ngài lao trước đi. Lập tức có người nịnh nói, nói chuyện vài đạo tuổi trẻ thanh âm một ngưng đều không quen thuộc, nhưng kia được xưng là nhị thuốc người lại làm nàng kinh ngạc, chẳng lẽ là phượng gia trưởng phòng nhị ra phượng vĩ mới. Thái, tự nhiên là lão tử trước. Quả nhiên, phượng vĩ mới thanh âm ngay sau đó vang lên. Một ngưng trong lòng tức khắc này lên một cổ mãnh liệt căm ghét, phượng vĩ mới chính là phượng kinh loan đường thúc, xuất từ cùng tông tộc, hắn cũng dám đối chính mình chất nữ động như vậy dơ bẩn tâm tư. Hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí, nói cái gì lão quý cũ, nói vậy như vậy dơ bẩn hoạt động đã không phải lần đầu tiên làm. Chỉ là nghe nói này tiện nha đầu sớm không phải hoan bích chi thần, cũng không biết là cùng cái nào ra hắn tử tảng tiểu với nhau. Phượng ra nhị ra trong giọng nói lộ ra một tia thất vọng, hắn ngày thường không làm việc đàng hoàng, cả ngày liền ngâm mình ở câu lan sở quán. Ai, trước kia hắn như thế nào liền không chú ý tới đâu? Hoặc là như vậy cái vưu vật, nơi nào còn sẽ tiện nghi bên ngoài giã nam nhân A? Nhị thúc thỉnh. kia mấy nam nhân cũng đều là một bộ cấp khó dằn nổi bộ dáng. Một ngưng thính giác nhẹ bén, nàng âm thầm đếm đếm, bao gồm Phượng Vĩ mới ở bên trong, lần này tổng cộng tới có 5 người. Không đúng, trong ngăn tủ còn có một người. Đang nghĩ ngợi tới, một ngưng đột nhiên cảm giác một cổ khó nghe tao vị chiều nàng tới gần, mỹ mắt thượng đông chốc tối sầm lại, ánh đèn bị ngăn trở, có người đã tới rồi trước. Tiểu nha đầu Phượng Vĩ mới dâm đáng thanh âm ngay sau đó vang ở bên hai. Liên tại đây một khắc, một ngưng đông nhiên trợn mắt, nàng đáy mắt như có lưỡi đao, đột nhiên sáng ngời. Phượng Vĩ mới dỉn tâm chính khởi, chính rồi tay đi bái một ngưng vào áo, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Phượng vị mới thoáng chốc bị hoảng sợ, đột nhiên một ngông ngồi xuống trên mặt đất Nhị thuốc ngài làm gì vậy? liền tính tiện nha đầu là cái vưu vật, ngươi cũng không cần cao hứng thành như vậy a. ở phượng vĩ mới phía sau mấy người cũng không nhìn thấy mới vừa rồi kia một màn, còn chỉ cho rằng phượng vĩ mới là mừng rỡ, vì thế sôi nổi gìn cười treo gẹo nói. nhưng lập tức liền có người nhìn đến nguyên bản còn nằm ở thượng hôn mê bất tỉnh phượng kinh loan động nhiên ngồi dậy tới, đang dùng nàng kia đối thanh lệ bắt mắt con ngươi lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. một ngưng đôi mắt thật sự xinh đẹp, đại đại đôi mắt ở bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng. Thanh linh linh như kia thiên thượng minh nguyệt, lộ ra thủy nhuận quan huy, nàng con ngươi đen rất lớn, lông mi lại mật lại kiểu, xem người khi, trong mắt ngập nước, người xem tâm đều tô. Ở đây mấy nam nhân ở một ngưng như vậy đôi mắt nhìn chăm chú hạ, chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Cho dù một ngưng ánh mắt kia lạnh băng như phúc xương tuyết, mang theo thập phần hơi thở nguy hiểm, cũng vô pháp ngăn cản mấy người lúc này đã là tăng vọt sắc tâm gì dục. Có đôi khi, thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Di, như thế nào tỉnh? Phượng lão tam, ngươi dược không dùng được a?" Có người chào phúng nói. "Không có khả năng a." Têu Phượng lão tam nam nhân thực nghi hoặc, này đó dược ta đều dùng thật nhiều lần, không đạo lý đột nhiên không có tác dụng a, nhất định là này tiện nha đầu không ăn những cái đó đồ ăn. Như vậy vừa nói, mà khác mấy nam nhân đôi mắt lập tức đều tụ tập tới rồi một ngưng trên mặt, trong mắt đều có nguy hiểm hàn quang. "Tiện nha đầu, tưởng hù dọa lão tử a? Xem lão tử như thế nào tới thu thập ngươi." Phượng Vĩ mới ở vạn bối trước mặt mất mặt, tức khắc thẹn quá thành giận, nhào lên đi liền phải xé một ngưng cổ áo. Hắc hắc, tỉnh căng tốt, bằng không cùng cái đầu gỗ giống nhau, chơi lên cũng không thú vị. Mặt sau mấy nam nhân dìn cười tất cả đều xuống tới. Lúc đó, kia mấy nam nhân mới vừa đi ra vài bước, Phượng Vĩ mới đã bổ nhào vào một ngưng trước mặt, vẻ mặt dìn rụ, đã chiều một ngưng cổ áo vươn tay đi. Cũng chính là tại đây điện quang thạch hỏa chi gian, một ngưng chưa có động tác, liền dắt trước mắt bạch quang trận lóe có một cái nho nhỏ bóng trắng trợt từ phía trên bắn nhanh mà đến. Bất quá là trong ngay mắt, vừa rồi còn hung thần ác sát Phượng Vĩ mới đột nhiên phát ra một tiếng giết heo chu lên. À. Đi theo Phượng Vĩ mới mặt sau mấy người cũng không có nhìn đến cái kia cục bộ trắng, bọn họ nghe Phượng Vĩ mới thanh âm thống khổ, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cứu mạng. Phượng Vĩ mới cũng không biết chính mình đến tổt cùng là làm sao vậy, hắn chỉ cảm thấy chính mình mặt nháy mắt đau đớn khó nhịn. À. Đó là thứ gì? Phượng vĩ mới quay người lại, phượng lao tam tức khắc chỉ vào phượng vĩ mới mặt hét lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền phát hiện liền ở phượng vĩ mới trên mặt, thế nhưng có một cái màu trắng như là hồ ly giống nhau động vật chính gắt gao cắn phượng vĩ mới cái mũi. Cúc ngay, mấy người luống cuống tay chân, vừa định duỗi tay đi kéo kia cục bột trắng, còn không đợi bọn họ đụng tới kia lông xù xù vật nhỏ, chỉ thấy trước mắt lại là bạch quang chật lóe. Mới vừa rồi còn liều mạng cắn Phượng Vĩ mới cái mũi cục đông trắng lập tức như một đạo tật bắn tia chớp, đông chốc liền nhảy trở lại một ngưng bên người, ngồi sổm nàng đầu vai, hai mắt sáng ngợi mà trừng mắt mấy người. Phượng Vĩ mới lúc này phát hiện chính mình mặt có chút không thích hợp, hắn rỗi tay một sở, vẻ mặt huyết. Hơn nữa liền ở nguyên lai cái mũi vị trí, cũng là trống không, chỉ sờ đến hai cái tiểu động động. a ta cái mũi. Phượng Vĩ mới đột nhiên phát ra hết thảm một tiếng, thẳng ngơ ngác liền sau này đảo đi. Thiện nha đầu, người dám đối nhị thuốc bất kính. Còn lại mấy người hiển nhiên cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy biến cố, Tức khắc vây quanh đi lên. Một ngưng không khỏi nhúng mày, ánh mắt lộ ra trâm trọng. Ha, thật là cười chết người, nàng đối nhị thuốc bất kính. Đối mặt một cái muốn cường, bạo nàng nam nhân, nàng không một đao cắm vào ngực hắn cũng đã rất là nhân tử. Bọn họ thế nhưng còn có mặt mũi tới chất vấn nàng. Những người này quả nhiên đều là phượng nuôi trong nhà ra xuất sinh, chỉ biết nghĩ chính mình. Lúc này, không có người phát hiện phượng Vĩ mới sắc mặt ở dần dần biến thành màu đen, hán cái mũi miệng vết thương chảy ra huyết cũng chậm rãi biến thành màu đen. Hơn nữa Mục Ngưng cũng không nghĩ tới ngày thường lại ngốc lại lười, chỉ biết ăn cùng ngủ thổ hào đại nhân thế nhưng có như vậy hung hãn một mặt, nàng giơ tay sờ sờ thổ hào đại nhân đầu, ý bảo nó phun rất trong miệng cái kia ghê tởm đổ vật. Chi chi chi thổ hào đại nhân phốc một ngụm nhổ ra nửa cái cái mũi, lập tức con con mắt hướng Mục Ngưng tranh công. Mắt thấy kia mấy nam nhân đã bổ nhào vào trước mặt Nhưng như vậy mấy nam nhân một ngưng còn không có để vào mắt. Bàn tay trắng tới eo lưng mang nơi đó một giờ nàng tùy tay xái ra một phen bột phấn, kia mấy nam nhân còn không kịp phản ứng, liền mềm mại ngã xuống. Yêu nữ, ngươi, ngươi đối chúng ta làm cái gì? kia mấy người lúc trước còn không đem một ngưng đương hồi sự, chỉ cho rằng nàng cùng trước kia những cái đó nữ hải tử giống nhau, ăn hạ mê, dược đồ ăn, liền sẽ ngủ chết qua đi, sau đó tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm. Liên tính ngày hôm sau nàng tỉnh lại sẽ phát hiện các thường, nàng lại không có chứng cứ, chính là cáo quan cũng cáo không đến bọn họ trên người. Chính là, lúc này đây bọn họ hiển nhiên là khinh địch, bọn họ sớm nên nghĩ đến vượng kinh loan nếu có thể ở lâu chính tay đâm thái tử điện hạ thủ hạ hai cái sát thủ, nàng tất nhiên sẽ không lại là trước đây cái kia nhậm người khinh đục xuẩn nha đầu. Mấy người trong lòng hối hận bất ham, sớm biết rằng liền không nghe nhị thúc, chạy tới chạy vũng nước đục này, này tiện nha đầu chính là giết qua người. Nàng trên vai kia giống hồ ly ngoạn ý lại như vậy cổ quái, khó bảo toàn nàng một hồi không giết quang bọn họ. Tam, Tam tiểu thư, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha chúng ta đi. Chúng ta cũng là bị nhị thuốc lừa tới, chúng ta cái gì cũng không biết ta. Có người đã bắt đầu xin tha. Một ngưng hiếp mắt, động tác tuyệt đẹp mà từ thượng đứng lên, nàng đột nhiên một chân đạp lên phượng lao tam trên đầu, lạnh lùng nói, ai phái các ngươi tới. Phượng lao tam khổ mà không nói nên lời, thật không có người phái chúng ta tới, Tam tiểu thư. Ngài tạm tha chúng ta đi, chúng ta chính là nghe nhị thuốc, cùng hắn lại đây nhìn một cái. Lại đây nhìn một cái. Ha, khi ta là ngốc tử. Một ngưng cười lạnh, dưới chân dùng sức, nàng ngón tay phất một cái, một mặt màu đỏ bột phấn lập tức bị Phượng Lao Tam hít vào trong lỗ mũi. Phượng Lao Tam chỉ cảm thấy cả người máu đều sắp bị bỏng lên, hắn tay chân kịch liệt run rẩy, nháy mắt miệng sùi bọt mép, đã là hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Mặt khác ba người thấy thế, tức khác sợ tới mức đều nước tiểu. Một cổ nước tiểu tao vị truyền đến, một ngưng nhíu mày, trong mắt đã là có không kiên nhẫn. Các người ai ngờ cùng hắn giống nhau. Một ngưng ngón tay thừa ửng đỏ một mảnh, kia sắc thái sấn nàng ngọc bạch ngón tay ra thịt, lại có loại dị thường bắt mắt mỹ cảm. Chính là lúc này đối với kia ba cái nằm trên mặt đất run bẩn bật nam nhân tới nói, kia một mặt tưởng đỏ càng như là trong địa ngục lấy mạng vô thường. Mấy người sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi mà hàm răng đều ở run lên, tam, tam tiểu thư, ngài, ngài muốn biết cái gì. Câu ngài đừng giết ta nhóm. Một ngưng nghe vậy, chào phúng cười, này phượng gia nam nhân thật đúng là đều là nạo loại. Vì cái gì muốn đem ta nhốt ở nơi này? Lao thái thái rốt cuộc đánh cái gì chú ý? Nơi này là địa phương nào, vì cái gì trong ngăn tủ có mật đạo? Một ngưng liên tiếp vấn đề tung ra. Tam tiểu thư, quan ngài ở chỗ này, là Lao thái thái mệnh lệnh. Có lẽ là kia phượng Lao tam tình hình quá thê thảm, giữ lại ba người căn bản là không dám giấu giếm, bọn họ sợ chính mình nói chậm. Sẽ chọc giận một ngưng, do đó cũng đưa bọn họ trở nên cùng phượng lao tam giống nhau. Nơi này là phượng phủ sương phòng. Còn có đâu? Một ngưng ngưng mi, một trưởng bổ vào trong đó một người ngực, lý thị cùng lao thái thái có phải hay không như đổ bí mật cái gì? Kia bị một ngưng đánh trúng ngực người thoáng chốc sắc mặt trở nên trắng, thống khổ rên, ngâm, còn lại hai người đột nhiên trao đổi cái ánh mắt, lại gắt gao nhấp khẩn môi, không mở miệng nữa. Một ngưng xem bọn họ sắc mặt đều vô cùng quỷ dị, nàng trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ lý thị cùng từng lao thái thái thật sự mưu đổ bí mật cái gì? Sẽ đối nàng có cái gì thương tổn? Lấy lý thị căm hận nàng trình độ, nói vậy cái này âm mưu tất nhiên thập phần âm độc. Liên ở một ngưng ngưng thần suy tư hết sức, nàng bên thai đột nhiên truyền đến thổ hào đại nhân sắc nhọn tiếng tê. Chi chi chi. Mặt sau có người. Một ngưng tâm thần dùng mình, chợt cảm giác phía sau lưng thượng lông tơ đều dựng lên, nguy hiểm. Nằm trên mặt đất ba người vừa thấy đến một ngưng phía sau người. Mấy người trên mặt thoáng chốc lộ ra mừng như điên. Chi chi chi thổ hào đại nhân tức khắc như rời cung mũi tên phong tới. Nhưng dấu ở một ngưng phía sau người lại hiển nhiên có điều phong bị, một cái tắt liền đem thổ hào đại nhân đẩy ra. Một ngưng nhau mắt, nàng căn bản là không kịp đi cứu thổ hào đại nhân. Trong trước mắt, một cổ sắc bén kình phong liền đã là tập đến nàng sau lưng. Cảm giác nhạy bén như nàng, thế nhưng liền người này là khi nào xuất hiện cũng không biết. Một ngưng trong lòng nhất thời kinh hoàng, nàng bản năng trầm thân kẽ sấp về phía trước sau đó ngay tại chỗ một lan hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát vừa rồi kia một kích Quay một tiếng mới vừa rồi kia một trường thất bại sinh sôi nện ở gạch thượng chỉ thấy toái gạch chỗ lập tức xuất hiện một cái chén khẩu đại hố một ngưng nhìn xem chén đại hố đột nhiên hái hùng khiếp vía lên vừa mới kia một trường vạn nhất không tránh thoát đi nện ở trên người nàng kia hiện tại nàng chẳng phải là xương ngực đứt đoạn mà chết một ngưng tức khắc có chút nghĩ mà sợ nàng vẫn là đại ý thật không nghĩ tới phượng ra nhà cũ thế nhưng còn có như vậy cao thủ nhưng mà đương một ngương vừa nhấc mắt muốn thấy rõ ràng kia cao thủ đến tột cùng ra sao bộ dáng khi lại đang nhìn thấy trước mắt kia há một ngai mắt nghiêng ngây ngô liệt miệng lưu chữ chảy nước dãi mặt khi đột nhiên sửng sốt tình huống như thế nào như thế nào sẽ là phượng võ mới cái kia ngốc tử chẳng lẽ nói vừa mới kia một trưởng chính là hắn đánh ra tới bên này một ngương đang ở nghi ngờ bên trong nằm trên mặt đất ba người nhìn đến phượng võ mới Đều là vui mừng con xiết. Chỉ thấy vừa mới còn ăn nói khép nép một phen nước mũi một phen nước mắt cầu xin một ngưng thả bọn họ ba người lập tức liền thay đổi sắc mặt, ngốc tử, mau đánh chết nàng. Nàng giết ngươi nhị ca. Phượng võ mới lại chỉ là ha hả ngây ngô cười, nhìn một ngưng kia đôi mắt có lang thị huyết quang mang thoáng hiện, hắn chảy đầy nước miếng miệng rộng một trường, tức phụ. Dứt lời, liền rôi tay muốn đi ôm một ngưng. Một ngưng chạy nhanh lắc mình né qua. Nhưng nàng lại đối phượng võ mới mới vừa rồi sở gọi kia một tiếng tức phụ tâm sinh kinh ngạc. Phượng võ mới thấy một ngưng thế nhưng không để ý đến hắn, hiển nhiên là sinh khí, hắn nắm lên một bên bàn ghế liền chiều một ngưng ném tới, một bên tạp còn một bên gầm rú, hư nữ nhân, giết ngươi. Một ngưng động tác nhanh nhẹ mà né qua, những cái đó bàn ghế nhưng thật ra có hơn phân nửa đều nện ở trên mặt đất kia mấy người trên người, tức khắc tạp mấy người ngao ngao đầu kêu lên. Phượng võ mới lại giống như nổi cơn điên giống nhau. Hắn lúc này xem một ngưng đôi mắt đều là đỏ như máu. Hư nữ nhân, giết ngươi. Chỉ thấy phượng võ mới đột nhiên xuống tới, một trưởng liền triệu một ngưng đánh tới. Một ngưng đến đây khắc cũng không hề hoài nghi, mới vừa rồi kia đem mặt đất tạp ra chén khẩu hố to trưởng lực sắc thật chính là phượng võ mới đánh ra. Nàng trong lòng không khỏi kinh hãi, một cái ngốc tử, rốt cuộc là từ đâu tuyết tới như thế hồn hậu trưởng lực. Nhưng thời gian cấp bách, đã không dung một ngưng nghĩ nhiều, nàng thân pháp tuy nhanh nhẹn, nhưng cũng không nửa điểm nội lực. Đối mặt phát cuồng phượng võ mới, nàng dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mà phượng võ mới lại giống như sẽ không mệt mỏi, hắn thấy một ngưng động tác chậm lại, lập tức liền vọt qua đi, bắt lấy một ngưng cánh tay liền phải xé rách nàng quần áo. Một ngưng giận dữ, nàng muốn dây ruột, nhưng phượng võ mới giống như quái lực thêm thân giống nhau, một ngưng sức lực ở trước mặt hắn thế nhưng giống như con kiến, căn bản là vô pháp lúc đích. Mắt thấy kia phượng võ mới một phen kéo xuống một ngưng đai lưng, nàng cổ áo cũng lỏng rồi rời ra một tảng lớn tuyết sắc ra thịt lộ ở bên ngoài ngao ngao phượng võ mới là lạ kêu một tiếng hai mắt đều ở sáng lên há mồm liền triều một ngưng đầu vai tắp tới kia tay càng là thập phần quen thuộc liền hướng một ngưng dưới thân sơ soạn. một ngưng kinh hai dưới cũng bất chấp cái gì vốn gối liền hướng phượng võ mới dưới háng đỉnh đi phượng võ mới đau đến khuôn mặt vặn mèo mới vừa rồi một ngưng kia đỉnh đầu rõ ràng chọc giận phượng võ mới hắn đột nhiên như là phát cùng giống nhau hai tay bắt lấy một ngưng bả vai thế nhưng là muốn đem cái kia cánh tay sinh sôi kéo xuống tới chi chi chi thủ hào đại nhân cấp xoay quanh nhưng nó vừa mới bị phượng võ mới đả thương lúc này liền bỏ dậy sức lực đều không có mắt thấy một ngưng này cánh tay liền phải khó giữ được không có cánh tay kế tiếp này ngốc tử khẳng định liền sẽ muốn nàng mệnh một ngưng trong lòng nôn nóng nàng cố nén cánh tay chỗ truyền đến thống khổ đột nhiên liền tại đây mệnh huyền một đường là lúc một ngưng trong đầu đống nhiên có linh quang trận lóe nàng nhớ lại trước khi đi túc mặc theo như lời nói Hắn nói nếu gặp được nguy hiểm, khiến cho nàng dùng tay đánh chết người nọ. Lúc trước ở lâu, còn có đế lăng sau núi thượng, nàng cũng là phất tay gian, liền giết những cái đó sát thủ. Tay nàng. Một ngưng không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp phượng võ mới phát cuồng tàn nhẫn xả nàng cánh tay trái nháy mắt. Một ngưng chợt dơ tay, ánh mắt lánh rễ mà hung hăng đối với phượng võ mới cổ chém tới. Trong giây lát, một ngưng chỉ thấy trong tay hình như có hàn mang trận lóe như vậy sáng sửa bạch quang, đến xương sắc khí. Thế nhưng không thua gì bất luận cái gì một kiện thần binh lợi khí. Giờ khắc này, Phượng Võ mới lôi kéo một ngưng lực đạo nháy mắt lỏng, một ngưng vội vàng che lại cánh tay sau này mau lui. Chi chi chi thổ hào đại nhân nôn nóng mà ngựa đầu nhìn một ngưng. Phúc! Đột nhiên gian, trong không khí tràn ra một chùn huyết vụ, kia máu tươi tất cả đều phun tới rồi trên tường, phản phất vẽ một bức họa Sau đó, đó là đông một tiếng, có thứ gì tạp tới rồi trên mặt đất, nhanh như chớp lăn vài cái nương ở phượng ra kêu ba cái con cháu trước mặt. phòng trong, nhất thời tĩnh liền căn châm rất trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Nhưng ngay sau đó, đương kia ba nam nhân nhìn đến trước mặt chính là phượng võ mới còn mở to con mắt cái kia đầu khi, tức khắc liền buộc phát ra một trận thê lương kêu thẳng thiết, à, một nương đảo cũng không lo lắng sẽ có người tới, lúc trước nàng liền biết, này sở sân thập phần hẻo lánh, những người đó ở phong kín cửa sổ sau, liền tất cả đều đi rồi, bọn họ là chắc chắn nàng trốn không thoát đi nếu các ngươi tưởng cùng hắn giống nhau, cứ việc lại kêu lớn tiếng một chút. Mục ngưng cầm tay phải, nàng biết chính mình này chỉ tay nhất định có cổ quái, nói không chừng chính là túc mặc việc làm. Nghe vậy, kia ba người quả nhiên an tĩnh xuống dưới. Lần này, bọn họ nhìn Mục ngưng ánh mắt đã không chỉ là hoảng sợ, còn có thấu xương sợ hãi. Cái này tiếng người, vừa mới chỉ là dùng bàn tay một phách, liền đem vượng võ mới đầu cấp khách. Ta mấy chục hạ, các ngươi lại không nói lời nói thật, liền đừng trách ta vô tình. Mục Nương lạnh lùng nói. Nàng không nghĩ lại nhiều hao phí thời gian. Mới vừa cùng phượng võ mới giao thủ, hao phí nàng quá nhiều sức lực, nàng thân mình vốn là nhược, lúc này đã có chút nhỏ mạnh hết đà cảm giác. Ta nói, ta nói. Một cái trên mặt có xẻo nam nhân lập tức hoảng sợ mở miệng, hôm qua nhị thúc mộ gửi thư, nói là tiểu thúc tuổi cũng lớn, nên xứng việc hôn nhân, nàng cùng lao thái thái để cử tam tiểu thư ngại. 085 năm sát phạt tri gian, 6 085 Được nghe lời này, một ngưng trong mắt phun hỏa tức giận đến phổi đều sắp nổ mạnh. Này nam nhân trong miệng nhị thúc mẫu tự nhiên chính là lý thị, kia tiểu thúc không phải phượng võ mới cái kia ngốc tử còn có ai. Cái này lý thị, thế nhưng muốn đem nàng gả cho một cái ngốc tử. Môn đều không có. Lúc đó, dưới cơn thịnh nộ một ngưng quanh thân sở phát ra kia cổ mánh liệt nguy hiểm hơi thở, phản phất bao táp trợn tiến đến khi không chung, thâm trầm đến mức nhân tâm trí uy áp lệnh ý thức còn thành tỉnh phượng gia đình chất ba người tức khắc run như cây sấy. Nếu nói một ngưng ngay từ đầu cũng không có tính toán đối lý thị đám người đuổi tận giết tuyệt, như vậy lúc này nàng là thật sự động sát tâm. Thế gian này quả nhiên không thể lòng dạ đàn bà, đối với cái loại này một lòng muốn trí ngươi vào chỗ chết người tới nói, nhất thời mềm lòng buông tha, chỉ biết cho ngươi mang đến lớn hơn nữa mầm tai họa. Nếu tối nay ở chỗ này không phải một ngưng, nếu nàng không phải nghe nở đồ ăn hạ mê, dược, mà là không chút nào cảm thấy mà ăn xong đi, như vậy giờ phút này nàng đã sớm thành nhậm này 6 người lăng. Liên tính ngày mai nàng tỉnh lại phát hiện chính mình bị người cường, bạo, gần nhất nàng không biết người đến là ai, liền tính biết, nàng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh những cái đó ra vẻ đạo mạo bại hoại. Hùng chi một khi nàng nói cho người khác chính mình bị xâm phạm, lấy này cổ đại đối nữ tử như vậy khắc nghiệt yêu cầu, nàng sợ không phải phải bị đương trưởng chồng lồng heo trầm giang. Một ngưng còn chưa bao giờ có giống tối nay như vậy tức giận quá, nàng một chân đạp lên một người nhỏ gầy nam nhân ngực, mày đẹp dự ngược, lạnh giọng thét hỏi, nói. Trong ngăn tủ mật đạo từ đâu ra? Loại sự tình này các người rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần? Khu khu khu, tam tiểu thư tha mạng, ta nói ta nói. kia nam nhân đậu xanh đôi mắt nhỏ che kín hoảng sợ, vội không ngừng mà nói. kia mật đạo là nhị thúc phái người đào nơi này là Lê Viên. Lao thái thái phái người từ bên ngoài tìm thấy cô nương đều sẽ ở nơi này. kia lao thái bà tìm cô nương làm cái gì? Một ngưng nhau mắt, trong lòng đống nhiên có cái thực khủng bố ý tưởng. Lao thái thái phải cho ngốc tử tìm tức phụ. Không ai nguyện ý gả cho ngốc tử, Lão thái thái đành phải từ bên ngoài tìm. Kêu nam nhân một bên phát run một bên nói, hắn đối một ngưng đã sợ hãi tới rồi cực điểm. Hắn còn chưa bao giờ có nhìn đến quá có cái nào nữ nhân trên người thế nhưng sẽ có như vậy làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Chính là hoa ăn những cái đó quan lão ra tới rồi nàng trước mặt chỉ sợ cũng phải bị nàng như vậy hồn nhiên thiên thành quý khí sợ hãi đảo. Nàng trên người giống như là có nặng nghề xương đen bao phủ, là người có một loại thấu bất quá khí cảm giác. Đó là từ khi nào bắt đầu. Một ngưng cắn chặt khớp hàm, trong mắt tàn khốc như lưới đao giống nhau lạnh léo. 7 năm. Ô tam tiểu thư, thật sự không liên quan chuyện của ta a. Kia đậu xanh mắt cảm giác được một ngưng trên người tản mát ra sắc khí, sợ tới mức nước mắt và nước mũi giàn rủa. tức khác một năm một mười đem sở hữu sự đều công đạo. Đưa một ngưng nghe nói từng lao thái bà chuyên môn làm người bên ngoài tìm kiếm những cái đó nhà nghèo cô đương, lấy phi thường thấp giá mua tới, dưỡng tại đây gian l vì chính là cho nàng, cái kiêu ngốc nhi tử Tiết Ý khi, Kỳ, nàng chỉ cảm thấy ngực phảng phất có một cổ khí bỗng nhiên nổ tung, nàng nguyên bản thanh linh con ngươi nháy mắt hướng huyết. Thị huyết sát khí phảng phất hữu hình băng nhận, một ngưng tán ở sau người tóc dài không gió tự động, kia một thân hung ác dường như từ trong địa ngục đi ra tu la. Súc sinh. Một ngưng bàn tay trắng dơ lên, một cái thủ đao, kia đậu xanh mắt còn không có tới kịp phát ra kêu thẳng thiết, liền đã tròng trắng mắt vừa lật, ngực máu tươi đầm địa, cũng không biết là đã chết vẫn là hôn mê. Mặt khác hai người đã sớm bị một màn này bị hoảng sợ sắc mặt trắng xanh, hai người đúng con nước lục cục, trong phòng thoáng chốc phiêu khởi một trận khó nghe nước tiểu tao vị. Một ngưng ánh mắt lạnh léo mà nhìn chăm chú vào trên mặt đất kia mấy thi thể, một ngưng xoay người, băng tuyết rét lạnh ánh mắt nhìn thẳng kia hai cái đã là sợ hai đến lời nói đều nói không nên lời nam nhân trên mặt, nàng đi bước một chiều bọn họ đi đến. Nàng cũng không tính toán buông tha bọn họ, căn cứ mới vừa rồi kia đậu xanh mắt theo như lời. Như vậy này 7-8 năm qua từng lao thái bà ít nhất mua trở về 2-30 cái thiếu nữ. Hơn nữa những cái đó thiếu nữ đều đã từng tại đây gian trong phòng trụ quá, ở các nàng trụ tiến vào màn đêm buông xuống, ăn xong những cái đó bị hạ dược đồ ăn, liền sẽ ngủ say. Đến lúc đó vượng vĩ mới liền sẽ lánh vài người từ trong ngăn tủ mật đạo tiến vào, tùy ý lăng, nhục cái kia đáng thường vô tội thiếu nữ. Tam tiểu thư, tha tha mạng A, thật sự không liên quan chuyện của chúng ta. kia hai người hàm răng run lên. Cố tình tay chân đều không động đậy, các bọn họ hoang mang lo sợ. Tam tiểu thư, việc này đều là nhị thúc chú ý, là hắn nói ngốc tử lại không hiểu cái gì là khai bao, cùng với làm hắn đạp hư những cái đó cô nương, còn không bằng trước làm các huynh đệ thoải mái một chút. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này, cầu Tam tiểu thư tha mạng. Nghe vậy, một nương đáy mắt lộ ra châm chọc lênh quang, nàng nhướng mày, nói như vậy, những cái đó các cô nương còn muốn cảm tạ các ngươi. Không có Không có. Chúng ta không phải ý tứ này. Hai người vội vàng liều mạng lắc đầu, bọn họ thật là hận chết chính mình, sớm biết rằng tối nay sẽ chọc phải sát tinh, chính là cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám đối phượng kinh loan khởi cái kia sát tâm A. Những cái đó nữ tử sau lại ra sao? Tuy rằng một ngưng trong lòng sớm có suy đoán, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi. Đều đều bị ngốc tử giết. kia hai người khiếp đảm mà nói. nay một cái trước mắt, một ngưng siết chặt nắm tay, hàm răng cắn chặt. Nàng ánh mắt lạnh léo mà nhìn thi thể chia lịa phượng võ mới đầu. Chính là cái này bề ngoài nhìn như vô hại ngốc tử, trên tay hắn thế nhưng còn lây dính như vậy nhiều vô tội thiếu nữ máu tươi. Đáng giận. Còn có cái kia từng lao thái bà, chỉ là vì thỏa mãn nàng cái này ngốc nhi tử thu yêu liền không màng những cái đó đáng thương thiếu nữ thánh mạng, sinh sôi đem các nàng đưa vào vô gian địa ngục. Chỉ sợ từng lao thái bà cũng đã sớm biết những cái đó các thiếu nữ một trụ tiến vào liền sẽ bị lang nụ, nàng cũng không để ý không màng. Mặc kệ này đó vượng ra xuất sinh nhóm muốn làm gì thì làm. Những cái đó các thiếu nữ chung co kiên trình, tất nhiên là ở ngày thứ hai tỉnh lại sau phát hiện chính mình bị luôn gian liền sẽ tự sát. Cho dù có như vậy mấy cái tham sống sợ chết, các nàng khẳng định sẽ không nghĩ đến, phía trước chờ đợi các nàng sẽ là so chết còn muốn khủng bố tra tấn. Một ngưng hung hăng nhìn chằm chằm Phượng võ mới kêu viên khẩu gái mắt nghiêng, miệng đại dương giữ tận đầu. Mới vừa rồi nàng chỉ là không có để ý đến hắn, hắn liền phải giết nàng còn tưởng sinh sôi sẽ xuống nàng cánh tay trái chỉ bằng tên ngốc này đối nàng làm những chuyện như vậy một ngưng đã là có thể suy đoán ra căn bản là không biết cái gì là nhân tính ngốc tử sẽ như thế nào đi tra tấn những cái đó vô tội nữ tử thật là đáng giận một ngưng cố nén suy nghĩ muốn một chân giấm bạo kia viên tội ác đầu xúc động nàng quay đầu chừng mắt kia hai cái nam nhân tam tiểu thư chúng ta biết đến đều đã nói nhà ta còn thượng có lao hạ có tiểu cầu ngài buông tha ta đi hai cái nam nhân một phen nước mũi một phen nước mắt mà nói hai người vừa dứt lời, đung nhiên từ sân ngoại chuyển tới một trận ồn nào thanh, như là có rất nhiều người chiều nơi này chạy tới. kia hai cái nam nhân tức khắc lướt nhau, đáy mắt đều lộ ra vui mừng. tất nhiên là có người nghe thấy được nơi này tiếng kêu thảm thiết, cho nên đi kêu người lại đây. bọn họ được cứu rồi. một ngưng cũng vào lúc này đi đến trước cửa hướng ra ngoài nhìn lại, kia một mảnh đèn đốt sáng trưng cũng làm nàng lập tức nhíu mày. cùng lúc đó, liền ở một ngưng nơi này chỗ trong viện. Từ trung ương kia một cây đại thụ cành lá tốt tươi đỉnh đột nhiên truyền đến một đạo lười biếng mê ly tiếng nói Cái này thú vị, buồn vương đảo muốn nhìn một cái này chỉ buồn điều còn có thể có cái gì biện pháp. Vương ra, hoặc là, thuộc hạ đem phượng tam tiểu thư mang đi đi, nhiều người như vậy tới, nàng sợ là ứng phó không được áp vạn nhất nàng ra chuyện gì. Vương ra trên người độc nhưng làm sao bây giờ. Diệp băng sầu lo thanh âm vang lên. Hán đảo không phải thật sự lo lắng một ngưng, hắn chỉ là lo lắng một khi một ngưng có việc. Như vậy nhà mình vương gian này thật vất vả nhìn đến hy vọng thuốc giải độc dẫn đã có thể muốn ngâm nước nóng. Hừ, như vậy điểm việc nhỏ nàng đều ứng phó không được, kia còn không bằng đã chết tính. Dung sở từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh, dưới ánh trăng, hắn một thân theo cửu long phun châu màu nguyệt bạch quần áo, sơn đến hắn cả người tôn quý giống như thần chi. Chỉ là lúc này hắn lại như là không xương cốt giống nhau dựa vào một cây tế như ngón tay nhánh cây thượng, to rộng ống tay áo cùng bảo phục theo gió bay tới bay lui. Nhìn qua cả Lơ Phất Phơ, thật sự cùng hắn kia một thân tôn quý khí chất không hợp. Diệp Băng nghe vậy, khối băng mặt vẫn như cũ không chút biểu tình, nhưng khỏe miệng chịu chịu, trong lòng âm thầm chửi thầm, nhà mình Vương gia này trợn mắt nói dối công phu lại tăng trưởng. Rõ ràng chính là hắn lo lắng vượng kinh loan này một chuyến sẽ có nguy hiểm, do đó ảnh hưởng hắn lấy huyết đại kế. Nay không, công vụ còn không có xử lý xong Vương gia hắn liền hấp tấp mà đuổi lại đây. Ai biết hắn tới là tới, lại cả đêm đều qua tại đây cây trên đại thụ. Cái gì đều không làm. nay có thể nào không cho Diệp băng hoài nghi nhà mình vương ra chuyến này mục đích. Chẳng lẽ, hắn không phải vì cứu phượng kinh loan mà đến. Diệp băng đầu góc có điểm hỗn loạn. Khi nói chuyện, kêu mênh mông quần cuộn dơ cây đuốc một đám người đã tới rồi viện môn trước. Khi trước là một ánh mắt như kia ác gương giống nhau sắc bén khô gầy khô quát lao thái thái. Chỉ thấy từng lao thái thái tới rồi trước cửa, lập tức liền phân phó hạ nhân mở ra trên cửa lớn khóa. Từng lao thái thái tử mới vừa nghe đến hạ nhân bẩm báo nói lê viên bên này chuyển đến nam nhân tiếng kêu thảm thiết khi khởi, nàng tâm liền nhảy đến lợi hại, tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên. Nhưng từng lao thái bà từ trước đến nay cường thế quán, phượng ra trạch tử lại là ở nàng quản lý giới, người trong phủ cái nào không sợ hãi sợ hãi nàng. Cho nên từng lao thái bà nhất thời cũng không hướng hư phương diện tưởng. Nàng chỉ cho rằng tất nhiên là kêu mấy cái hôn trướng đồ vật tranh đoạt trước sau cho nên động khởi tay tới. Lúc này mới truyền ra hạ nhân nghe được tiếng kêu thẳng thiết. Nhưng từng lao thái thái tóm lại là có chút không yên tâm, vừa hỏi dưới, phát hiện võ mới không thấy, nàng lúc này mới vội vã lánh người lại đây. Muốn nói từng lao thái thái có cái gì không yên tâm, kia tất nhiên chính là phượng võ mới, lúc trước nàng sinh võ mới thời điểm đã hơn 40 tuổi, sinh thời điểm khó sinh, ước chừng sinh 5 ngày mới sinh hạ võ mới. Nhưng võ mới lại là cái ngốc tử, cho nên từng lao thái thái vẫn luôn đối hắn cảm thấy ấy náy cho rằng thua thiệt hắn lại lo lắng chính mình trăm năm sau không ai chiếu cố võ mới. Cho nên nàng trăm phương nghìn kế làm người bên ngoài tìm những cái đó cô nương trở về, ngay từ đầu cũng là muốn cấp võ mới làm tức phụ. Nhưng này ngốc tử căn bản là không biết đau lòng nữ nhân, từ nhỏ tập võ hắn sức lực lại đặc biệt đại, trước sau mua trở về bảy tám cái cô nương đều bị hắn sống sở sờ lộng chết. Nay về sau võ mới thế nhưng giống như nếm tới rồi ngon ngọn, vừa thấy đến nữ nhân liền sẽ mắt mạo lục quang, mấy ngày không chơi nữ nhân liền lại khóc lại nháo. Vì thế ái tử suốt ruột từng lao thái thái liền vẫn luôn phái người đi mua nữ nhân trở về. Lúc trước kia mấy nam nhân nói cho một ngưng này 7-8 năm qua trụ tiến này Lê Viên Đại Khái có 2-30 cái cô nương, kỳ thật chỉ là đầu bị phượng vị 10 đám người đùa chết thiếu nữ liền có 2-30 người. Mà từng lao thái thái phái người mua trở về nữ nhân, không có 100 cũng có 80. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, nhưng ngay sau đó từng lao thái thái lại như mày, tính cả đứng ở nàng phía sau mấy người đều nhịn không được bưng kín miệng úi chân mày cao lại, hảo trọng mùi máu tươi, vào xem, từng lao thái thái lúc này còn không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì, hoặc là nói nàng liền tính đoán được bên trong có người đã chết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chết chính là nàng hai cái nhi tử. Một người tôi tớ vội vàng đi vào, nhưng tuổi hồ chỉ là nháy mắt thời gian, trước cửa đứng này đó vượng ra người liền thấy tên kia cao lớn thu cạnh tôi tớ vẻ mặt trắng bệnh, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra tới, không hảo, lao thái thái, hô to gọi nhỏ cái gì? cái gì không hảo. Từng lao thái thái mạc danh tâm chấm xuống, nàng đi nhanh vài bước, a ương đôi mắt nhanh chóng chiều trong phòng lướt đi. Này gian nhà ở trên danh nghĩa chia làm buồng trong cùng gian ngoài, nhưng trung gian chỉ dùng một trường cũ bình phong ngăn cách. Từng lao thái thái lúc trước đứng ở trước cửa còn nhìn không tới bên trong cảnh tượng, lúc này nàng đi nhanh vài bước, liền tới rồi bình phong chỗ. Nhưng mà này vừa thấy, từng lao thái thái tức khắc bị hai đến bỗng nhiên lùi lại vài bước, kia trường quất ra mọc thành cụm khô quắt khuôn mặt thượng đầu tiên là lộ ra không thể tin được biểu tình sắc bén đôi mắt mọi nơi thóe nhìn, đầu tiên ánh vào nàng đôi mắt đó là một cái đưa lưng về phía nàng ghé vào nơi đó người kia kia không phải võ mới sao? kỳ thị liếc mắt một cái liền nhận ra phượng võ mới trên người xuyên y rìa phục, nàng tiến lên vài bước muốn nhìn xem phượng võ mới đang làm cái quỷ gì. chính là đương kỳ thị đến gần nhìn đến kia một khối không có đầu thi thể khi nàng tức khắc hét lên, sợ tới mức một ngông ngồi xuống trên mặt đất. có tôi tớ qua đi muốn nâng dậy phượng võ mới, dưới chân bỗng nhiên đá tới rồi thứ gì? Nhanh như chấp một trận lan lộn, vừa lúc lăn đến từng lao thái thái dưới chân. Từng lao thái thái cuối đầu nhìn lại, lập tức liền đối với thượng phượng võ mới kia vẫn cứ mở to, vô luận đã chết vẫn là tồn tại, đều là không hề thần thái đôi mắt. Từng lao thái thái trước mắt tối sầm, liền như vậy thẳng tóc sau này đảo đi. Lao thái thái. Phượng ra người thoáng chốc rối ren lên. Nhưng khi bọn hắn lại chung quanh vừa thấy, phát hiện liền ở như vậy một gian nhỏ hẹp trong phòng, thế nhưng còn có 5 cổ thi thể khi. Tất cả mọi người đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nhị ra, nhị ra, người làm sao vậy? Nghiêm thị trước nhìn đến phượng vĩ mới, nhưng bởi vì phượng vĩ mới trên mặt không có cái mũi, cả người lộ ở bên ngoài làn da đều là màu đen, nàng thế nhưng nhất thời không nhận ra tới. Cuối cùng vẫn là xem kia quần áo cùng dày, nghiêm thị lúc này mới xác định trên mặt đất nằm, lúc này bất tỉnh nhân sự, không biết sống hay chết nam nhân đúng là nàng phu quân. Từng lao thái thái vừa mới hoan quá một hơi tới, chính nằm ở trên mặt đất ốm vượng võ mới đầu một bên chửi bậy một bên khóc thút thít liền nghe được nghiêm thị kia thê lương tiếng khóc vĩ mới vĩ mới làm sao vậy từng lao thái thái nghiêng ngả lảo đảo tiến lên nhìn đến vượng vĩ mới thẳng tắp nằm ở nơi đó nàng thân mình đều bắt đầu lay động nhưng vẫn là run run rẩy rẩy vươn tay đi thăm hơi thở lao thái thái lao thái thái sở hữu ở đây vượng gia chủ phó thấy từng lao thái thái lại ngất qua đi lúc này liền khí đều xuyễn không lên tức khắc luống cuống tay chân lên trong lúc nhất thời, trong phòng này tràn ngập chửi bậy thanh cùng tiếng khóc, thật náo nhiệt. trừ bỏ phượng vĩ mới cùng phượng võ mới, còn lại bốn người đều là phượng gia dòng bên con cháu. phượng gia nam đình không vượng, lập tức thiệt hại sáu cái nam nhân, này không chỉ có đối từng lao thái thái, thậm chí là đối phượng gia đều là một cái tuyệt đối đả kích. đặc biệt là đối từng lao thái thái tới nói, tổng cộng liền ba cái nhi tử, tối nay không thể hiểu được đột nhiên không có hai cái. hơn nữa tử trạng đều là như vậy thê thảm nàng nhất đau lòng tiểu nhi tử còn chết không toàn thân, nàng tâm đều ở lấy máu, ngực phổi gian nghẹn một hơi, thật là hận không thể muốn tìm ra đầu sỏ gây tội, thân thủ giết bọn họ. Phượng Kinh Loan, Phượng Kinh Loan đâu? Mau cho ta đem kia tiến người cấp tìm ra. Từng lao thái thái đáy mắt hướng huyết, nguyên bản sơ mà chỉnh tề đầu tóc toàn rối loạn, kia đôi mắt quả thực so ác quỷ còn muốn hung ác. ở kia. Phong Thúy Nhi mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến một ngưng cuộn tròn ở đôi khe hở chỗ, nàng vai bước tiến lên. Phẫn nộ mà liền phải đi nắm một ngưng tóc, tiếng người là người giết ta nhị thúc tam thúc. Vương gia. Diệp Băng thấy những người này phát hiện một ngưng, tức khắc lo Hồ mà nhìn về phía Dung Sở. Ít nói nhảm. Dung Sở lại liền mày cũng chưa động một chút, kia trương tuyệt thế tuấn mỹ yêu nghiệt trên mặt thậm chí còn treo ác liệt tươi cười. Diệp Băng cắn răng. Một ngưng bị xả chúng tóc dài, chỉ cảm thấy da đầu một trận nóng rất đau, nàng cắn răng cố nén suy nghĩ muốn một trưởng đánh chết Phong Thúy Nhi xúc động, cố ý giả bộ sợ hãi tới cực điểm bộ dáng. Dùng ra xảo kính, theo Phong thủy Nhi lực đạo đột nhiên đi phía trước một phát. phòng trong, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở một ngưng trên người. Bởi vì nữ nhi sinh bệnh, cho nên đêm nay không ở Lao Thái Thái chỗ hầu hạ, Bạch Nhã Cầm mới vừa được tin tức, ngay cả vội đuổi lại đây, đương nàng nhìn đến đầy đất thi thể khi, cũng nhanh chóng kiểm tra rồi hạ, phát hiện đều là nam nhân thi thể, cũng không có phượng kinh loan, Bạch Nhã Cầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này vừa thấy một ngưng bị Phong thủy Nhi túm ra tới, Bạch nhã cầm nhìn về phía một ngưng ánh mắt dị thường mà sáng ngời, sáng ngời chung còn lộ ra một tia cổ quái hưng phấn. Là ngươi, là ngươi hại chết nhị ra. Nghiêm thị phi đầu tán phát, hình như lệ quỷ, thét trói thai liền phải đi lên đánh một ngưng. Ta, ta không có. Một ngưng vội vàng ôm cánh tay, như là cực kỳ hoảng sợ, nàng sắc mặt trắng xanh, liều mạng mà lắc đầu. Còn dám nói không phải ngươi. Nghiêm thị khí hận mà mắng, này nhà ở liền ngươi một người, không phải ngươi giết bọn họ chẳng lẽ bọn họ còn sẽ chính mình giết chính mình không thành. Ta không biết, ta thật sự không biết. Một ngưng ôm đầu, cũng hét lên, ta buổi tối ăn đồ ăn liền ngủ rồi, vừa rồi nghe được thanh âm lên uống nước, trong phòng cũng đã như vậy. Ô ô, thật sự không phải ta. Nói, một ngưng bỏ đến từng lao thái thái bên người, vẻ mặt nước mắt mà chỉ vào những cái đó tử trạng thê thảm thi thể. Bi thương nói, lao thái thái, cầu ngài tin tưởng ta à, ta lại như thế nào lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa cũng sẽ không đối nhị thúc cùng đường huynh bọn họ xuống tay a, lại nói ta cũng không binh khí, chỉ biết cái quyền cước công phu, ta nào có bản lĩnh có thể một hơi giết sáu cá nhân a. Lao thái thái, ta là oan uổng a. Từng lao thái thái cúi đầu nhìn một ngừng, thấy nàng ánh mắt sợ hãi, đầy mặt đều là nước mắt, thoạt nhìn xác thật là sợ tới mức không nhẹ bộ dáng. Hơn nữa ngẫm lại, Phượng Kinh Loan nói cũng đúng, này sáu cái đại nam nhân, liền tính vượng Kinh Loan có võ công, cũng là vô pháp đồng thời giết chết. Chính là Không phải Phượng Kinh Loan, kia lại là ai? Từng lão thái thái trong mắt tức khắc lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Suy! Ngoài cửa sổ trên đại thụ, dung sở nghe xong một ngưng kia một phen thanh âm và tình cảm phong phú biểu diễn, tà mị khỏe môi không khỏi gợi lên một đạo duyên dáng độ cung, mắt Phượng Trung cũng là vượng nhiễm sáng sủa quan huy, hắn như là lầm bầm lầu bầu, tiểu hồ ly, thật đúng là rào hoạt. Bất quá, này chỉ buồn điểu kỹ thuật diễn nhưng thật ra không tồi. Nếu không phải trước đó nhìn đến nàng giết người khi kia không lưu tình chút nào hung ác một màn, ngay cả hán vị này cao quý nhất chính vương điện hạ đều sắp tin tưởng này chỉ buồn điều nói. Ngươi vừa rồi nói, ngươi là nghe thấy được thanh âm mới tỉnh lại. Bạch nhã cầm đột nhiên hỏi, ngươi nghe được cái gì thanh âm? Mọi người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía một ngưng. Nhưng mà một ngưng ở được nghe lời này sau, kia vốn là trắng xanh sắc mặt lại trắng bài phần, nàng cả người đều ở run bần bật, khớp hàm run lên, ta... Ta ta nghe thấy có thật nhiều nữ nhân ở khóc. 086 quỷ gà, 6000, 086. Nói bậy. Từng Lao Thái Thái nghe vậy cả người đột nhiên run lên, đáy mắt như là có hoảng loạn hiện lên, nắm quải trượng thủ hạ ý thức mà nắm thật chặt, nhưng nàng lại lập tức gáp xuống trong mắt hoảng loạn, trừng mắt một ngừng, lạnh giọng quát lớn, nơi này liền ở ngươi một người, nào có nữ nhân. Lại nói bậy, xé lạ ngươi kia há mồm. Lao Thái Thái, ta thật sự nghe được, không ngừng một nữ nhân, thật nhiều. Thanh âm giống như đều thực tuổi trẻ, các nàng liền tại đây gian trong phòng, vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc một ngưng cố ý giả bộ bị dọa đến bộ dáng. nhưng kỳ thật nàng là ở lặng lẽ quan sát đến từng lao thái thái, cùng với người chung quanh. Từng lao thái thái từ nghe một ngưng nói nơi này có nữ nhân ở khóc khi, nàng gương mặt kia cũng đã vẩn mẹo, nguyên bản ác gương giống nhau trong ánh mắt cũng bày tầng kinh hoàng. Mà người khác tất càng không cần phải nói, tất cả mọi người sắc mặt trắng xanh, thật cẩn thận mà chiều bốn phía nhìn lại, nhát gan đều ở phát run. Sở hữu những người này biểu hiện đều đầy đủ thuyết minh một chút, đó chính là bọn họ cũng đều biết kia sự kiện. Một ngưng trong lòng lạnh léo tựa như băng hà chảy xuôi, nhưng nàng trên mặt lại không có chút nào biểu lộ, ngược lại càng thêm ra sức mặt đất diễn. Chê cười, nàng kiếp trước đọc đại học khi chính là giáo kịch nói đoàn nòng cốt, như vậy điểm cảm xúc khống chế nàng căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy giờ phút này một ngưng ánh mắt kinh hoàng, không ngừng tố chất thần kinh mà chiều trung quanh nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh giống như là chỗ tối đang có lệ quỷ ẩn núp, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ bộ dáng. nàng vốn là mảnh khảnh, một thân váy áo nhuộm đầy bụi bặm, nhìn qua thật đáng thương. lao thái thái, có thể hay không là những cái đó nữ tử tới lấy mạng a? phượng gia đại gia phượng anh tài nhìn đến chính mình nhị đệ tam đệ chết thảm, sớm đã sợ tới mức run như cầy sấy. lúc này lại nghe một ngưng nói được mơ hồ, vốn là hết lòng tin theo quỷ thần nói đến hắn trong lòng cũng thấp thỏm lên. đúng vậy, ta ta trước kia nửa đêm trải qua nơi này cũng nghe thấy có nữ nhân khóc mới vừa rồi còn túm một ngưng tóc ra tới hung thần ác sát phong thúy nhi cũng trắng xanh sắc mặt khẩn trương mà nắm thần tay cơm mồm từng lao thái thái lệ mắt đột nhiên đảo qua cả giận nói trên đời này nào có quỷ tất nhiên là nha đầu này bậy bạ chính là bao gồm phượng anh tải cùng nghiêm thị đám người ở bên trong tất cả mọi người do dự bởi vì bọn họ đều suy nghĩ từ đã nhiều năm trước khi khởi phượng kinh loan liền vẫn luôn không bị cho phép hồi nhà cũ mà nhà cũ này có bí sự cũng từ trước đến nay đều là giữ kín không nói ra. Rốt cuộc nháo ra như vậy hơn mạng người, nếu quan phủ điều tra ra, toàn bộ phượng ra đều phải xui xẻo. Cho nên trừ bỏ trong nhà chủ yếu thành viên, chính là những cái đó bọn hạ nhân cũng đều là không biết chuyện này, như vậy phượng kinh loan liền càng thêm sẽ không biết được. Thật sự, có có quỷ. Phượng Anh tài mặt đều doa trắng, hai chân phát run, phượng tiểu bảo càng là một ngông ngồi ở trên mặt đất, ngày thường ương ngạnh ăn chơi chắc táng kính nửa điểm không gặp. Ngược lại là một bộ sắp dọa khóc biểu tình. Một ngưng đáy mắt xẹt qua khinh miệt, hừ, có gan hại người, lại sợ hãi khởi quỷ tới. Quả nhiên là nhất bang phế vật. Lúc đó, một ngưng khỏe mắt dư quang cũng nhìn đến bạch nhã cầm trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất trắng ghét. Mắt thấy này một cọc cán tử liền phải trở thành tìm không thấy hung thủ án treo, nhưng đêm nay đồng thời mất đi hai cái nhi tử còn có mấy cái chất tôn, cường thế như từng lao thái thái lại như thế nào sẽ ăn cái này mệt. Nàng ám vàng trong mắt vừa chuyển quỷ dị mà dừng ở một ngưng trên người, ngáy mắt cũng đã có chú ý. Lưu vài người ở chỗ này liệm thi thể, những người khác đều trở về. Từng lao thái thái bỗng nhiên run dậy đứng dậy, lên tiếng nói, giờ phút này nàng khuôn mặt đã là khôi phục bình tĩnh, kia đôi mắt kiểm lỏng trong ánh mắt cũng lại lần nữa tràn ngập hát cưng âm trầm lệ quang. Là, Lão thái thái. Vài tên hạ nhân cung kính nói, từng lao thái thái cũng không đi xem trên mặt đất những cái đó thi thể, đi ra ngoài vài bước, nàng đột nhiên quay đầu xem một ngưng Ngươi cùng ta tới. Một ngưng trong lòng đống dưng ngảy dựng, mày đẹp cũng là bất động thanh sắc chọn trọn, trọn, nàng không biết từng lao thái thái ở đánh cái gì chủ ý, nhưng đối nàng tới nói, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Bất quá, vừa mới giết được mấy người kia, một ngưng một chút cũng không hối hận, này mấy người đều là xuất sinh đều không bằng đồ vẩn, không biết nhiều ít vô tội thiếu nữ hủy ở bọn họ trên tay, một ngưng chỉ hận không được không sớm một chút giải quyết bọn họ. Diễn trò liền phải là nguyên bộ. Nếu một ngưng sắm vai chính là một cái bị người chết sợ hai thiếu nữ, như vậy lúc này tất nhiên là không có sức lực lên. Lại nói lúc trước phượng võ mới vặn một ngưng cánh tay, hiện tại cũng thực sự vô cùng đau đớn. Vì thế, nửa ý ở trên đại thụ, thực sự nhìn một hồi trò hay dung sở đại yêu nghiệt, liền chỉ thấy kia nhỏ yếu thiếu nữ dây rủa vài lần, cũng chưa đứng lên, đành phải đáng thương vô cùng mà nhìn từng lao thái bà, cắn môi vô hạn ủy khuất, lao thái thái, ta, ta không sức lực. Tiểu hồ ly Dung sở trường nhập thái dương mày kiếm một trọn, chiếu dõi ánh trăng mắt vượng có không có hảo ý cười ngân. Từng lao thái thái hiển nhiên đối một ngưng đã không kiên nhẫn, nhưng nàng lại không biết vì sao cố nén không có phát tác, lệ mắt đảo qua, nàng nhìn đến bạch nhã cầm liền đứng ở một ngưng bên người, vì thế lạnh lùng nói, bạch thị đỡ nàng cùng ta tới. Là, lão thái thái. Bạch nhã cầm dị thường cung kính nói, sau đó bám vào người, giữ chặt một ngưng cánh tay, hai mắt ngưng trụ nàng, tam tiểu thư ta tới đỡ ngươi. Một ngưng run run rẩy rẩy đi theo từng lao thái thái phía sau, nhìn kia nhỏ gầy khô khốc bóng dáng, nàng mị mị mắt, đáy mắt tinh quang giống như lưới đao. Tiểu tâm Lão thái thái, bạch nhã cầm kéo một ngưng, to rộng ống tay háo rũ xuống, nàng chảy ra một bàn tay ở một ngưng trong lòng bàn tay hoa. Một ngưng quay đầu nhìn bạch nhã cầm liếc mắt một cái, nàng có thể nhìn ra trước mắt nữ nhân này tất nhiên cũng giống nàng giống nhau căm ghét này tòa hủ bại phượng ra nhà cũ, hôm nay cũng mất công nàng nhắc nhở, một ngưng mới nhiều một phần cảnh giác này phân ấn tình, nàng nhớ kỹ. Ra sân, từng lao thái bà thượng cố kiệu, nàng tựa hồ thực mệt mỏi, tinh thần héo đốn bất ham, vẫn luôn lấy tay chống cái chán. Nhưng mà đi theo cố kiệu mặt sau một ngưng lại không thấy được, từng lao thái thái kia đối ác ương đôi mắt lại mãn hàm chứa âm độc tàn nhận ánh mắt, huyết hồng một mảnh. ở trải qua trong viện kia một cây đại thụ cành lá tốt tươi khi, một ngưng chót mũi vừa động, đống nhiên ngửi được một tia quen thuộc long tiên hương hương vị. một ngưng theo bản năng nước mắt chiều trên đại thụ nhìn lại. Chính là nhưng vào lúc này, ánh trăng đột nhiên tảng trong mây sau, thiên địa chi gian khôi phục một mảnh hắc ám. Một Nưng chọn chọn mày đẹp, chợt bước chân không ngừng hướng phía trước đi đến. Trên đại thụ, Dung Sở vươn thon dài ngón tay, vệ khởi trước mặt non mịn nhấng cây, tuyệt thế quyến rũ mắt vượng nhiệm u quang, bình tĩnh nhìn chăm chú ánh lửa chung, kia nói tuy rằng đơn bạc lại đều có một loại ngạo cốt phong hoa tinh tế bóng dáng. Tiểu Hồ Ly phát hiện bổn vương. Dung Sở yêu mị khỏe môi gợi lên hứng thú giật giảo độ cung, như là ở lẩm bẩm lồ lại như là đang hỏi bên người Diệp Bang, hẳn là không đi. Vương gia khinh công như vậy, cao Diệp Bang khối băng mặt không chút biểu tình, nhưng mà hắn tuy rằng nói hẳn là, nhưng trên mặt biểu tình lại rõ ràng là ở do dự. Nếu là tối nay phía trước, hắn khẳng định cho rằng Phượng Kinh Loan bất quá chính là gặp may mắn một chút. Kỳ thật nàng vẫn là trước kia cái kia lại xuẩn lại ngốc Phượng Phủ Tam tiểu thư. Đặc biệt là mấy ngày trước đây trong cung Thái hậu tiệc mừng thọ thượng Phượng Kinh Loan kia làm người kinh tủng biểu diễn, liền Diệp Bang như vậy tâm trí kiên định. Sau khi trở về đều hợp với làm vài đêm ác mộng. Chỉ cần một nhắm mắt lại, hắn lộ thai liền sẽ lập tức vang lên kia làm người hỏng mất oa bạch bạch bạch bạch ta bang. Nhưng mà mới vừa rồi chứng kiến, lại đã là lệnh diệp băng đối phượng kinh loan ấn tượng hoàn toàn đổi mới. Hắn là một người nam nhân, một cái sẽ võ công nam nhân. Hắn trước nay đều thờ phụng chính là thực lực tối thượng. Chỉ băng phượng kinh loan sở biểu hiện ra quả cảm cùng giết người khi không chút nào chớp mắt hung ác, đã làm hắn trong lòng sinh ra dị dạng cảm giác. Một ngưng vừa đi, Dung Sở tức khắc cảm thấy đần độn vô vị lên, hắn duỗi tay ngáp một cái. Nếu Mộc Ngưng lúc này ở chỗ này, nhất định sẽ tỏ vẻ ra vạn phần hâm mộ ghen tị hận. Ngươi muội à, một người nam nhân lớn lên như vậy đẹp liền tính, thế nhưng liền ngáp cũng có thể đánh đến như thế tư thái muôn vạn phong hoa tuyệt đại. Hắn sao thật đúng là một con ngàn năm yêu nghiệt, cũng không gặp Dung Sở thân hình như thế nào động, chỉ thấy một bộ ánh trang quần áo hiện lên, hắn đã là và táo đương phong đứng ở ngọn cây. Dưới chân chỉ có một cây mềm dẻo, nhánh cây theo gió nhẹ bãi. Dung sở liền đứng ở này nhánh cây thượng, giống như địa cầu trọng lực đối hắn hoàn toàn không có tác dụng. Gió đêm sọc sóc, cuốn lên hắn và táo bay phất phới, quyến rũ mắt phượng nửa hiếp ánh trăng sương hoa. Từ xa nhìn lại, chân chính giống như kêu cửu thiên thần chi dáng thế. Một ngưng một đường đi theo từng lao thái thái, tới rồi từng lao thái thái sở trụ hoa lâm viện, từng lao thái thái khoát tay làm người đưa một ngưng đi nhà kề nghỉ ngơi, mà nàng tắc làm phượng anh tải cùng phượng tiểu bảo đám người cùng nàng vào phòng. Bạch nhã cầm đưa một ngưng vào nhà. Bởi vì nơi này là từng lao thái bà sân, nơi đó mặt nha hoàn rõ ràng chính là lao thái bà phái tới giám thị một ngưng, bạch nhã cầm sợ làm cho hoài nghi, vì thế hai mắt cũng chưa nói liền rời đi. Một ngưng tuy rằng biết được từng lao thái thái không có hảo tâm, nhưng lúc trước cùng phượng võ mới cái kia ngốc tử liều mạng, làm nàng cơ hồ hao hết toàn thân sức lực, lúc này chợt một thả lỏng lại, hai vai tức khắc đau đến muốn mệnh, nàng mí mắt cũng cảm giác không mở ra được. Chi chi chi thổ hào đại nhân từ một ngưng ngực nô đầu ra, Giờ phút này nó cũng không có gì tinh thần, về vải mà ghé vào một ngưng trước ngực. Không bao lâu, nay một người một hồ thế nhưng liền như vậy mệt cực ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhà kề môn bị đẩy ra, lúc này phòng trong ánh nến đã diệt, chỉ có nhàn nhạt màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ xái lạc. Chỉ thấy người tới một bộ nguyệt bạch quần áo, áo rộng tay dài, hoa lệ phản phất kia ngụy tấn khi danh sĩ phong phạm, chỉ là kia nguyệt bạch áo choàng thượng lại theo cửu long đồ án. Chương hiển người tới kia không gì sánh kịp tôn quý thân phận. Hừ, mới vừa cảm thấy thông minh điểm, thế nhưng lại đi trở về. Dung sở thon dài ngón tay mơn trớn cao đỉnh cái mũi, hắn liếc mắt phòng trong lư hương, mày kiếm nhữ lại, mắt phượng hiện lên một tia lạnh lẽo, lại cái gì cũng chưa làm, mà là đi đến trước. Đầu tiên là túi đầu nhìn ngủ say một ngưng, sau một lúc lâu thấy nàng không phản ứng, vì thế Dung sở giơ tay, không chút khách khí mà nắm nắm một ngưng khuôn mặt. Ô, một ngưng quyệt cực. Lúc này nàng đôi mắt đều sẽ không khai, nàng chỉ là bản năng quay đầu, trong miệng lầm bẩm, muốn tránh đi kia chỉ ở trên mặt nàng nó vớt. Dung sở thấy niết không tỉnh một ngưng, ta mị khỏe môi một câu, mắt phượng tức khắc có ác liệt quang mang hiện lên. Chỉ thấy dung sở một liêu quần áo, thế nhưng ngồi ở một ngưng bên cạnh, về sau, trực tiếp liền lột một ngưng áo ngoài. Lúc đó một ngưng liền chỉ chứ kiện hồng nhạt tiếm đầu vai cùng hai tay đều lộ bên ngoài, dưới ánh trăng da thịt trong suốt tuyết nhuận, dương chi bạch ngọc giống nhau chân trưởng kia đường cong lại là như thế tuyệt đẹp, phảng phất trời cao tỉ mỉ tạo hình mà ra. dung sở con ngươi chợt biến thâm, hầu kết lăn lộn hạ, hắn hô hấp cũng trở nên thô nặng lên. thon dài ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn kia tân tuyết non mềm da thịt, xúc tua khi như vậy tốt đẹp cảm giác làm dung sở đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, hắn quả thực là muốn yêu thích không buông tay. nếu một ngưng hiện tại tỉnh, tất nhiên sẽ bị dung sở đại yêu nghiệt này so dã lang còn muốn hung tàn ánh mắt cấp dọa đến. chi Thổ hào đại nhân muốn là ghé vào một ngưng trên bụng, dung sở ngại nó vững bận, trực tiếp cấp sách lên tới ném tới một bên. Mỗ đại nhân cảm thấy lót không bằng một ngưng trên người mềm mại, vì thế mê mang con mắt, thất tha thất thểu đứng lên, như là uống say rượu giống nhau, ngã trái ngã phải mà hướng một ngưng trên bụng bò. Dung sở mày kiếm một dựng, một phen nhắc tới thổ hào đại nhân. Chi chi chi đừng chạm vào bản đại nhân, buồn ngủ quá. Thổ hào đại nhân bất mãn mà chi chi hai tiếng, bốn con móng bước nhỏ ở không trung phí công thịch nó đột nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng, kia đôi xanh biết đôi mắt mê mang mà mở, nhắm lại, lại mở, lại nhắm lại. đột nhiên gian, thổ hào đại nhân chợt như là tiêm máu gà giống nhau, mới vừa rồi còn mắt buồn ngủ mê mang mắt lục đống nhiên trợ to, hai chỉ lại trường lại khoan lỗ thai cũng lập tức dựng lên. chi chi chi đợi cho thấy rõ ràng trước mắt kia trương mỹ đến kỳ cục yêu nghiệt mặt, thổ hào đại nhân vô cùng hưng phấn, hai chỉ tiểu chân trước ôm lấy dung sở thủ đoạn, nhắm mắt lại, vẻ mặt hạnh phúc mà ở trên tay hắn cỏ á cỏ. Hào hảo, dung sở có chút không kiên nhẫn, thủ đoạn vừa lật, hắn lòng bàn tay nhiều một cái bộ dáng như là hạt sen thuốc viên. Đối thủ hào đại nhân nói, thử ngươi. Chi chi thủ hào đại nhân vừa thấy kia thuốc viên, hai mắt lại là sáng ngời, vội không ngừng nhào lên đi, hai chỉ móng vuốt nâng lên kia thuốc viên, ca băng vài cái liền bước. Dung sở gõ thủ hào đại nhân lông sù sù chán một chút, hư lạnh một tiếng, ánh mắt bê lẽ, đồ vô dụng, theo bổn điểu lâu như vậy, thế nhưng mới lộng tới một giọt huyết, ngươi còn muốn mặt không cần. Chi, Thổ Hào đại nhân tức khắc hổ thẹn, hai chỉ tiểu chân trước bưng kín mặt, cúi ở dung sở lòng bàn tay giống cái tiểu mao cầu. Dung sở còn đãi lại hừ huấn Thổ Hào đại nhân cái này không tiến bộ đồ vật, đương nhiên nghe thấy gian ngoài truyền đến nhẹ nhàng ba tiếng khấu đánh. Đây là Diệp Băng ở nói cho hắn, có người tới. Dung sở kia câu họa tinh xảo mắt vượng, hắc như nửa đêm con ngươi nhẹ nhàng vừa chuyển, khỏe miệng gợi lên một mặt tà nịnh độ cung, ngay sau đó thân ảnh chợt lóe. Tung tay áo huy động quần khắc. Một ngưng trên người mới vừa rồi bị dung sở cởi ra áo ngoài cũng nhanh chóng giấu khởi. Dung sở kia phiêu giật thân ảnh trong trước mắt liền ẩn ở nóc nhà xa ngang thượng, hơi thở nháy mắt biến mất. Lúc này, liền tính là trên giang hồ xếp hạng top 10 cao thủ tại đây, chỉ sợ cũng không dễ dàng nhận thấy được phòng trong còn có mặt khác người. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, lưỡng đạo lén lút bóng người chiếu vào trên cửa. Ngủ không? Khẳng định ngủ. Người xem ra ngoài gác đêm nha đầu đều ngủ rồi kia mê hương chính là từ tây vực truyền đến, chính là một con trâu hiện tại cũng muốn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Cũng là, này tây vực thủy hương vô sắc vô vị, chính là kia hương thơm phường dùng hương cao thủ tại đây chỉ sợ đều nghe thấy không được đâu. Lão thái thái năm kia chính là thật vất vả mới dùng 100 kim từ cái kia tây vực nhân thủ mua tới, tổng cộng liền như vậy một hai không đến. Ngày thường lão thái thái chính mình đều liên tiếp dùng, tối nay nhưng thật ra toàn dùng ở tam tiểu thư trên người. Ai, ai kêu này tam tiểu thư chọc giận lão thái thái đâu? Nhị ra tam gia bị chết như vậy kỳ quạc, lao thái thái khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Đừng nói như vậy nhiều. Lão thái thái làm chúng ta tới làm là để mắt chúng ta. Chạy nhanh, cho nàng thay quần áo. Đừng hỏng việc. Khi nói chuyện, môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một béo một gầy hai cái lão mụ tử tay chân nhẹ nhàng đi đến. Các nàng miệng mũi chốt đều mông khăn vải, con mắt lộ ở bên ngoài. Hai người trong tay còn cầm tay mải, căng phồng, như là quần áo. Tam tiểu thư. Cao điểm bà tử nhẹ giọng gọi câu, thấy một ngưng hô hấp đều đều, không hề phản ứng, hai người lúc này mới hoàn toàn yên tâm, ngay sau đó sở đến biên đem tay lại mở ra. Dung sở ở trên xà nhà, phía dưới tình hình hắn xem đến rất rõ ràng, bất quá, tuy rằng sớm biết rằng từng lao thái bà sẽ không bỏ qua một ngưng, nhưng đường hắn nhìn đến kia hai cái bà tử lấy ra tới đồ vật khi, ngay cả hắn cũng nhịn không được kinh ngạc mà chọn mày kiếm. Chi! Thủ hào đại nhân đứng ở dung sở đầu vai. Nó mắt thấy kia hai cái bà tử ở một ngưng trên người đuồng lịch, không khỏi rất là lo lắng mà dùng móng vuốt nhỏ nắm nắm dung sở ngọc quan thượng rũ xuống thua. Sau đó lại chỉ chỉ phía dưới, ý bảo dung sở đi cứu một ngưng. Dung sở lại lạnh lùng mà nghiêng con mắt nhìn về phía mô đại nhân, ánh mắt kia nguy hiểm cực kỳ. Ra là ngươi đi theo kia chỉ buồn điểu, là cho ngươi đi lộng nàng huyết, hiện tại ngươi là huyết không lộng tới, đảo quan tâm khởi nàng tới đúng không? Bước tiếp theo có phải hay không liền phải nhận kia chỉ buồn điểu làm chủ nhân? Dung sở tuyệt đẹp khẽ môi gợi lên lạnh lẽo độ cùng môi hình mất máy. Chi, mẫu đại nhân bị dọa đến tiểu tâm can run lên, lập tức xúc nổi lên đầu, móng nuốt nhỏ cắn ở trong miệng, mắt hàm nhiệt lệ mà nhìn phía dưới bị dông cái giống nhau bài bố một ngưng. Ai, tiểu a ngưng a, không phải đại nhân không cứu ngươi a, thật sự là bất lực a, đại nhân ta bên cạnh này tôn phật nhưng thật ra siêu cấp lợi hại, chính là hắn không muốn a, về sau ngươi nhớ rõ nhất định phải nhiều làm hắn quỷ ván giặt đồ nga. Hảo, chúng ta đi thôi con phải hướng lão thái thái đáp lời đâu. Lã bà tử nhìn thượng đã đổi hảo quần áo, thượng trang dung thiếu nữ, đống nhiên cảm giác phía sau lưng ma mao, có loại cảm giác không rét mà run. Kêu Cao bà tử cũng cảm thấy trong lòng khiếp hoảng, nàng hợp nhau tay ở trước đối với một ngưng đã bái bái, miệng lầm bẩm, "Tam tiểu thư a, nô tỳ đây đều là vâng theo lão thái thái phân phó mới làm như vậy, ngày ngày mai cái liền cùng Tam gia hảo hảo cùng nhau đi kia hoàng truyền đạo, ở dưới làm đối quỷ phu thế đi. Ngài những ngàn vạn đừng tới tìm nô tỳ tì a." Đi thôi đi thôi. Lùn bà tử cũng đi theo nói biến, liền chạy nhanh cùng cao bà tử một trước một sau chạy đi ra ngoài. nay tây vực thủy hương tà môn thực, hút nhiều chính là sẽ cả người vô lực xuất hiện ảo giác. Đợi cho phòng trong lại lần nữa khôi phục can tĩnh, phiên nhược kinh hồng thân ảnh phẳng phất lông chim tử trên xà nhà phiêu hạ. Dung sở ngồi vào biên, nương ánh trăng nhìn nằm ở thượng thiếu nữ. Lúc đó, chỉ thấy tại đây một thất ám sắc chung chỉ có một mặt ánh trăng chiếu xạ ở đầu. Mà kia thượng nằm thiếu nữ còn lại là một thân đỏ thâm áo cưới, mũ vượng khăn quàng vai giống nhau không ít. Nhưng nguyên bản nên là vui mừng nhan sắc, mặc ở thiếu nữ trên người, lại vô cớ lộ ra một kia quỷ dị hơi thở. Bởi vì thiếu nữ mặt bị thật dày phấn che lại, trắng bệnh một mảnh, đôi mắt nơi đó họa đen nhánh mắt ảnh, miệng lại bị đồ thành đỏ như máu một chút. Nàng nhìn qua giống như là kia thiêu lăng khi trôn cùng người giấy, tái nhợt mà quỷ dị, khó trách mới vừa rồi kia hai cái bà tử sẽ bị dọa đến Dung sở mắt phượng lộ ra ghét bỏ, thật xấu. Trên tay hắn không biết khi nào bắt tấm trà, một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, bắt lấy liền hướng một ngưng trên mặt đổ nước. Nghiêng về một phía còn một bên bắt lấy thổ hào đại nhân, dùng mô đại nhân kia to mọng ngông đương rẻ lao ở một ngưng trên mặt sát. Chi chi chi mô đại nhân xấu hổ và giận dữ mà che khẩn chính mình kia tôn ngông, xoắn phi eo muốn tránh thoát khai dung sở tay. Mô đại nhân đảo không phải cảm thấy dùng chính mình ngông cấp một ngưng lau mặt có cái gì không đúng. Nó chỉ là lo lắng một ngưng một khi tỉnh lại sẽ lấy nó hết giận, vạn nhất về sau không có hoa hồng bánh ăn đã có thể mất nhiều hơn được. Vương ra. Diệp băng lặng lẽ đẩy cửa ra tiến vào hắn trên vai khiêng một cái màu đen túi ân người mang đến. Dung sở càng xem một ngưng càng là cảm thấy xấu đến thiên, giận người hoán, bất giác thủ hạ càng thêm dùng sức. 087 nạo kiều vương gia Liên ở một ngưng bị đưa tới kia gian đốt tây vực thủy hương trong sương phòng lúc sau, từng lao thái bà trong phòng cũng sáng lên ánh đèn. Từng Lao Thái Thái tiến nhà ở, bước chân liền bắt đầu phù phiếm. Lao Thái Thái cẩn thận. Bên người lão mụ tử cùng bọn nha hoàn vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Mẫu thân, nhị đệ tam đệ đi rồi, ngài cần phải để ý thân mình a. Phượng gia đại gia Phượng Anh tài sắc mặt như cũ trắng bệnh, hai chân còn ở phát run, hiển nhiên cũng không từ mới vừa rồi nhìn đến chính mình đồng bào huynh đệ chết thảm tình cảnh Trung Hòa hoán lại đây. Tổ mẫu, chỉ có ngài thân mình hảo mới có thể vì nhị thúc tam thúc báo thù. Phượng tiểu bảo chau mày, Tôn Nhi cảm thấy tối nay sự nơi trốn lộ ra cổ quái, nhất định phải tê tra. Có thể hay không thật là những cái đó ma quỷ nháo a. Kỳ thị vẫn cứ lòng còn sợ hãi, ánh mắt kinh hoàng nói, căn nhà kia không sạch sẽ, chúng ta muốn hay không tìm đạo sĩ trở về làm pháp sự nhà, rốt cuộc mấy chục cái ma quỷ đều là ở nơi đó thắt cổ. Cầm mồm. Từng lao thái thái nghe vậy kỳ thị nói, lập tức đột nhiên một phách cái bàn, a hưng trong ánh mắt thoáng chốc bắn ra hung ác hàng quang, trên đời này nơi nào có quỷ. Tối nay sự khẳng định là phượng kinh loan cái kia tiện nha đầu làm chính là tổ mẫu kia tiện nha đầu nào có lớn như vậy bản lĩnh a phượng tiểu bảo lại không cho là đúng mà biểu môi hắn trước kia chính là thường thường khi dễ phượng kinh loan cái kia nha đầu chết tiệt kia kia nha đầu chết tiệt kia là nhậm đánh nhậm mắng trừ bỏ sẽ khóc căn bản là không dám đánh trả cho nên phượng kinh loan cái kia nha đầu chết tiệt kia có mấy cân mấy lượng phượng tiểu bảo chính là rất rõ ràng đúng vậy mẫu thân kia nha đầu tuy rằng gần nhất là nháo ra không ít chuyện tới Nhưng kia đồ ăn có mê, dược, nàng ăn, căn bản là không có khả năng có sức lực phản kháng, lại nói tam đệ võ công như vậy cao, tầm thường trong trốn giang hồ cao thủ đều đánh không lại hắn, chỉ bằng Phượng Kinh Loan cái kia nha đầu chết tiệt kia, sao có thể là tam đệ đối thủ. Phượng Anh Tài Nhữ Mày nói, hắn biểu tình kinh hoàng, ta cũng cảm thấy vẫn là tìm cái đạo sĩ tới làm trạng pháp sự cho thỏa đáng, quá tà môn. Đúng vậy, ta vừa rồi cũng nhìn tam thúc thân thể, kia đầu là bị nhất kiếm tức đoạn. Hơn nữa vẫn là phải có rất sâu công lực võ giả mới có thể làm được như vậy, liền tính cái kia tiện nha đầu lại như thế nào lợi hại, cũng vô pháp dùng tay tức đi tam thúc đầu a Phượng Tiểu Bảo nói, có lẽ là xuất phát từ nam nhân tự phụ vì cường giả bản tính, Phượng Anh Tài cùng Phượng Tiểu Bảo hai phụ tử tuy rằng cũng không thích Phượng Kinh Loan, nhưng bọn hắn lại càng không muốn tin tưởng tối nay kia chàng giết chóc thế nhưng là Phượng Kinh Loan một người làm được. Từng lao thái thái hiển nhiên cũng thực do dự, trực giác nói cho nàng. Chuyện này cùng Phượng Kinh Loan khẳng định có quan, nhưng nàng cũng vô pháp tin tưởng chỉ bằng Phượng Kinh Loan một người, thế nhưng có thể ở trong dây lắt liền sát sáu người. Tiêu Lý Thị lại đây. Sau một lúc lâu, từng Lao Thái Thái bỗng nhiên lên tiếng. Lao Thái Thái. Không bao lâu, Lý Thị tiến bảo, lúc này đã là nửa đêm. Lý Thị hôm nay tâm tình thực hảo, chỉ cần tưởng tượng đến ngày mai Phượng Kinh Loan kia tiễn người bị bắt gả cho Phượng võ mới cái kia đồng đốc, nàng liền khó nén trong lòng hưng phấn cùng kích động. Cái này chủ ý là lý thị cùng Phượng Kỳ Nhi cùng nhau nghĩ ra được, Phượng ra bổn ra nhóm người này là cái gì mặt hàng các nàng so với ai khác đều rõ ràng. Mỗi người đều không phải thiện tra, đặc biệt là từng lao thái thái, càng là tản nhẫn độc ác. Chính là vì cho nàng cái kia ngốc nhi tử tìm tiết ý đối tượng, nàng liền phái người đi ra ngoài nơi nơi vơ vét thiếu nữ. Hơn nữa điều kỳ quái nhất chính là, từng lao thái thái còn trướng mắt những cái đó bán thịt mà sống pháo hoa nữ tử. Cho rằng các nàng bị vạn người kỵ không xứng với nàng ngốc nhi tử, còn cố tình muốn tìm những cái đó người trong sạch nữ nhi trong sạch da. Kết quả đâu, người là tìm trở về, chính là phượng võ mới cái kiêng ngốc tử lại làm sao thương hương tiếc ngọc, trời sinh vũ dung hắn cũng không biết từ nào học được một thân công phu. Đương phượng võ mới nhìn đến những cái đó kiểu thiếu thiếu nữ, thường thường không lộng hai lần, liền sẽ đem người lộng chết, hơn nữa những cái đó thiếu nữ tử trạng thê thảm, không phải bị xả đoạn cánh tay chính là xé xuống chân, hoặc là trên người thịt bị phượng võ mới sinh sôi cắn rớt. Nhất thảm vẫn là những cái đó hạ, thân bị phượng võ mới cắm, tiến dị vật, hoặc là bị đâm thủng bụng, chàng xuyên bụng lạn mà chết. Đến sau lại, Phượng Vĩ mới xem Phượng Võ Mới chỉ biết đạp hư cô nương, vì thế liền nổi lên sát tâm, lúc này mới mang theo một ít con cháu đối nam nhân nửa đêm lẻ vào. Chuyện này vốn dĩ chính là Phượng gia nhà cũ bí mật, trước nay đều là giữ kín không nói ra, nhưng Lý thị tin tức linh thông, lao thái thái bên người có nàng nhã tuyến, thế mới biết chân tướng. Lúc này Lý Thị cùng Phượng Kỳ Nhi cho rằng chính mình ở trong cung mất mặt chính là bị Phượng Kinh Loan cái kia tiễn người làm hại, các nàng đối Phượng Kinh Loan sớm đã hận thấu xương, vì thế liền nưu đồ bí mật đem Phượng Kinh Loan lửa hồi nhà cũ. Các nàng chỉ còn chờ tối nay Phượng Kinh Loan bị những cái đó nam nhân phá sân cường bao, ngày mai lại bị bách gả cho một cái ngốc tử. Đến lúc đó xem Phượng Kinh Loan còn như thế nào kiêu ngạo lên. Vì thế, hôm qua Lý Thị ở tin hướng từng lao thái thái đề cập cái này chủ ý. Hôm nay lại đây. Lý Thị lại là hảo một phen thêm mắm thêm muối, nói hiện giờ cái này Phượng Kinh Loan căn bản chính là cái giả, từng lao thái thái tuy rằng bán tín bán nghi, nhưng cũng vẫn là ứng hạ, bởi vì từng lao thái thái nàng cũng có khổ chung. Hiện giờ, bên ngoài rất nhiều người đều đã nhìn ra tới, trước kia những cái đó bởi vì các loại nguyên nhân vào Phượng gia bọn nữ tử, rốt cuộc không có tiếng động. Hơn nữa Phượng ra không ngừng mà bên ngoài tìm kiếm tuổi trẻ cô nương, cũng là người đối bọn họ mục đích nổi lên lòng nghi ngờ. Những cái đó nghèo khổ nhân ra bán nữ nhi, chỉ là bởi vì sống không nổi nữa.